tầm mắt nhất c h u y ể n thân thể xuất hiện ở trong phòng da da đ ộ c cô nhạn nhất thời đứng lên chạy về phía đ ộ c cô bác lâm mãn sơn cũng là ám thở m ộ t hơi đứng dậy bước nhỏ đến gần chờ đ ộ c cô bác chấn an được đ ộ c cô nhạn n g mở đầu lên đông dưng vừa hỏi da da làm sao t h ầ n dị phi phạm đ ộ c cô bác làm ra đánh giá lập tức sờ sờ đ ộ c cô nhạn đầu nhỏ cùng đi đến thảm ngồi xuống mở miệng nói man nhi theo trước ngươi suy đoán như thế hồn thú là bị truyền t ố n g vào không gian đặc thù hơn nữa nói đem đối chiến trải qua từng cái giản giải xác thực thận dị lâm mãn sơn tắp tạp lưới nội tâm thậm chí bay lên một k i a ước cao thần khảo khen thưởng dung hợp kết tinh s a u độc cô bác tăng lên là toàn diện thân thể cũng bị đồng bộ cải tạo vì lẽ đó có thể trực tiếp triển khai võ hồn kèm theo thuộc tính năng lực hơn nữa cường độ còn không nhỏ dựa vào tự thân mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng hồn lực sức k h ô n g chế tại chỗ liền có thể cưỡng ép sử dụng tới bao tắp công kích mà hắn chỉ có thể từng bước một đến trước hết để cho thân thể chậm giãi thích đứng mới được k ỳ biến dị phương hướng quả nhiên theo tự thân thuộc tính cùng năng lực có quan hệ chủ yếu là ở nguyên lai、like、cơ sở tiến tới hành cực lớn cường hóa nhưng vì cái gì á m ma tà thần hổ nhưng có thể ủng nặng bao nhiêu thuộc tính lâm mãn sơn bỗng dưng rơi vào suy tư lẽ nào là bởi vì nguyên bản thuộc tính là quan g minh thuộc tính quan g minh thuộc tính theo chi tà thuộc tính có thể nói hai thái cực vì lẽ đó hai người giao hòa sau sản xuất biến dị trái lại nhường á m ma tà thần hổ kết tính có thể chứa đựng cái khác thuộc tính liền tỷ như băng hỏa lưỡng nghi nhãn hàng tuyền cùng dụ xèn tụ hợp dẫn đến cảnh vật chung q u n có thể làm cho các loại thuộc tính dược t h o ra tốc sinh trưởng nói như thế ta thu được cái kia viên. chỉ sợ là duy nhất một viên đủ nặng bao nhiêu thuộc tính kết tinh đến ở trong đó ta ác thuộc tính bị chóc ra sau còn có thể duy trì nên theo bên trong năng lượng đã đặt thành một loại ổn định quan hệ có quan hệ nghĩ tới đây lại cảm giác mình thật giống cũng không t h ể t t ò i mã nhi ta quyết định nghỉ ngơi mấy ngày sau tiếp tục khiêu chiến đ ộ c cô bác khẽ nhất cảm tiếp tục nói lấy thực lực của ta mười vạn năm tu vi trở xuống hồn thú nên đều có thể đối phó lâm mãn sơn gật cù từ hồn đạo khí bên trong m ó c ra mấy bình băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối cùng với một dài hình ám khí đưa lên ra ra cái này cho ngươi mang thêm mấy bình lẽ ra có thể dùng đến, đến. này ba cái diêm vương tiếp h ta tạm thời cũng chưa dùng tới ngươi cũng mang lên đi mặt khác sau đó ta đi lão sư cái k i a một chuyến lấy cho ngươi lên vài món ă n khí bôi độc sử dụng có lẽ có thể cũng có thể thu được kỳ hiệu ừ m cũng tốt độc cô bác gật ngủ liền nghỉ ngơi sau năm ngày độc cô bác tiếp tục khiêu chiến bước vào sát hoạch không gian trước mặt xuất hiện là một đầu ám kim hai thuộc tính bảy vạn nam tu vi thảm trào tà long mở ra v õ hồn chân thân giai đoạn hai sau dựa vào cứng thực lực trên lệnh xem như là tương đối ung dung đánh bại hoa một ngày thời gian hấp thu khả năng lượng kết tinh sau h ồ n hoàn cùng hồn cốt niên g h hạn bình quân tăng lên 3.800 n ă m hồn lực đẳng cấp cũng thành công đột phá đến 97 cấp song việc sau cũng không có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến mà là lui ra không gian điều chỉnh ba ngày sau ba ngày tiến vào không gian t á i chiến lần này gặp phải là một năm đầu hạn vượt qua tám vạn năm độc đất hai thuộc tính tử vong sa trùng bởi vì rời đi quen thuộc sa mạc hoàn cảnh thêm vào hình thể quá mức khổng lồ bị độc cô bác dựa vào tốc độ ưu thế tần vương chuyển trụ thành công dây dưa đến chết hoa sắp tới hai ngày thời gian hấp thu khả năng lượng kết tinh sau hôn hoàn cùng hồn cốt niên hạn bình quân tăng lên bốn b năm đi ra không gian nghỉ ngơi sau ba ngày tiếp tục khiêu chiến tang nộ chín vạn năm đất độc h á c á m gồm cả sức mạnh thuộc tính chính nhãn ma xạ sổ dì hoàng bởi vì xạ sổ dì hoàng sức phòng ngự quá mức tăng mạnh thêm vào chứa lớn độc móc đuôi phi thường linh hoạt trận chiến này trực tiếp đánh một ngày một đêm cuối cùng vẫn là độc cô bác dựa vào tử hà đồng nắm lấy chống r ô n g đem đuôi bỏ cạp bẻ gãy sau đó nhảy lên phần lưng công kích điểm mù cứng đ ậ p chết dùng hai ngày thời gian hấp thu năng lượng kết tinh sau hôn hoàn cùng hồn cốt niên hạn bình quân tăng lên năm năm năm thu vi cũng thành công đột phá chín mươi tám cấp đi ra không gian điều chỉnh sau năm ngày lực bài chúng nghị tiến vào không gian sau tao nộ thân dài vượt qua ba mươi m khổng lồ mười vạn năm thuộc tính thủy hải long loại h ồ n thú mặc dù rời khỏi hải dương thủ đoạn công kích bị giới hạn nhưng hải long sức mạnh khổng lồ bóng loáng linh hoạt mà cường hãn nục thân cùng với thể nội tựa hồ vô cùng vô tận khí lực v ẫ n đ ể cho độc cô b á c rơi vào k h ổ chiến trận chiến này trực tiếp đánh ba ngày ba đêm cuối cùng vẫn là độc cô b á c bán ra kẽ hở tỏa bị hải long căn c h ú n g nguy hiểm mượn cơ hội đem mấy bình băng hỏa lưỡng nghi nhãn rủ xẻn vứt hải lòng trong miệm mới dây dưa đến chết sau đó hoa dòng g ã m ư ơ i ngày mới hấp thu xong hồn hoàn cùng hồ tu vi tuy rằng không có trực tiếp đột phá đến 99 c ấ p nhưng thể nội hồn lực dự trữ nhưng là đạt đến 98 cấp đ ỉ n h phong mà lúc này độc cô bác hồn hoàn màu sắc đã là đen đen đen đen đen đen đen, đen đỏ bởi vì tính cách vấn đề thêm vào gia tộc truyền thừa độc tố nguyên nhân hắn những năm này vẫn luôn là độc lai độc vãng liền ngay cả săn giết hồn hoàn cũng là chính mình một người hoàn thành lại thêm vào không am hiểu công kích chỉ có thể dùng tính độc tố bởi vậy hắn thứ tám hồn hoàn niên hạn chỉ có s á i l nghìn năm thứ chín hồn hoàn cũng chỉ có b 5 y m ư nghìn năm nếu không như vậy e sợ lúc này thứ tám hồn hoàn niên hạn cũng đã đạt đến mười vạn năm có điều bây giờ thứ tám hồn hoàn tuy rằng vẫn không có đạt đến mười vạn năm nhưng cũng đột phá chín vạn cửa hải lớn cho tới hồn cốt phần đầu hồn cốt thành công lên cấp năm vạn năm từ trên người đường hạo rơi xuống hai khối hạo thiên tông truyền thừa hồn cốt cánh tay phải xương cùng chân trái xương đều là đạt đến chín mươi lăm nghìn năm mà còn lại hồn cốt xương không thành công đột phá mười vạn năm cửa hải lớn xương cánh tay trái đạt đến sáu vạn năm chân phải xương đạt đến bảy mươi lăm nghìn năm đương nhiên n à y vẫn là thông qua hồn cốt tỏa ra sóng năng lượng phán đoán ra niên hạn cho tới phẩm chất cùng tương độ không nghi ngờ chút nào đều là đỉnh cấp vượt xa cùng năm hạn hồn cốt mặt khác võ h không thuộc loại tính gồm cả độc thủy phong đất hắc ám kim lục đại thuộc tính bên ngoài cũng là đại biến bởi vì hấp thu hẩn chứa long tộc huyết thống hải long tinh hoa đã hoàn toàn thoát ly dao long phạm chủ cả người mỏng vây cá đều thốn tiến hóa thành chân chính hình rồng hai mắt đỏ đậm cả người vậy ngất nhuộm hào q u a n g năm màu vớt s ắ c điểm màu vàng rực rỡ bên trong biểu lộ ra yêu dị e sợ ta võ hồn lại muốn đổi tên quay đầu lại viết một chút võ hồn độc cô bắc không nhịn được lẩm bẩm thu hồi võ hồn chấm n g m dưới nhiều như vậy màu sắc bích lân cái từ này sợ là không thích dùng nay hình thái trên đại lục e sợ cũng không tìm được tham chiếu nhìn qua tà bên trong tà khí lại là bởi vì tà thần sát hạch o mà lên cấp vậy sau này liền gọi tà long đi t h â âm m tư, thanh âm quen thuộc đến. Có hay không tiếp tục chuyển hay không quen đến. Có sáu t h o chàng k h liền tục. Độc cô bác k h gặp phải mười vạn năm hồn thú mà sau chẳng phải là muốn theo siêu cấp hồn thú đánh nếu như vừa vận là lục địa hồn thú vậy chẳng phải là muốn lật xe vẫn là đi về trước đem võ hồn năng lực làm quen một chút thông h i ể u đạo lý sau lại tiếp tục đi Thâm tư, nhanh chân đi ra vào hiện trong hát Tấm mắt nhất thân trở trong Thấy xuất trong thở một biệt mắt trong mắt trên nhất xót huyết thống trí thân, th nhanh chân hiện chuyển, hình phòng. hiện, phòng không khỏi hơi. nhạn, hầu như nháy hồng hào. hiếm hoi hơn bây mọi ám người động. viên nàng còn nửa ra độc cô bác Đặc độc cô Độc cô bác đi đời đợi lại giờ lại vào là là là duy có thể trở về liền tốt sắc mặt của lâm mãn sơn bỏ ra tia mỉm cười a cũng không nhìn ra ra ta là người như thế nào chỉ là mười vạn năm hồn thú cái k i a không phải bắt vào tay đ ộ c cô bác đúng lúc trang cái b ư ớ c nói nhẹ nhàng đẩy ra đ ộ c cô nhạn lại nói ha h a bây giờ ra ra ta cũng nắm giữ mười vạn năm hồn hoàn dứt lời hồn lực phun trào dưới chân hồn hoàn chậm rãi triển khai sau lưng võ hồn bày ra chúng nữ nhất thời lấy làm kinh hãi lâm mãn sơn cũng là ánh mắt lóe lên đến lập tức liền thấy đọc cô bác hơi gật đầu từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có người bắt nạt chúng ta Nói xong, nhìn quay đầu nhìn về phía về lâm mãn sơn Mãn n gật quan ngủ đây quả thật là rất tất yếu căn cứ trước quy luật độc cô bác đối chiến hồn thú chỉ có thể càng ngày càng mạnh hiện tại liền gặp phải mười vạn năm hồn thú sau đó nói không chắc sẽ gặp đến đã vượt qua lôi kép siêu cấp hồn thú hơn nữa bị tà thần dấu ấn tuyển chọn hồn thú vốn là nắm giữ định cấp huyết thống thực lực cứng hãn bây giờ lại trải qua cường hóa sức chiến đấu càng là khủng bố sau đó sát hạch độ khó tuyệt đối cực cao ự c c không làm được dưới một trận chiến đối thủ chính là con h u n g thú tăng mạnh qua h u n g thú nghĩ tới đây lâm mãn sơn sắc mặt cũng là bông dương nghiêm nghị mặt khác như có cơ hội có chút tân đoán cũng là thời điểm chấm dứt đ ộ c cô bác tiếp tục nói ngay vậy lâm mãn sơn ánh mắt cũng là bông dương ngưng lại trầm ngâm dưới ngẩng đầu lên nói việc này không v ổ i bây giờ hạo thiên tông đã bị phong tỏa tạm thời đối với chúng ta không tạo được cái gì ảnh hưởng hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là ra ra người sớm ngày đem mới thu hoạch sức mạnh củng cố cùng thông hiệu đạo lý mặt khác n h ạ n nhi hiện tại đã 69 c ấ p bây giờ là lúc tháng 10, t í n h toán thời gian qua xong năm n h ạ n nhi thì có thể đột phá 70 cấp n h ạ n nhi nhục thân cường độ vốn là không tầm thường trên người lại có ba khối hồn cốt thêm vào lực lượng linh hồn của ta g i a trì thứ bảy hồn hoàn là có cơ hội hấp thu m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn ngoài ra cháu ta tháng này chắc chắn đột phá 78 cấp sang năm hơn nửa năm thì có thể đột phá 80 cấp dương thúc bên kia có học viện tài nguyên nghiêng cách đột phá 89 c ấ p chắc hẳn cũng sắp rồi t r o n ngâm dưới lâm mãn sơn lại nói hai ngày nữa ta lại đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn lấy cây dược lực rồi rào dược thảo trở về lại vì là dương thuốc luyện chế một phần đăng ăn dược gia tốc hắn đột phá chín mươi cấp thời gian như vậy năm nay đến sang năm hơn nửa năm chúng ta thời gian vẫn tương đối gấp gáp đến lúc đó tìm kiếm thích hợp hồn thú cũng cần thời gian chúng ta e sợ tạm thời không có tinh lực đi làm những chuyện khác Độc đều được cô bác gật bụ, ừ, cũng chúng trước chờ cố Các các gật gụ, ứng, khoảng gian gắng sang giúp người xong rất thế, thời ta tiên tu thu hơn nữa rất nhanh lại muốn qua năm. Nếu như này nhà luyện. năm hơn nửa năm vạn năm hồn là, lại loại ho qua ở lao dương cùng lão ngưu đều đã trở thành phong hào đấu la hơn nữa còn là nắm giữ m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la mà mãn n h ư ngươi đột phá hồn đấu la sau sức chiến đấu e sợ cũng không phải phổ thông phong hào có thể sánh được lại thêm vào ta bây giờ ta hồn lực đã tích lũy đầy đủ khoảng cách chín mươi chín cấp cũng chỉ kém tới cửa m ộ t c ước nếu là sang năm có thể đột phá ta thiên hành học viện liền hoàn toàn có theo võ hồn điện công bằng đánh cờ thực lực cho tới hạo thiên tông a đúng là cái giết gà dọa khỉ tốt b i ế ngắm đã có thể nhường tất cả mọi người biết chủ động trêu cho ta đối địch với ta kết cục cũng có thể tuyên dương học viện a i đồng thời cũng là nói cho võ hồn điện hai người bọn ta mới quan hệ hợp tác là bình đẳng cũng miễn cho bọn họ thành sự sau đột nhiên đầu góc vừa kéo chạy tới hai quả đảo g i a g i a nói thật là có lý lâm mãn sơn biểu thị sâu tán đồng gật đầu đồng thời ở nội tâm thầm nói tính toán thời gian bây giờ cách đường tam và ở hạo thiên tông cũng có một năm thời gian đi ân nhiều lắm cắm chút chân nhãn qua đi mới được cũng không thể theo mất rồi liền đ ộ c cô bác ra ngoài trở lại sắt vách chính mình sân lâm mãn sơn nhưng là mang theo chúng nữ đi tới viện sau rừng cây nhỏ trào chim làm chính sự đồng thời buông lỏng một chút khoảng thời gian này bởi vì chờ đợi đ ộ c cô bác sát hạch kết thúc mà có chút kéo căng tâm tư không lâu lắm từng con từng con chim nhỏ bay lượn ở trên trời chương hai trăm năm mươi tám so với hồn thú còn hồn thú đường tam nửa tháng sau hạo thiên tông rộng rãi nội sảnh bên trong dễ nghe dây vui mặt đi đùng đùng đùng đường n g u y ệ t hoa vỗ nhẹ bàn tay diện chứa mỉm cười tiểu tam biểu hiện hôm nay không sai hình thần như một toàn lại cô cô một năm này tỉ mỉ giáo dục đường tam nụ cười ôn hòa lập tức trong mắt lóe ra tia đỡ ao cô, cô ta có thể từ ngài nơi này tốt nghiệp sao là vội vã đi tìm ngươi tiểu vũ m u ộ i muội đường n g u y ệ t hoa m ỉ m cười trong mắt lóe ra không muốn đường tam gãi đầu một cái đầu góc hiện lên tiểu vũ khuôn mặt nội tâm hừng hực trên mặt nhưng là cười không nói t ố t không t r e o kẹo ngươi đường n g u y ệ t hoa cười sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị tiểu tam tông môn tình huống bây giờ ngươi cũng rõ ràng ngươi bên ngoài tuy rằng đại biến đi bên ngoài cũng không ai có thể nhận ra ngươi nhưng một khi triển khai võ hồn vẫn là khả năng đưa tới rất nhiều phiền phức dù cho chỉ là sử dụng lam ngân thảo võ hồn trên đại lục có thể đem lam ngân thảo võ hồn tu luyện tới hồn đế cảnh giới hồn sư hầu như không có huống hồ còn nắm giữ v bởi vậy bất luận ngươi sử dụng cái nào võ hồn thân phận cũng có thể bại lộ vì lẽ đó đáp ứng cô cô tất cả lấy tự thân an toàn làm trọng tuyệt đối không nên xử trí theo cảm tính tốt sao nói than nhẹ một tiếng cha ngươi trước đây chính là quá cảm tính hắn sở dĩ đưa ngươi giao cho ta mục đích chủ yếu nhất hẳn là rèn luyện tâm tính của ngươi tránh khỏi ngươi bởi vì kích động phạm hắn năm đó như thế sai lầm cô cô chất nhi rõ ràng đường tam g ậ p g ủ ừ n đường nguyệt hoa sắc mặt hồi phục ý cười t u t về đi thu thập một chút đi một năm cô cô cũng biết ngươi vội vã đi gặp cha ngươi cùng tiểu vũ sau đó đi với ta gặp gỡ đại bá của ngươi chúng ta đêm nay lại cẩn thận tụ tập tối nay lại đi Ừm. đường tam tầng tầng gật đầu bây giờ hạo thiên tông ở ngoài trải rộng võ hồn điện trạm các ngầm nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra h ắ n tốt nhất vẫn là nhân màn đêm rời đi liền đêm đó hừng đông đường tam thừa dịp bóng đêm dựa theo lúc trước tiến vào hạo thiên tông con đường đi qua từng cây từng cây xích sát vượt qua từng tòa từng tòa ngọn núi ở vách đá cùng cây tối trong bóng tối xuyên qua ở vách đá cùng cây tối trong bóng tối xuyên qua ở vách đá cùng cây tối trong bóng tối xuyên cảm nhận được quen thuộc sóng linh hồn trên bầu trời chim tước tứ tán lượt vòng mấy ngày sau thiên hành học viện trong hậu viện phòng bên trong lâm mãn sơn ngồi khoanh chân tuấn giật khuôn mặt vẻ mặt điềm tĩnh quanh thân gió nhẹ t ừ dương cả người nhẹ nhàng trôi nổi ở cách xa mặt đất không tới nửa mét giữa không t r ú n g sau một k h ắ c đột nhiên mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía thông gió cửa sổ c h i ệ t hồi hôn lực gió mát ngừng hơi thở lâm mãn sơn thân thể chậm rãi rơi vào thực địa đứng dậy đi tới bên cửa sổ rốt cục đi ra sao t h ô n tư xoay người hướng phòng đi ra ngoài không lâu lắm đi tới độc cô bác vị trí tiểu viện đập vang cửa phòng mã nhi n làm sao đ ộ c cô bác mở cửa phòng nói đường tam đã rời đi hạo thiên tông đang hướng thác nước phương hướng chạy đi lâm mãn sơn lời ít mà ý nhiều vậy còn chờ gì đi đi làm t h t hắn đ ộ c cô bác liền nói ngay ta một người đi liền có thể lâm mãn sơn nói tiếp ra ra còn nhớ ban đầu ta nói với ngươi sao tiểu vũ hư hư thực thực là mười vạn năm hồn thú thái thản cự viên theo thiên thanh hưu mãng đồng bọn ba người cộng đồng chiếm cứ thiên đấu đại s â m lâm hạt nhân v ọ n g đường tam lần này đi thác nước kia nếu là chưa thấy đường hạo ta đoán hắn nhất định sẽ đi tìm tiểu vũ vì lẽ đó cháu lần này đi vào cần phải tận lực tiếp cận dùng lưu ảnh thạch ghi chép đường tam theo tiểu vũ gặp gỡ hình ảnh đến thời điểm thái thẳng cự viên cùng tiên h thanh lưu mãng rất khả năng cũng ở những này hình ảnh sẽ là đủ để trí hạo thiên tông vào chỗ chết chứng cứ đối với chúng ta sau đó hành động cực kỳ có lợi vì lẽ đó muốn giết đường tam chỉ có thể ở hắn gặp mặt tiểu vũ sau khi mà lấy đường tam cùng tiểu vũ thực lực nếu là lạc đàn cháu đủ để đánh giết nhưng nếu là thái thẳng cự viên cùng tiên thanh lưu mãng ở chúng ta liền không thích hợp đánh rắn đ ộ cỏ dù sao trong chúng ta hiện tại vẫn chưa có người nào cần dùng đến này ba con hồn thú hồn hoàn nếu là quấy nhiễu lần sau muốn săn gi độ khó e sợ sẽ tăng lên không ít mặt khác cháu cũng là lo lắng s ớ m quấy nhiễu hoặc là da da ngươi ở trong quá trình này bị ép cùng thái thản cự viên thiên thanh lưu mãng phát sinh ma sát bại lộ thực lực sẽ dẫn đến năm đó lam ngân hoàng hiến tế việt phát sinh như vậy chẳng phải là tiện nghi đường tam ngay vậy đậu cô bác đông dưng khẽ n h ư mày lập tức gật đầu hiện tại xác thực không thích hợp đánh giá đậu cỏ thiên thanh lưu mãng hồn hoàn nhưng là cực kỳ thích hợp chính mình tôn nữ không còn nhưng là một tổn thất lớn trầm ngâm dưới lại nói hơn nữa mười vạn năm hồn thú lực lượng tinh thần đều không thấp ta mới hấp thu xong mười vạn năm hồn thú hải long năng lượng kết tinh không lâu võ hồn mới vừa vào hóa tu vi cũng không an toàn vững chắc nếu là khí tức tiết lộ cũng có thể bị phát hiện mà nếu là phát sinh xung đột hắn chín viên hồn hoàn vừa hiện đường tam nhất định sẽ đoán được hắn sau đó sẽ trở lại săn giết thái thản cự viên cùng tiên thanh hưu mãng làm lâm mãn sơn hồn hoàn này nếu như một trận giao động tiểu vũ lại thêm đống lửa nói không chắc toàn hiến tế cho đường tam khả năng này rất nhỏ nhưng cũng là chân thực tồn tại mà phát hiện là lâm mãn sơn lâm mãn sơn lại không có hồn hoàn nhiều nhất khiếp sợ một hồi thực lực hẳn là sẽ không nghĩ đến hiến tế loại này cực đoan hành vi nghĩ tới đây đậu cô bác khé gật đầu hiện tại ta ta xác thực không thích hợp áp sát quá gần lâm mãn sơn theo gật đầu mà cháu ta liền hoàn toàn không có vấn đề này quan trọng nhất là lấy tốc độ của ta lại biết bay coi như bị phát hiện muốn đi thái thẳng cự viên cùng thiên hành ngưu mãng cũng không ngăn được an toàn không thành vấn đề ra ra ta ý nghĩ là đường tam theo tiểu vũ gặp mặt sau luôn không khả năng vẫn lưu ở hạch tâm vòng không ra hắn hiện tại lại không biết đường hạo đã chết đều là muốn một lần nữa trở lại thác nước các loại đường hạo trở về nói không chắc còn có thể mang lên tiểu vũ vì lẽ đó cháu dùng lưu ảnh thạch ghi chép hình ảnh sau sẽ lẳng chờ ở chung quanh bọn họ chỉ chờ đường tam rời xa thái thản cự viên cùng thiên hành n h ư mãng trở về thác nước ngay ở trên đường tìm cơ hội động thủ giết chết đường tam bắt giữ tiểu vũ mang về trúc vân bây giờ đã bảy mươi năm cấp đột phá tám mươi cấp nên cũng là hai ba năm sự tình tiểu vũ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng nếu như tu la thần không kiếm chuyện nghĩ đến nguyên tắc tu la thần biến đổi pháp phục sinh đường tam cử động trong lòng lại bông dưng bổ sung câu có điều lần hành động này không chỉ yêu cầu bí ẩn không bị phát hiện chờ đợi thời gian khả năng cũng sẽ có hơi lâu lâm mãn sơn tiếp tục nói bởi vậy ta một người trái lại thuận tiện làm việc cũng không làm lỡ mọi người thời gian tu luyện Các loại trở về, cũng vừa cũng hay đ i một c h hỏa lưỡng nghi nhãn h u u y lấy ế n băng lưỡng t ố cô cho dương thuốc luyện chế ra tốc tu luyện đan dược. Độc c dương luyện luyện đan tu ra bác gật gù lập tức đột nhiên vừa hỏi mãn nhi ngươi bây giờ còn có thể dùng ăn tiên thảo sao muốn không cho mình cũng luyện một phần lâm mãn sơn lắc đầu một cái có thể ăn nhưng lấy ta bây giờ tình huống thân thể tác dụng đã không lớn nhiều nhất tăng lên chút tu vi lần này luyện chế là bởi vì dương thuốc cần đột phá phong hào đấu la cần dùng gấp cho ta liền có chút lãng phí lại nói thế nào cũng phải cho bọn nhỏ c h ừ chút đi cũng vậy đọc cô bác liếc lâm mãn sơn một chút liền cảm thấy rất có đạo lý nếu như thế chuyến này cẩn thận nhiều hơn ừng cháu biết lâm mãn sơn gật ngủ cáo từ rời đi trạng vạn theo mô phỏng trạng thái hoàn cảnh tu luyện trở về chúng nữ đánh tốt bắt chuyện đêm đó thừa dịp bóng đêm ngự phong phi hành rời đi học viện tu vi đột phá hồn thanh sau hắn không chỉ nhục thân cường độ cùng tu vi rất nhiều tăng lên lực lượng tinh thần cùng đối với hồn lực sức khống chế cũng đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới trải qua một quãng thời gian lĩnh lộ đối với thuộc tính phong năng lượng vận dụng cũng là rất nhiều tiến triển ngự phong phi hành chính là trong đó một thu hoạch lớn mấy ngày sau lâm mãn sơn trước tiên chạy tới thác nước đường tam dựa vào chạy mà hắn là thẳng tắp phi hành tốc độ tự nhiên rất nhiều dẫn trước tìm cái thích hợp vị trí thu dọn một chút bắt đầu khoanh chân tu luyện chờ đợi không biết qua bao lâu đường tam vượt núi băng đ è o phong trần mệt mỏi chạy như bay chạy tới hồ nước một bên đưa mắt nhìn một phía cũng không có phát hiện đường hạ bóng người bởi vì tới gần hồ nước xung quanh mặt đất mọc đầy cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại không có nhóm lửa đóng lửa cũng không có người đi qua lưu lại dấu chân nhìn qua tựa hồ đã có mấy tháng không người đến qua đây là căn cứ địa lên cỏ dại sinh trưởng độ cao để phán đoán lúc này thôi thúc hồn cốt kỹ năng toàn lực phóng thích lực lượng tinh thần theo xung quanh lam ngân thảo thành lập liên tiếp kết quả không thu hoạch được gì. khu vực này lam ngân thảo niên hạn đều rất thấp trí nhớ rất ngắn có thể thu thập được tin tức rất có hạn có điều thông qua những này thu thập được chỉ có tin tức vẫn là có thể phản b á n ra khu vực này đã rất lâu không có người đến qua ba ba đến cùng đi nơi nào đường tam nhất thời mặt lộ vẻ n g h i hoặc lẽ nào là thương thế k ề bên bạo phát ra ngoài tìm kiếm trị liệu trên người thương thế dược vật đi có thể nếu như là như vậy vì sao không thông qua bí mật con đường đi vào hạo tiên tông hoặc là nói bị võ hồn điện tìm tới đã nghĩ đến loại khả năng này sắc mặt nhất thời biến đổi nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ định nếu là ba ba bỏ mình võ hồn điện e sợ đã sớm bắt đầu tấn công hạo thiên tông bên ngoài trạm gác ngầm cũng sớm c ó động tác ba ba khẳng định là đi làm cái gì chuyện gấp gáp nói không chắc còn theo mẹ có quan hệ c h â m ngâm dưới nhấc chân hướng về một bên khác chạy như bay trước tiên đi gặp lam ngân vương hỏi một chút nó có chưa từng thấy ba ba đi tìm lam ngân vương nhận biết đường tam rời đi phương hướng lâm mãn sơn hình như có ngộ ra lúc này phi thân đ u ổ i theo chỗ đi qua mảnh lá không dính đường tam liên tiếp lam ngân thảo năng lực chỉ có thể phát hiện mặt đất gió thổi cỏ lay không chung khu vực là điểm n g điểm này hắn đã sớm biết hơn nữa v ớ i h ắ n đã thông qua lực lượng tinh thần cảm nhận được đường tam năng lực phạm vi dò xét kết quả rõ ràng trước tiên không nói linh hồn năng lực cảm nhận lực lượng tinh thần nhận biết phạm vi đều kém h ắ n xa t h â m g tư không nhanh không chậm đ ổ i kịp sau năm ngày rốt cục theo sát đường tam đi tới lam ngân vương vị trí khu vực có điều bởi vì lam ngân vương tinh thần năng lực nhận biết cực kỳ c ứ n g hãn lâm mãn sơn lựa chọn rời xa phái theo chính mình lại đây chim đi vào dò xét tình huống một bên khác khách sáo phiên sau đường tam lúc này hỏi thăm lam ngân vương ra ra ta không ở này mấy ngày ngươi có phát hiện xung quanh có nhân loại qua lại sao vậy hạ t h ầ n hạ vẫn chưa ở lãnh địa phát hiện có nhân loại qua lại tung tích lam ngân vương chập trần lá diện trả lời nghe vậy đường tam trong mắt bỗng dưng toát ra vẻ thất vọng khẽ gật đầu lam ngân vương ra ra v ạ n bối còn có chuyện quan trọng trước hết cáo tử cùng t i ễ n bệ hạ lam ngân vương lúc này t ú i xuống lá diện đường tam g ậ t cù xoay người rời đi chờ đi xa ánh mắt đột nhiên lấp lóe lần trước sau khi lam ngân vương huyết thống cùng tu vì quả nhiên có tình tiến sức chấn động kia đem tới cho ta cảm giác so với ta lam ngân hoàng huyết thống nên cũng không xa nếu như có thể đem t h ệ ta lam ngân hoàng võ hồn e sợ còn có thể tiến thêm một bước nữa đầu góc theo bản năng bay lên ý nghĩ thế này chờ một chút đi đột phá hồn thánh lại nói hấp thu linh hồn hoàn mới có thể làm cho ít lợi sử dụng tốt nhất cho tới hiện tại nếu ba ba không ở vậy trước tiên đi tìm tiểu vũ đi tâm tư ánh mắt đ ỗ n g dưng chuyển thành ôn hòa trên mặt cũng toát ra vẻ mỉm cười chân dưới tăng tốc độ hướng về tinh đấu đại xâm lâm phương hướng nhanh chóng chạy như bay À, chân trước mới vừa tìm lam ngân vương hỏi xong chân sau liền sinh ra sát tâm không hổ là ngươi a cũng thật là một điểm đều không thay đổi lâm mãn sơn p h ế t phi thân đội k ị mấy ngày sau đường tam chui vào tinh đấu đại xâm lâm trực tiếp chạy tới vạn năm hồ Phốc dứt tiếng, lời dưới chân hồn hoàn nội hiện thứ nhất hồn hoàn tùy theo sáng lên từng chiếc dây leo rối dài chỉ là trong chốc lát liền đem cự hồ trói thật chặt thế này đường tam lúc này tạo ra bát chu mâu một cái nhảy đánh tới gần nện mâu mạnh mẽ đông khoảng khắc thu hồi bát chu mâu nắm quyền phát sinh lẩm bẩm tu vi vẫn là thấp điểm Tăng lên rất lên nhỏ, căn bản là không có cách đi theo sát lục chi đô bên trong thôn vệ x a đ o ạ n t à hồn sư đánh đồng với nhau xem ra hồn sư cùng hồn thú vẫn có khác nhau ở hạo thiên tông một năm bên trong tu vi của hắn chỉ tăng lên hai cấp tốc độ hoàn toàn không có cách nào đi theo sát lục chi đô thôn vệ t à hồn sư thời điểm có thể sánh được có điều có đường khiếu thường thường ở bên chỉ điểm nội tình nhưng là trở nên càng vững chắc cũng nguyên nhân chính là như vậy vừa tiến vào tinh đấu đại s â m lâm chỉ cần gặp phải chủ động nhảy ra công kích hắn hồn thú đều sẽ bị hắn giết chết thôn vệ lấy hắn nội tình đủ để chống đỡ hắn làm như thế chỉ là bởi vì niên hạn cùng thôn vệ chuyển hóa tỷ lệ nguyên nhân hiệu quả rất ít thâm tư tiếp tục tiến lên à lam ngân thảo bắt chu m g ô đường tam thân phận của ngươi coi như hình dạng đại biến cũng không cần đoán lâm mãn sơn thu hồi lưu h n h thạch tiếp tục đổi kịp không biết qua bao lâu hả là quần cư loại h ồ n thú tu vi ở một vạn đến hai vạn năm trong lúc đó đường tam bay đầu nhìn về phía một bên đi xem xem thâm tư xoay người chạy như bay rất nhanh trước mắt xuất hiện một đám nhân diện ma chu ừ nhân diện ma chu d ư n g g i m giết t r o n người Thôn vừa ệ mệnh diện sinh tại, không thể nghi ngờ là tà ác hồn thú. Nói tồn không ngờ hồn không này, nhân diện ma chu còn thể thú. chắc chu đám ma tà t là ác n g tập kích q u nhân loại hồn không thực thể thà. loại tội sư, quả vặn ừ a v bắt các ngươi đến luyện tay n g h ề một chút hư lạnh một tiếng không chút do dự tạo ra bát chu mâu tay phải nắm chặt hạo thiên truy võ hồn xuất hiện hạo thiên c ử u tuyệt chân một đệm trực tiếp vào tới một khắc sau mặt đất nằm đầy nhân diện ma chu thi thể một con không lọn thu hồi võ hồn chậm rãi đi tới trong đó một con trước sau lưng bát chu mâu mạnh mẽ đâm rất nhanh trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng lẩm bẩm lên tiếng ta bát chu mâu tựa hồ ở tiến hóa là bởi vì thôn vệ là đồng nguyên hồn thú sao nếu là như vậy trong mắt l ó e ra một tia lạnh lẽo chờ thôn vệ xong trước mắt thi thể cấp tốc hướng về một đầu khác chạy đi hồi lâu qua đi vẻ mặt có chút không cam lòng rút về bát chu mâu bát chu mâu cường độ s á t thực rất nhiều tăng lên thôn vệ hiệu suất cũng càng cao hơn đáng tiếc vẫn không có tiến hóa ra có thể dự trữ sinh mệnh năng lượng năng lực có thể lâm mãn sơn nhưng có lẽ nào thật sự là bởi vì ngoại phụ hồn cốt xuất xứ không giống đầu góc bóng dưng bay lên ý nghĩ thế này nếu như thế cái kia tìm kiếm vệ hồn ma chu thôn vệ đây hoặc là trực tiếp đem lâm mãn sơn giết chết thôn vệ l vừa nghĩ tới lâm mãn sơn dù cho một năm này tu dưỡng lại tốt trong lòng vẫn là b ô n g dưng bay lên một tia l ử a giận lập tức khẽ lắc đầu bước dài mở tiếp tục chạy đi đi cũng thật là sẽ tìm lý do a sau đó chạy tới lâm mãn sơn liếc mắt thi thể lắc đầu một cái đi lên trước tạo ra bát chu mâu thuận thế kiếm l ẩ u hắn bát chu mâu thôn phệ hiệu suất có thể so với đường tam cường không biết một chút hai ngày sau đường tam rút về bát chu mâu nắm nhẹ n ắ m đấm sáu mươi sáu cấp thân thể cũng đã tới cực hạn không thể lại thôn p ệ đáng tiếc trung gian không gặp phải p ệ hồn ma chu khẽ lắc đầu như vậy sau đó toàn lực chạy đi, đi. nói ấn mui chân hướng về rừng d ầ m nơi sâu xa tiếp tục tiến lên đường tam ta mười mấy năm qua giết chết hồn thú đều không ngươi mấy ngày nay giết nhiều lắm sau đó chạy tới lâm mãn sơn rốt cục không nhịn được nổ nước bọt ánh sáng chỉ hấp thu đường tam thôn vệ song lưu lại thi thể hắn bắt chu mâu niên hạn liền tăng lên một mươi năm còn lại hồn cốt cũng từng người tăng lên năm năm đủ thấy đường tam dọc theo đường đi giết chết bao nhiêu hồn thú vừa mới bắt đầu còn chỉ là giết chết cùng thôn vệ những kia chủ động công kích hồn thú mà sau đường tam chính là trực tiếp chạy con n h ệ loại hồn thú một đường tìm tới đi liền diệt mấy cái bầy nện đường tam Ngươi thực sự liên à so v ớ h tiếp tránh thoát mấy con cao cấp hồn thú sau cuối cùng đến tinh đấu đại xâm lâm chân chính hạt nhân vòng lâm mãn sơn cũng ở quá trình bên trong ghi chép này mấy con hồn thú vị trí xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp trước mắt là một vịnh trong suốt hồ nước quanh co qua kéo dài đi kèm sương mù tràn hướng về chân trời hai bên mặt hồ phản chiếu xung quanh đại thụ tre trời cùng rực rỡ cỏ thơm ở ánh mặt trời phản xạ dưới càng hiện ra h ó n g ánh long lanh xa hoa nhìn thấy như vậy mỹ cảnh cùng kỳ lạ chi địa mới vừa đi ra rừng rậm đường tam ánh mắt cũng là đ ô n g dương ngẩn ngơ một giây sau đồng nhân đ ô n g co rụt lại thân thể cũng là hơi run lên một cái ở hồ nước một bên bên bờ một con cực kỳ cao to cự viên l ặ n g lặng ngồi s ổ n ở nơi đó tuy là tứ chi vai độ cao vẫn cứ vượt qua bảy mét mà nếu là đứng thẳng hắn dám xác định độ cao tuyệt đối vượt qua mười lăm mét ở cự viên trên bạ vai đang ngồi một tên đ u n g đưa thon dài hai chân thiếu nữ thân mặc đồ trắng áo đầm dung nhan tuyệt mỹ mái tóc đen xuân dài như thác nước gông xuống c á i mông tiểu vũ nhìn phía xa tuyệt mỹ bóng người đường tam ánh mắt nhất thời có chút ngây dại tiểu vũ ba năm ta rốt cuộc gặp ngươi lần nữa người yêu của ta tim đập đ ố n g dưng có chút gia tốc mà ở lúc này thiếu nữ phía trước hồ nước đột nhiên sôi trào lên lập tức là một viên lớn sừng trâu lớn từ mặt nước bay lên tiếp theo là to lớn thân thể hai mắt dường như hai viên màu xanh lam lồng đèn lớn thẳng tắp nhìn sang môi miệm núp n í c phát sinh quắc khẽ nhân loại nơi này không phải ngươi nên đến địa phương vừa dứt lời thái thản cự viên bay thuấn g di kỹ năng phát động sau khi hạ xuống toàn lực chạy lập tức một cái bay nào va và tiến vào đường tam trong lồng ngực Thái t đồng thời trên người của đường tam cái kia cố bắt nguồn từ ở huyết thống thuộc riêng về hồn thú khí thức tuy rằng cực kỳ ớt nhưng cũng đủ để cho nó xác nhận chính như tiểu vũ trước nói tới đường tam đúng là hồn thú sinh Loại này huyết thống khí tức nhân loại là không thể nhìn ra. nhân loại hồn sư cường giả m ặ c dù có thể nhìn thấu hóa thành hình người trùng tu hồn thú chủ yếu là bởi vì hồn thú linh hồn nhục thân có thể thay đổi nhưng linh hồn bản chất nhưng là mãi mãi cũng không cách nào thay đổi mà linh hồn là cùng nhục thân kết hợp võ hồn hồn lực đều sẽ được ảnh hưởng cho nên sẽ tỏa ra thuộc về riêng hồn thú sóng năng lượng mà mới vừa trùng tu hồn thú thực lực quá mức thấp kém căn bản là không có cách gáp chế cùng ẩn dấu gợn sóng này cho nên sẽ bị nhìn ra. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. hồn thú trùng tu sau nhất định phải tiếp nhân loại thời nay thông qua không ngừng cùng nhân loại tiếp xúc nhường linh hồn của chính mình nhiễm cùng mô phỏng nhân loại khí tức cái gọi là thành thục kỳ chính là đặc biệt là mô phỏng linh hồn khí tức đã theo nhân loại không khác có điều linh hồn bản chất như c ũ không thay đổi cái này cũng là thành thục kỳ hóa hình hồn thú bị rét chết sau vẫn cứ sẽ sản xuất hồn hoàn cùng hồn cốt nguyên nhân mà nói loại cảnh giới này mười vạn năm hồn thú chỉ thông qua nhục thân tản mát r a huyết t h ố n g khí tức là có thể làm ra phán đoán đây là hồn thú chủng tộc độc nhất năng lực liền dường như hiến tế loại này năng lực thiên phú như thế nhân loại căn bản là không có cách tập có lẽ Cái này cũng này là thứ i ể u tư lúc t r ớ c gặp phải đ ư n quay đầu nhìn về phía thái thản cự viên nhị minh đây là tiểu vũ tỷ lựa chọn chúng ta chỉ có thể tôn trọng không thể để cho nàng thương tâm nghe vậy thái thản cự viên s o n g quyền truy xuống mặt đất im lặng không lên tiếng không lâu lắm tiểu vũ kéo đường tam đến gần giới thiệu xong lại kéo đường tam đi tới cách đó không xa bãi còn ngồi xuống nói chuyện tiếng tam ca chắc hẳn ngươi đã biết thân phận của ta đi nội tâm có chút thấp phẩm hỏi ừ n ở ngươi sau khi rời đi ba ba đã nói cho ta đường tam gật gật đầu lập tức quay đầu thâm tình chân thành nhìn chăm chú tiểu vũ người thì lại làm sao thú thì lại làm sao ta chỉ biết ngươi là người yêu của ta này đã đủ rồi hơn nữa đường tam lại hơi cười thật muốn nói trên người ta cũng chạy sôi một nửa hồn thú huyết thống đây tuy rằng đường hạo không có nói rõ nhưng lam ngân vương giúp hắn võ hồn hai lần thức tỉnh quá trình bên trong hắn đã có suy đoán mẹ của hắn vô cùng có khả năng là trùng tu mười vạn năm hồn thú lam ngân hoàng đây chính là năm đó võ hồn điện sẽ truy sát phụ thân hắn nguyên nhân giết mâu nối t h ủ không đội trời c h u n g võ hồn điện chờ xem một ngày nào đó ta sẽ đích thân đưa người phá hủy sắc mặt không đổi nội tâm nhưng thực c h u y ể n thành nghiêm nghị tám ca tiểu vũ đã là cảm động ảo nước mắt rơi xuống tuất nha đầu n ố c đ ư n g khóc đường tam lấy lại tinh thần sắc mặt ôn hòa trần an Ừm. tiểu vũ lau một cái nước mắt di chuyển thân thể gần kề ô n nu nói ca theo ta nói một chút n g ư ơ i sự tình đi Ừm. đường tam g ậ t g ủ bắt đầu g i ả n giải đương nhiên biến mất một ít việc nhỏ không đáng kể t h như thôn vệ tà hồ sư thôn vệ hồn thú các loại tiểu vũ nghe sắc mặt liền biến mà khi biết đường tam mới từ hạo thiên tông đi ra đồng thời không có tìm được đường hạo sau đông dưng vừa hỏi tam ca cái kia ngươi sau đó có tính toán gì ta chuẩn bị trở về đến ngọn núi kia cốc đi chờ ba bà trở về đường tam không chút nghĩ ngợi bên trong vùng thung lũng k i ê u bốn phía trải rộng lam ngân thảo bản thân liền là thích hợp nhất ta tu luyện mô phòng trạng thái hoàn cảnh hơn nữa khoảng cách lam ngân vương lại gần các loại đột phá bảy mươi cấp cũng có thể đi săn giết thu được hồn hoàn xung quanh lại có không ít hồn thú tuy rằng niên hạn đều không cao nhưng thỏa mãn bình thường thôn vệ tu luyện ngược lại cũng đầy đủ dù sao mấy ngày nay thôn vệ nhiều như vậy hồn thú thân thể đã đến, đến cực hạn sau đó tu luyện cũng không cần lập tức thôn vệ quá nhiều hồn thú từ từ đi liền tốt nội tâm nói thầm cái t i ê ta cũng theo đi, đi. tiểu vũ không chút do dự nói nói hai tay kéo khẩn đường tam cánh tay đầu cần kề thân mật、nói. c k ta cũng không tiếp tục muốn rời đi ngươi tiểu vũ ta cũng không muốn rời đi ngươi đường tam kéo căng nàng tay nhỏ bên thai nhẹ nhàng v ố t nhẹ tiếp tục nói nếu ngươi muốn cùng liền theo đi vùng thung lũng kia khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm cũng không xa ngươi nếu là muốn trở về thấy đại minh cùng nhị minh ta bất cứ lúc nào có thể cùng ngươi trở về vậy thì quyết định như thế ta sau đó liền đi theo đại minh nhị minh nói tiểu vũ lúc này đánh nhịp lập tức đi môi ở đây đợi lâu như vậy ta đã sớm n g ố c chán liền ngày thứ hai ở thái thẳng cự viên hộ tông dưới đường tam mang theo tiểu vũ rời đi tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vọng Trải q vừa vừa sau ba ngày đang đi tới thác nước trên đường hai người đi ra rừng già rậm rạp đi tới một chỗ loạn thạch đá lởm chầm cỏ dại rậm rạp bên trong thung lũng đi tới đi tới rẽ qua một viên rơi dụng đá tảng hạ đường tam đột nhiên dừng bước lại giữ mắt nhìn lại một tên thân mặc áo đen kiên cường bóng người từ không trung chậm rãi hạ xuống trên mặt mang theo mặt nạ ánh mắt bệ nghễ nhìn hai người bọn họ là ngươi đường tam tiểu vũ sắc mặt cùng nhau biến đổi tả hữu cố nhìn đường tam đã lâu không gặp lâm mãn sơn hơi gật đầu t i ê n tâm nơi này chỉ có ta một người đường tam căn bản không tin theo bản năng thôi thúc lực lượng tinh thần theo xung quanh lam ngân thảo thành lập liên tiếp xác thực không phát hiện những người khác thế nhưng vừa nghĩ tới thiên hành học viện bên trong bao quát độc cô b á c ở bên trong mấy người đều có năng lực phi hành không chút nào còn kéo tiểu vũ tiểu vũ đi lời nói chưa dứt bóng người đã đồng thời xoay người thoát ra đường tam tiểu vũ ân đoán giữa chúng ta là thời điểm chầm dứ. ữ điểm đạm âm thanh lại lần nữa t r u y ề n đến lập tức không có dấu hiệu nào lâm mãn sơn bóng người đột nhiên xuất hiện ở con đường phía trước đ ạ i đao võ hồn đạn nắm trong tay ánh mắt r ừ n g r ư n g nhìn sang thuần di đường tam sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lập tức h ừ lệnh muốn giết ta không dễ như vậy dứt lời hạo thiên truy võ hồn xuất hiện ở trong tay đồng thời đầu g ó c nỗi lòng tung bay lâm mãn sơn làm sao sẽ xuất hiện ở đây ta bây giờ dáng dấp đại biến h ắ n là làm sao nhận ra ta rời đi hạo thiên tông sau ta căn bản cũng không có sử dụng võ hồn trừ phi có thủ đoạn đặc thù hoặc là đã sớm biết hành t u n g của ta bao quát ta võ hồn hai lần thức tỉnh cũng rõ rõ r à n g r à n g hơn nữa nhìn tình huống theo dõi thời gian tuyệt đối không ngắn nói không chắc ta đi tìm tiểu vũ để biết lẽ nào đ ộ c cô bác từ lúc rất lâu trước liền nhìn thấu tiểu vũ t h â n p h ậ n vì lẽ đó vẫn đang theo dõi chỉ là bị vướng bởi ba ba ở bên cạnh thủ hộ mới không hề đọc thủ ba ba lâu như vậy không về thoát nước lẽ nào nghĩ đến một loại nào đó làm hắn không thể tin tưởng khả năng hai mắt nhất thời một đỏ ngón tay nắm chặt hạo thiên truy tắn răng phát sinh thăm dò quát trói t a i lâm mãn sơn các người đối với ta ba ba làm cái gì đồng thời đem tiểu vũ kéo dài tới phía sau lâm mãn sơn không hề trả lời thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ thật nhanh căn bản không còn kịp suy tư nữa hoàn toàn là xuất phát từ ở sát lục c h i đô huấn luyện chiếm được bản năng chiến đấu thân thể trong nháy mắt kéo căng hồn cốt kỹ năng huyền c h i không gian t ử cực ma đồng bắt c h u n g mâu sát t h ầ n lĩnh vực cấp tốc dơ lên hạo thiên truy đón đỡ và n h kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên phúc một ngụm máu tươi phú ra thân thể trực tiếp bay ngược t h ạ ca tiểu vũ nhất thời rít vào lên sau một khắc trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệ bóng đen lập tức tất h khiếu chảy máu ý thức rơi vào hạ cám tu vi liền hồn vương đều không phải ở lâm mãn sơn tấn công bằng tinh thần dưới liền hoàn thủ cơ hội đều không có tiểu vũ đường ta muốn rách cả m ỹ mắt từ dưới đất bỏ dậy lập tức liền thấy lâm mãn sơn đầu ngón tay một vệ bên hông tủi gấm tiểu vũ thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ có thể chứa đựng vật sống hồn đạo khí đầu góc nhất thời nghĩ đến loại khả năng này đem tiểu vũ trả còn cho ta quát một tiếng thân thể trực tiếp phát ra a tiểu vũ một thương chỉ số thông minh tự hạ liền biết ngươi sẽ xung lại lâm mãn sơn cười lạnh phá cực không muốn cho đường tam bất kỳ phản kháng cơ hội trực tiếp bạo phát mạnh nhất thực lực cả người khí thế đột nhiên bạo phát thân hình lần nữa biến mất ở tại chỗ một giây sau vụ một cố ba động kỳ dị dập d ầ n đường tam xung quanh cơ thể bởi vì triển khai sát thần lĩnh vực mà tràn ngập sát khí đột nhiên bạo động phía sau mơ hồ có thể thoáng nhìn một đạo màu đỏ hư ảnh sát thần lĩnh vực giết chóc đột kích lâm mãn sơn nhất thời liền cảm giác mình bị một loại nào đó sát ý khóa chặt đường tam tốc độ cũng đột nhiên tăng vọt hạo thiên k i u tuyệt vùng trùy mà tới giết chóc đột kích nguyên tắc sát thần lĩnh xem ra đường khiếu trong năm qua bên trong không ít cho đường tam mở tiêu chuẩn cao nhất t a có điều phía sau hư ảnh tu la thần hiện sát thần lĩnh b ự c tiến hóa cuối cùng kỹ năng đường tam làm sao có khả năng hiện tại liền lĩnh mộ ta nhớ tới ở chiêu này t r ạ n g thái đường tam là có thể tạm thời mượn bộ phận tu la thần lực đầu óc nhất thời nghĩ đến nào đó loại khả năng tu la thần chính đang chăm chú nơi này đồng thời đang giúp đỡ đường tam đội không thuật nghĩ tới đây thân thể trong nháy mắt đi tới giữa không t r ú n g ngầm đầu ngóng nhìn phía chân trời ngự khí lành lạnh tu la thần thân là chấp pháp thần hiệu pháp luật mà pháp luật ngươi liền không sợ ủy viên hội thẩm phán sao đứa nhỏ này quả nhiên là một vị thần chọn lựa người thừa kế không biết c h i địa thông qua đường tam thu được s á t thần lĩnh vực thời điểm cùng khắc ở hạo thiên truy võ hồn mặt trên thần n i ệ m dấu ấn toàn thân áo trắng tu la thần k h ẽ n h nhữ m ạ y nhìn phía dưới a o nước hình ảnh lâm mãn sơn mới bạo phát sóng năng lượng đã có tên thế giới tương đương với thực lực của phong hào đấu la bực này thiên phú không thể nghi ngờ đã xa xa vượt qua đường tam quan trọng nhất là hắn dĩ nhiên không cách nào ở trên người của lâm mãn sơn nhận biết được thần n i ệ m dấu ấn chập trờn xuất phát từ thăm dò cũng xuất phát từ nghĩ nhiều người thừa kế tuyển hắn lợi dùng thần n i ệ m gia tốc đường tam sắt thần lĩnh vực tiến ở lâm mãn sơn bên ngoài cơ thể có một cỗ phi thường kỳ lạ năng lượng đang thiếu đốt tỏa ra linh hồn chập trờn nhưng lại rõ ràng không phải linh hồn cũng chính là nguồn sức mạnh này hắn thần nghiệm một tới gần liền bị làm ham mòn hơn nữa càng là thâm nhập càng là chịu đến bài xích đứa nhỏ này biết ta cùng thần giới bị viên hội tồn tại rõ ràng là một vị thần chọn lựa người thừa kế mà nguồn năng lượng này rất khả năng là vị kia thần sợ người thừa kế bị cướp mà làm bảo vệ biện pháp nói không chắc chính là lần trước nhìn thấy đường hạo sao tiết h bởi vì ở trên người của đường hạo phát hiện thuộc về ta thần n i ệ m dấu ấn người thừa kế giết đường hạo sợ ta hưng binh v ấ n tội lo lắng ta tìm đến cửa c á c người cho nên mới lợi dụng thần khảo đặc biệt làm cái quái lạ năng lượng đến che t r ở nghĩ đến loại khả năng này tu la thần cũng là bỗng dưng lông mày nhảy một cái ta là như vậy người sao ai hiện tại cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trước tiên thử xem không thể không thừa nhận hắn đúng là độc lòng nhưng hiện tại bị như thế đề phòng hắn cũng là không có biện pháp chút nào thần giới mỗi cái thần đều có chính mình đặc biệt năng lực hơn nữa không ít sống lâu đời năm tháng hắn cũng không biết những n à y thần bình thường ở nghiên cứu gì đó cũng không thể từng cái từng cái tìm tới cửa hỏi nếu như hải thần cái kia thích lộ liễu gia hỏa ta tuyệt đối đệ vừa nhìn liền nhận ra nội tâm nói t h ầ m chương hai trăm sáu mươi cho ta chờ khẽ lắc đầu thu la thần túi đầu tiếp tục quan sát hình ảnh mặc kệ như thế nào ta dù sao cũng là chấp pháp thần không thể làm quá phận quá đáng lợi dụng thần khảo lỗ thủng vi là chọn lựa người thừa kế cung cấp chút tiện lợi tuy là bây giờ thần giới chúng thần ngầm thừa nhận quy tắc ngầm nhưng nếu là làm quá mức n ú n g tay quá nhiều thần giới ủy viên hội bên kia xác thực không tốt giải thích hơn nữa ngày hôm nay việc này cũng đúng là ta không c h i ế m lý thực lực của đường tam kém hơn quá rất nhiều này lâm mãn sơn thực lực như vậy cũng không biết đã hoàn thành mấy thi có điều như vậy cũng tốt có áp lực mới có động lực nếu là thực sự không thể tả nghĩ biện pháp khác nữa nghĩ tới đây dư quang đ ô n g dưng liếc nhìn lâm mãn sơn đầu ngón tay nhẹ chút ao nước trong mắt hồng mang l ó e lên thu la thần bên trong sơ cốc đường tam nghe lâm mãn sơn ngựa đầu vừa hỏi vẻ mặt sửng sốt một chút nhưng cũng chỉ là sưng sờ sắc mặt trong nháy mắt bị dạy đặc sát khí thay thế được hai mắt phun lửa ngẩm đầu lên lâm mãn sơn ngươi chỉ có thể trốn sao trốn lâm mãn sơn t ú i đầu dừng dưng hỏi ngược lại đường tam ngươi có tư cách này sao nếu như không phải tu la thần bảo đảm ngươi ngươi vừa đã chết rồi thực sự là dối trá này tu la thần vì thoát khỏi thần vị giàn buộc thực sự là mặt cũng không muốn thần không được can thiệp hạ giới c ơ mờ nờ quả thực chính là ở đánh rắm nội tâm đ ô n g dưng bay lên không c a m lòng hắn mới v ừ a hỏi chỉ rõ tu la thần cùng thần giới ủy viên hội tồn tại chính là vì nhường tu la thần lầm tưởng hắn cũng là một vị thần truyền t h ư ơ n g người nói thế nào bên cạnh hắn cũng có độc cô bác cái này chân thực thần vị truyền thượng người tu la thần làm sao đều sẽ suy đoán một hai trong lòng có kiếm kỵ không dám nhúng tay quá đáng quá mức c h ỉ ít không dám ở nơi này công khai giúp đỡ đường tam đối với hắn hạ sát thủ dù sao cũng là thần vương cấp bậc tồn tại động ngón tay đều có thể bóp chết hắn hắn nhất định phải làm ra thử nghiệm đến đường nối có điều thực sự có chút không cam lòng a mắt nhìn đường tam lâm mãn sơn cắn răng bất luận làm sao đều muốn thử một chút thứ tư đại đao bông nâng lên một chút phá cực mịt n g h ỉ tật giết ảnh dứt lời phốc phốc phốc thân thể hai bên cùng đỉnh đầu đột nhiên khói đen tràn ngập cấp tốc ngưng tụ ra ba đạo đen như m cầm bay về phía đường Tam Mà đao đường bay phía về phương hướng.、Mà、lâm mãn sơn c ũ ngươi l ế n mất tại chạy không thoát con mắt của ta tuy rằng không biết tại sao nhưng hắn bây giờ rõ ràng cảm giác được chính mình sát thần lĩnh vực lên cấp đến một cái tầm thứ hoàn toàn mới đồng thời ở lĩnh vực ra chỉ dưới tinh thần lực của mình được tăng lên trên diện rộng đầu góc cũng là tùy theo trở nên một mảnh thanh minh tiếp theo mà đến là chính mình sức quan sát cùng sức phán đoán được tăng cường mạnh nằm trong loại trạng thái này hắn phản phất chính là vì chiến đấu mà sinh lý tính mà bình tĩnh thông qua ở trong không khí không ngừng khuyết tán sắt khí hắn dĩ nhiên có thể bắt lấy lâm mãn sơn hành động quy tích lâm mãn sơn cũng cảm nhận được trên người của đường tam đột như mà đến biến hóa nội tâm không ngừng được l ử a giận ở thế giới tinh thần thị giáp giới hắn dò rõ, rõ ràng ràng nhìn thấy đường tam phóng thích sắt thần lĩnh vực phạm vi bao trùm chính đang không ngừng mở rộng chỉ là trong trước mắt liền so với trước mở rộng gấp mấy lần trong không khí sát khí mặc dù không cách nào đối với bị lực lượng linh hồn bảo vệ hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng nhưng thân thể như n g là những sát khí này định vị hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cái kia cốt khóa chặt hắn khí thế bây giờ đường tam làm sao có khả năng sẽ có như thế cường độ lực lượng tinh thần dư quang thắng nhìn đường tam phía sau hư ảnh không nghi ngờ chút nào là tu la thần ở thông qua thủ đoạn nào đó ra chỉ đường tam thuộc tính phong hiện tại lại là h ắ c cám thuộc tính mà vận dụng như vậy thành thạo chỉ có tiên tiên hồn lực ba cấp võ hồn không có hồn kỹ nhưng có thể dựa vào tự thân khai phát ra rất nhiều kỹ năng luận ngộ tính thậm chí siêu năm đó đường thần thiên phú chiến đấu cũng là k i n người thông qua cẩn thận xem lúc trước đường hạo chết rồi trở về thần khảo chi địa thần nghiệm dấu ấn hắn hiểu rõ đến lâm mãn sơn một ít sự tích đường hạo bỏ mình thời điểm hắn chính ở bên ngoài làm công về tới chậm xuất phát từ đối với đường hạo thất vọng cũng chưa đem đường hạo tử vong để ở trong lòng càng không có tốn thời gian đi thăm dò xem trên người của đường hạo thần nghiệm dấu ấn ghi chép hết thẻ c u ộ đời bây giờ nhìn qua không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch nếu như t r ư ớ c còn chỉ là thưởng thức vậy bây giờ hắn dám xác định cái này lâm mãn sơn vẫn có rất lớn tỷ lệ thông qua hắn thần thảo kế thừa thần vị mà so sánh với đó đường tam liền muốn kém hơn không ít đặc biệt là bước cuối cùng như cũ tồn tại thất bại nguy hiểm nghĩ thông qua thần thảo thiên phú cùng thực lực dĩ nhiên trọng yếu nhưng nội tính tâm tính nhưng trọng yếu hơn lúc trước đường thần liền ngã vào tâm tính bên trên la s á t thần váy dày đúng là một phần nhân tố nhưng cũng ở hắn trong phạm vi chịu đựng dù sao la sắt thần váy dày cũng chỉ là phóng to trong lòng đường thần dục vọng mạ thôi đ ư ờ n g thần có thể dựa vào chính mình tu luyện tới 99 c ấ p cảnh giới hắn lúc trước tự nhận là tâm tính đã đầy đủ cứng cõi cùng lý tính hoàn toàn có thể có thể phá trong lòng chấp nghiệm như vậy có làm nền đến tiếp sau đệ c ử u khảo thất tình sát hạch cũng có thể thông qua càng thuận lợi chút có thể kết quả đ ư ờ n g thần dĩ nhiên thất bại đ ư ờ n g thần thành thần chấp nghiệm bắt nguồn từ đối với ba tắc tây ưng ơ thuận hứa hẹn mà đệ bác khảo nội dung như n g là giết chết huyết hồng c ử u đầu biên bức vương người sau trừ có thể nói bất tử sức sống còn mang vào tinh thần t h u tính dựa vào nổ hoàn thiện kỹ đương thần thành công đem huyết hồng cựu đầu biên bức vương cho đập thành thị nát phá huyết nhưng tự thân cũng bởi vì tuyệt kỹ di chứng về sau rơi vào suy yếu huyết hồng cựu đầu biên bức vương lực lượng tinh thần mạnh mẽ chết rồi linh hồn cũng không có lập tức tiêu tan mà là tạm thời ngủ đông lên sau đó dựa vào đường thần điệu tức thời khắc thừa cơ mà vào cũng thôi thúc tinh thần thuộc tính năng lực nhường đường thần tạm thời rơi vào hảo cảnh hảo cảnh nội dung hắn cũng nhìn đơn giản chính là thuận buồn sôi gió thông qua thần k h ả o theo ba tắc tây như hình với bóng mà la sát thần n i ệ m ở trong đó đóng vai nhân vật chính là xúc động đường thần dục vọng phóng to trong lòng t r á c n i ệ m thuận tiện g a trì hảo cảnh cái này hảo cảnh dưới cái nhìn của hắn kỳ thực cũng không hoàn mỹ Chủ chấp cùng thể thân bắt nguồn từ tự nguồn nghiệm dù ụ c chủ vọng, mà không phải người ngoài chủ động bệnh. mà phải d sao thực lực của đường thần đặt tại nơi đó huyết hồng c ử u đầu biên bức vương cũng không thể trực tiếp dò xét đường thần ký ức sau đó hiện biên một cái nói t r ắ n g ra lúc đó đường thần đối mặt hảo cảnh theo chính mình ở làm chiều sâu mộng ban ngày không khác nhau mà đường thần nếu có thể nhìn thấu hảo cảnh đã ký sinh nhập thể huyết hồng c ử u đầu biên bức vương lập tức liền sẽ bị phản vệ hồn phi phách tán hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ đường thần lực lượng tinh thần để cho lực lượng tinh thần đột phá đến thần cấp tốc độ cái kêu mặt sau đệ cựu khảo liền đơn giản cái này cũng là hắn lúc trước không ngăn cản nguyên nhân có thể kết quả nhưng là thất bại liền như vậy hảo cảnh đều không nhìn ra mặt sau càng khó thất tình sát hạch o làm sao qua mặt khác lúc đó hắn xác thực cũng có chút tức giận cảm thấy trên mặt tối tăm tự chọn bên trong người thừa kế lại bị đối thủ một mất một còn làm điểm động tác nhỏ liền m ố t lại sau đó trong cơn tức giận liền tùy ý tự thân đường thần tự diện đồng thời cũng nghĩ mặt sau rác rưởi lợi dụng một đợt mà trước mặt lâm mãn sơn theo đường thần cùng đường tam điểm khác biệt lớn nhất chỗ liền ở chỗ xuất thân lâm mãn sơn sinh ra bé nhỏ như vậy người sẽ không được cái gọi là xuất thân danh tiếng Gia tâm ộ c các tục vinh vật loại ngoại mệnh, thế dự t tư r sân kiên định, nghĩ tiên cốc bên trong trước người đường tam do sát khí ngưng tụ đẩy trời huyết nhận thẳng đánh bay đến bóng đen phốc phốc phốc bóng đen trong tay lưới dao bay lượn phảng phất có tự chủ ý thức như thế đem kéo tới huyết nhận từng cái đón đỡ chém tán mà ở lúc này phá cực ám dạ hung q u a n g chém đã đi tới đường tam đỉnh đầu lâm mãn sơn một đao chém ra độ dài vượt qua hai mươi mét to lớn ánh đao bao phủ thẳng kích đường tam mặt đem t ử cực ma đồng thôi thúc đến mức tận cùng đường tam nhất thời đồng nhân co r ụ t lại vội vã nghiêng về vị tranh n ẽ phốc ánh đao nhanh như chấp giật hầu như là dán vào c h ố c m u i chấp qua chỗ đi qua như bẻ cánh khô phía trước đ á t ả n g bị trực tiếp cắt thành hai nửa đồng thời ánh đao còn có dư lực tiếp tục hướng phía trước dường như muốn đem phía trước một ít xé nát sức mạnh thật là bá đạo thật là đáng sợ ánh đao hiện tại ta căn bản là không có cách chống đỡ mới hơn ba năm không gặp lâm mãn sơn làm sao sẽ trưởng thành đến mức độ này ta nhưng là ở sát lục chi đô loại kia h i ể m địa rèn luyện hơn nữa còn có thể thôn vệ tà hồn sư tu luyện như vậy cũng không sánh bằng lâm mãn sơn sao đường tam cắn chặt hàm răng nội tâm rất là bất t h c lâm mãn sơn hiển nhiên không chuẩn bị cho đường tam suy nghĩ cơ hội thân hình chỉ là lõe lên liền tới đến trước người sắc bén n ư ờ i g a o tức khắc, khắc ở đường tam đồng、Nhân. thật nhanh liền dơ lên hạo thiên truy khe hở đều không có phía sau bắt chu m ô bản năng hướng trước người thu nạp、Phúc. lười dao thẳng kích bắt chu m ô phun ra nuốt vào d a hơn mười mét ánh cao trong nháy mắt đem đường tam ba phủ và ảnh mặt đất từng tấp từng t ấ c nước toát a tiếng kêu thảm thiết bên trong một bóng người cày đất giống như về phía sau rút lui trước người lưu lại một đạo thật dài khe cái chán thấm ra màu tươi nửa quý thân thể vẫn không có đứng lên bốn đạo bóng đen trước mặt vào tới phía trước nhất là một bộ đồ đen lâm an sơn không có đạp hơi thở cơ hội có chỉ là nhất định phải trực diện tử vong từ cực ma đồng chi tu la ma quang đường tam ánh mắt khóa chặt từ lâu ở trong mắt tích chữ hồng mang nhất thời phun r a n u ố t vào hóa thành hai đạo tình tia sáng màu đỏ sông thẳng lâm mãn sơn thẳng tắp hình công kích cũng nghĩ đánh chúng ta lâm mãn sơn mắt sáng như đuốc s ơ có d ự liệu giống như nghiêng người tranh né lập tức thân thể hạ xuống lưới dao xuyên thẳng mặt đất phá cực ám dạ hung ảnh phá cực ánh đao như vạn nhận núi lao tựa như biển sóng giống như lan tràn xung quanh ba đạo bóng đen thẳng vây đường tam đem hết thể đạo tàu con đường phong tỏa ta không thể chết được ở này ta còn muốn đoạt lại tiểu vũ ta còn muốn vì là ba ba báo thù tuy rằng trước vấn đề lâm mãn sơn chưa hề trả lời, nhưng cái kia không nói lời nào đáp lại theo đường tam đã đủ để chứng minh tất cả h á n ba ba đường hạo rất khả năng đã chết đường hạo bỏ mình hạo thiên tông cũng đã phong sơn lâm mãn sơn lại không nỗi lo về sau n à y mới dám một mình đến truy sát hắn có thể muốn giết chết tiểu vũ hấp thu hồn hoàn coi như là lâm mãn sơn ít nhất cũng phải các loại đột phá hồn đấu la mới có thể hồn thánh tốt nhất hấp thu niên hạn là năm vạn năm lâm mãn sơn coi như nhục thân mạnh hơn cũng không thể vượt qua năm vạn năm hấp thu mười vạn năm hồn hoàn đối với hồn thú mà nói mười vạn năm là chất bay vọn lâm mãn sơn căn bản không thể chịu nổi đường tam nỗi lòng liền、chuyển. mà độc cô bắc cũng đã là phong hào đấu la cho tới dương vô địch n h ư u cao những người ngoài này lâm mãn sơn không thể đem mười vạn năm hồn hoàn mường cho bọn họ vì lẽ đó lâm mãn sơn coi như đem tiểu vũ mang về càng khả năng là nuôi nuốt lên mà muốn đột phá hồn đấu la không có cái thời gian ba năm năm lâm mãn sơn căn bản không thể làm được ta còn có thời gian ta có thể đi tinh đấu đại xâm lâm thôn vệ hồn thú tu luyện có lẽ trở lại s á t lục c h i đô thôn vệ t à hồn sư tu luyện chỉ cần có thể trong đoạn thời gian này nhường thực lực rất nhiều đột phá làm tiếp chút chuẩn bị tất cả liền c ò kịp đầu óc đống dưng ơ nghĩ đến khoảng cách thiên hành học viện gần nhất thất bảo lưu ly tông cùng với lam điện bá vương long gia tộc còn có võ hồ n điện cha của hắn đã bỏ mình cái k i a rơi xuống hồn cốt khẳng định có rất nhiều người động lòng suy tư đồng thời trong tay hạo thiên tông võ hồn đống bị đường tam nhấc lên cũng cấp tốc mở rộng vô tận màu máu khí tức đem đầu đũa bao phủ mặt trên trải rộng màu trắng ma văn hạo thiên cựu tuyệt cựu cựu quý nhất theo âm thanh hạ xuống một cỗ kỳ dị chập trần đầy ra phốc phốc phốc xung quanh lưới dao bị khoảnh khắc đập vỡ tan không chung bóng đen trong nháy mắt bị đẩy lui uy lực như thế nhường đường tam cũng là không nghĩ tới, sau một khắc khuôn mặt bò lên trên dữ t ợ n thân thể b n g bay lên vung vẩy màu mó búa lớn đập về phía lâm mãn sơn quả nhiên mượn dùng một phần tu la thần lực lâm mãn sơn nội tâm dùng mình thời khắc này hắn hoàn toàn có thể cảm thấy chịu đến trên người của đường tam có cố kỳ lạ sóng năng lượng đồng thời chính mình đang bị một cỗ tràn ngập sát ý khí thế khóa chặt này c ỗ sát ý đến từ đường tam nhưng ảnh hưởng cùng hạn chế hắn cũng không thuộc về ở đường tam sức mạnh chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều trở nên sền sệt trầm trọng rất nhiều này một chiêu p h ạ vi trốn không rơi bản năng bay lên ý nghĩ không chút do dự cảng chân phát lực thân thể trực tiếp bay lên phá cực vĩnh hàng đêm dứt lời mặt đất núi đao khoảnh khắc tiêu tan hóa thành từng sợi màu xanh lục mây mù hiện lên lâm mãn sơn đồng thời bầu trời đột nhiên trở nên á n trầm một bộ to lớn màu xanh lục hư ảnh chậm rãi hiện lên chỉ là trong trước mắt một tên cùng lâm mãn sơn giống như lúc độ cao gần một năm mét to lớn bóng người màu xanh lục đem lâm mãn sơn bao phủ tay phải theo lâm mãn sơn đồng bộ làm ra ngang bùn động tác cùng lúc đó xung quanh mây mù không ngừng dâng tới cự nhân nơi lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ thành một thanh to lớn đại đao không hề khoảng cách m u ố đao bủ về phía đập tới to lớn hạo thiên truy và n h trong không khí đ hồng quang cùng ánh sáng xanh lục ngất nhuộm v ậ n tiêu đem bầu trời chia làm hai loại s á t thái đồng thời một c ỗ năng lượng bàng bạc chập trần nhộn nạo lên hai bên vách đá ầm ầm nổ t u n g lập tức tầng tầng nham thạch quýnh đ ả o sau một khắc hoa hồng quang một bên một bóng người như sao trổi giống như bay ngược ra ngoài máu tươi trên không trung tùy mà màu xanh lục một bên lâm mãn sơn thân thể cũng là bị chấn động hướng phía dưới rút lui b à ảnh chân phải rơi xuống đất đại đao đâm thẳng mặt đất ổn định thân hình khỏe miệm tràn ra máu tươi ngầm đầu nhìn lại linh hồn nhận biết phạm vi bên trong bụi mi ở ngoài đường tam bóng người chính đang nhanh chóng đi xa. phương hướng không phải tinh đấu đại xâm lâm nhìn dáng dấp là sát lục c h i đô phương hướng song quyền nhất thời nắm chặt tu la thần giang cắn đến quạt kẹt vang khu khụ ho nhẹ một tiếng thu hồi võ h ồ n chậm d ã i đứng lên đường tam theo thực lực của hắn t r ê n l ệ n h to lớn tuy rằng có thể tạm thời mượn dùng tu la thần lực nhưng triển khai công kích vẫn là lấy tự sinh thực lực làm trụ cột tiến hành tăng cường về mặt sức mạnh vẫn là phải kém hơn ở hắn có điều hắn như cũng bị nguồn năng lượng này xung kích cho chấn thương có điều không phải là bởi vì đường tam mà là tu la thần lực tạo nên cái kia cũ kỳ lạ sóng năng lượng k é trong đại điện tu la thần phất ngoại vì l tay gián n h đoạn hình ảnh rơi vào trầm âm triển khai công kích như vậy đều không có bại lộ trên người thần nghiệm dấu ấn chặt chờn phòng ta còn thực sự là phòng nghiêm a hắn cũng không nhận ra lâm mãn sơn chính mình có năng lực ngăn hắn thần n i ệ m dò xét có điều con nhỏ tuổi có thể tu luyện đến trình độ như thế này đúng là mầm mông tốt t h â m tư nhanh chân hướng lớn đi ra ngoài điện hiện tại là có cơ hội cấp liền cướp giữ lại đường tam làm lốp xe dự bị thử một lần quản ngươi có đồng ý hay không gần như một cái thần lực rót vào người bỏ lại thần vị liền lăn n Trưng 261, đóng gói mang đi. Khu khu. Bên trong vùng rừng rậm, đường tam tay che lồng ngực, n tam tay rậm, gói đi. Khu khu. che cố é mặt khác lâm mãn sơn t r ư ớ c có thể tìm tới hắn nói không chắc cũng nắm giữ một loại nào đó lục x o á t thủ đoạn k h e n chốt thực lực rõ ràng ở trên hắn hắn không thể dừng lại một khi dừng lại bị đuổi theo lấy hắn hiện tại thương thế không nghi ngờ chút nào chắc chắn phải chết lâm mãn sơn thù này không báo ta đường tam thể không làm người cắn răng về liếc mắt một cái cấp tốc quay đầu lại c h o mày thương thế của ta quá nặng nhất định phải nhanh chóng trị liệu trong cơ thể hắn thủy tinh huyết long tham dược lực ở sát lục c h i đô thời điểm cũng đã tiêu hao hầu như không còn bây giờ muốn nhanh chóng chữa trị thương thế chỉ có thông qua thôn vệ h ồ thú thâm tư một đầu đâm vào rừng dầm nơi sâu xa một bên khác bên trong sơ g ố c lâm mãn sơn chậm rãi đứng lên liếc nhìn đường tam thoát đi phương hướng ấn m ú i chân thân thể bay lên trời hướng về khắc một phương hướng bay đi sau ba ngày trải rộng lam ngân thảo ở giữa vùng rừng rậm lâm mãn sơn thân thể chậm rãi hạ xuống các hạ tới đây cái gọi là chuyện gì nhìn từ không trung hạ xuống ngay cả mình lực lượng tinh thần đều không thể đem nhìn thấu nam tử l a m ngân vương khẽ nếp mặt đất trải rộng dây leo làm ra cảnh giới tư thế đồng thời thôi thúc lực lượng tinh thần ở người đến bên thai đưa ra nghi vấn lâm mãn sơn mũi chân rơi xuống đất nói thẳng vạn bối lần này đến đây là làm tướng tiền bối mang đi người là nhân loại. lam ngân vương ngữ khí nhất thời tràn ngập cảnh giác không sai lâm mãn sơn không chút nào k i ê n kỵ tuy tiện nói không muốn thử phản kháng lấy ngươi tu vi bây giờ không thể là của ta đối thủ nói bàn tay phải mở ra hỏa diễm cực tốc hội tụ hình thành một viên to bằng nắm tay h ỏ a cầu cưỡng ép phản kháng rất khả năng hủy diệt vùng rừng rầm này nói xong bàn tay nắm chặt hỏa diễm tắt lam ngân vương nhất thời rơi vào trầm mặc xung quanh lam ngân thảo nhưng là c h ậ p trần cánh lá như ở biểu đạt phẫn nộ nhưng nếu là ngươi đi theo ta ta sẽ chợ ngươi đột phá m ư ơ i vạn năm tu vi đợi ngươi vì ta thê tử hoàn thành như t ế ta sẽ đưa ngươi hạt giống mang về nơi đây gieo xuống đồng thời làm báo đáp ta sẽ lưu lại tương ứng t h ù lao lâm mãn sơn tiếp tục nói phần này t h ù lao có thể để cho ngươi cùng ngươi con dân lấy so với hiện tại cao hơn mấy lần tốc độ sinh trưởng mặt khác hồn thú một khi đột phá mười vạn năm cấp độ huyết t h ố n g chắc chắn được thuế biến ta nghĩ dù cho lam ngân vương tiền bồi hóa thành một viên hạt giống trùng tu chiếm được chỗ tốt cũng so với một thân tu vi đến cẳng có giá trị ai ta nghĩ ta không có lựa chọn lam ngân vương phát sinh thở dài đối với lâm mãn sơn nó cũng không tin hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là hy sinh chính mình bảo vệ mình con dân vì là hiện ra t h a n h ý văn bối hiện tại là có thể thanh toán một phần thù lao lâm mãn sơn nói tiếp lập tức x u ề tay phải ra dâng trào sinh mệnh năng lượng tuôn ra hầu như theo bản n ă n g m à xung quanh lam ngân thảo phiến lá hành hương giống như hướng về lâm mãn sơn phương hướng di chuyển tốt bàng bạc sức sống lam ngân vương cũng là tinh thần chấn động lập tức liền thấy một đạo hoàn toàn do sinh mệnh năng lượng ngưng tụ ánh sáng xanh lục bắn thẳng đến mà tới mà tại thân thể bị đánh trúng trong nháy mắt lam ngân vương chỉ cảm thấy thân thể mỗi một tấc đều biến sinh động lên dường như đói bụng gạt d u tham lam thôn phệ đồ ăn nhưng mà này cỗ sinh mệnh năng lượng phảng phất vô cùng vô tận chỉ là chốc lát liền vượt qua nhục thân trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa cực hạn theo bản n ă n g mà l a m ngân vương vội v ã phát động năng lực đem dư thừa sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành tu vi mà ở lúc này lâm mãn sơn gián đoạn sinh mệnh năng lượng chuyển vận rừng rừng âm thanh chuyển đến lam ngân vương tiền bối làm sao lam ngân vương nhất thời trầm mặc tuy tiện nói hy vọng các hạ có thể tuân thủ chính mình lời hứa nói xong cả người ngất nhược lam quang thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được n h ỏ đi rất nhanh biến thành một cây lá mang kim văn cao nửa mét lam ngân thảo đây là tự nhiên lâm mãn sơn hơi gật đầu từ hồn đạo khí móc ra một s ứ c h ậ u chậm dài đến gần sau đó liền thấy lam ngân vương chủ động đem rụt rút ra lâm mãn sơn cũng không đi chứa hồ ngồi s ổ m người xuống nhặt lên liền nhét vào c h ậ u hoa bên trong sau đó đào đất đ i ề n lên sau đó lại từ hồn đạo khí bên trong móc ra một l à m một đỏ hai bình băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối đẩy ra m i ệ n g bình đồng thời rót vào lam ngân vương rút ra thời điểm lưu lại cái hố cũng cấp tốc đầy đất vùi lấp tránh khỏi nước suối phát huy đây là lam ngân vương trực tiếp xem sửng sốt hai màu nước suối đổ ra trong nháy mắt nó liền cảm nhận được lạnh leo nóng lên hai c h lần này lam ngân vương là xuất phát từ nội tâm cặp tạng không cần cặp tạng ta làm như vậy cũng là vì chính mình hậu nhân cân nhắc lâm mãn sơn thẳng thắn h ồ n thú đột phá mười vạn năm cấp độ sau cần vượt qua thiên tiếp nếu là tự biết không thể làm là nhân loại như thế không hẳn không phải một cái lựa chọn tốt trở thành hạt giống thuế biến huyết thống v ẫ t còn như vậy không ngừng tích lui xuống có lẽ có một ngày sẽ thành công dù sao cũng hơn biến thành cho bụi tốt lam ngân vương cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể hơi lắp phi lá có chút thương cảm nói lao phu sẽ suy xét tuy rằng lời không phải rất tiêm hay nhưng đúng là sự thực lôi tiếp đúng là hồn thú sinh tử cửa lớn chống đỡ không nổi đầu tiên tu vi tất nhiên mất hết một cái không chú ý khả năng hạt giống đều không để lại tại chỗ linh hồn bị bùng tán trực tiếp biến thành cho bụi lâm mãn sơn sau lưng hàm nghĩa nó cũng nghe được ngược lại độ kiếp thất bại tu vi cũng nguyên không không bằng vì là hậu đại của hắn n h n thế như vậy lâm mãn sơn sẽ trợ giúp nó ra tốc tu luyện cũng ở thời khắc mấu chốt đẩy một cái trợ lực lên cấp m ộ ư ơ i và năm như vậy cũng coi như là đôi bên cùng có lợi nó cũng không nhận ra loại kia ra tốc trưởng thành nước suối lâm mãn sơn không có lợi sẽ vẫn cung cấp mặt khác lâm mãn sơn đột nhiên lại nói làm ngân vương tiền bối tốt nhất thông báo ngươi các con dân cẩn thận một chút đường tam hắn gần nhất vẫn ở thôn p h ệ hồn thú tu luyện đồng thời từ lâu đối với lam ngân vương tiền bối ngươi động sát tâm muốn em ngươi làm thứ bảy hồn hoàn cái gì lam ngân vương tinh thần nhất thời bắt đầu dập dởn có phải là thật hay không tiền bối vừa nhìn liền biết nói lâm mãn sơn từ hồn đạo khí bên trong móc ra mấy viên lưu ảnh thạch chuyển vào hồ n lực sau một khắc phía trước giữa không trung hiện lên đường tam ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong không ngừng sát hại cùng thôn p h ệ hồn thú hình ảnh theo hình ảnh lấp lóe không chỉ lam ngân vương sóng tinh thần kịch liệt xung quanh lam ngân thảo cũng giống như vậy liên hỏi các ngươi hoảng không hoảng hốt lâm mãn sơn sắc mặt không hề thay đổi tiếp tục nói đây là ta một đường theo dõi dùng lưu ảnh thạch ghi chép hình ảnh trên thực tế hắn không chỉ thôn vệ hồn thú còn thôn vệ lượng lớn hồn sư cái này cũng là ta sẽ vẫn truy tung hắn nguyên nhân đáng tiếc ngay ở ba ngày trước nhường hắn cho chạy trốn văn bối sở dĩ sẽ vào lúc này chạy tới đưa ngươi sớm di chuyển chính là lo lắng hắn ngày sau sẽ trước tiên ta một bước chạy tới đưa ngươi sát hại thôn vệ hắn thứ nhất võ hồn là lam ngân thảo lại thân mang lam ngân hoàng huyết thống giết ngươi không chỉ có thể thu được ngươi hồn hoàn tặng cao tu vi thôn vệ cơ thể ngươi so đối với hắn huyết thống tinh văn bối sở dĩ biết là bởi vì đang theo dõi quá trình bên trong nghe được đường tam theo phụ thân hắn đường hạo trong lúc đó nói chuyện nói tay phải giơ lên đầu ngón tay tới gần lam ngân vương phi lá trong đó thật giả vừa nhìn liền biết tiền bối xin đừng chống cự dứt lời triển khai minh thuật thông linh thuật đem đối ứng ký ức cùng c h u n g cho lam ngân vương nô hoàng hai tử lại bị cái k i a đường hạo dạy thành như vậy lấy lại tinh thần lam ngân vương nữ khí phẫn nộ nó theo bản năng mà đem đường tam đê h è n phẩm tính trách tội ở trên người của đường hạo chúng nó bộ tộc hoàng giả lam ngân hoàng tâm địa lương thiện tuyệt đối dạy không ra người như thế đến bây giờ xem ra cái tia đường hạo căn bản là không phải người t t i bối, điểm ấy có thể dung sau lại nói. Lâm mãn sơn lắc đầu một cái, hiện tại ề n dung mãn sơn quan đầu thể Lâm một ấy có lắc t sau r ọ n g năm h không thể ấ rất t ta tiền Tam tìm tay. t là, lần mang sau. sau ra đem đi Đường đến đây không có tìm được người, rất có thể sẽ đối bối người, với người con dân sẽ có có r năm tu vi hắn có lẽ không lỡ ọ mắt nhưng ngàn năm cùng cái kia vài cây vạn và năm tu vi sợ là sẽ phải chịu khổ thôn p h ệ dù sao huyết thống đồng nguyên đường tam thôn p h ệ chúng nó chỉ có chỗ tốt ngay vậy lam ngân vương nhất thời liền hỏa rồi vội la lên cái t i ê n nên làm thế nào cho phải xung quanh linh trí sơ khai lam ngân thảo cũng hỏa rồi cảnh lá run rẩy đương nhiên là rời vào ta thiên hành học viện a khắp núi mọc đầy lam ngân thảo cái k i a không thì tương đương với khắp núi đều là chân nhãn bồi dưỡng chỉ cao niên hạn chờ bên trong lục soát cho ta tập mặt đất tình báo dự phòng có người nửa đêm đến bỏ tường lâm mãn sơn như thế nói có linh hồn nhận biết cùng ngự thú t h u ậ t ở hắn căn bản không cần lo lắng lam ngân vương sẽ dẫn dắt bộ tộc phản bội hoặc là chạy trốn ngoài miệng nhưng là nói thực sự không được chuyển sang nơi khác trở đi lam ngân vương sóng tinh thần một trận đột nhiên hỏi không biết các hạ thê tử hiện tại bao nhiêu cấp âu a đoán được lam ngân vương tu vi mới tám mươi năm năm đều thông minh như vậy tiểu vũ mười vạn năm là làm sao dài Cảm nhận được nhận trinh lâm ệ h to lớn l mãn sơn ở trả lời vậy còn tỉnh các hạ có thể đem ta con dân theo ta cùng tây ghép lâm ngân vương không chút do dự mặt khác lão phu còn có cái yêu cầu quá đáng tiền bối yên tâm ta có thể bảo đảm sẽ không để cho học viện bên trong người tùy ý xông vào vì ngươi phân chia lãnh địa càng sẽ không làm thương tổn ngươi con dân lâm mãn sơn nói thẳng lập tức lắc đầu cho tới những địa phương khác xin lỗi ta không cách nào bảo đảm dù sao lam ngân thảo các ngươi bộ tộc sinh trưởng tốc độ lan tràn quá nhanh trải rộng rất rộng dừng rậm bên trong đi cái đường đều có thể d â m chết một cây có một số việc không cách nào tránh khỏi như vậy đã đủ lam ngân vương nhẹ chút lá diện lập tức hỏi lại không biết các hạ cần lão phu trả giá cái gì vì ta điều tra học viện m ặ t đất dự phòng đến địch lâm mãn sơn nói được lam ngân vương đáp lời hạ xuống như vậy sau đó liền phiền phức các hạ rồi không sao lâm mãn sơn lại cù đương e m l nhiên g phân tốt khu vực theo ở trên đường đã bị hắn rót thuốc hôn mê tiểu vũ ở cách xa xa hồi lâu qua đi chân một đệm thân hình biến mất ở chân trời mấy ngày sau băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong lâm mãn sơn chậm rãi rơi xuống đất hái dược liệu cần thiết sau đi thẳng tới bên cạnh lam ngân hoàng mấy năm trôi qua lam ngân hoàng bản thể đã trưởng thành rất nhiều tu vi cũng khôi phục lại tiếp cận v à n năm có điều này còn chưa đủ lấy chống đỡ lấy lam ngân hoàng mạnh mẽ linh hồn cùng khổng lồ ký ức chỉ là khôi phục chút ý thức vẫn còn lờ mờ trạng thái â một dưới, người không Hoàng Ngân đem Lam m ra. rút khi lam ngân hoàng ký ức khôi phục băng hỏa lưỡng nghi nhãn sẽ ngay lập tức bại lộ ở tầm nhìn bên trong hắn cần tránh khỏi tất cả khả năng đem lam ngân hoàng đựng vào như ý bách bảo nam sau đi thẳng tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối bên mở từ hồn đạo khí móc ra đặc chế lưu ly bình lập tức đưa tay cách không hút một cái nhất thời đem nước suối hút ra khống chế truyền vào miệ bình mãi cho đến chứa đầy mới dừng lại đem lấy chi nhanh chân đi đến vách đá trước phi thân rời đi sau ba ngày chậm rãi lọt vào độc cô b á c vị trí tiểu viện nhanh chân vào nhà dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhận ra được lâm mãn sơn đi vào độc cô b á c cũng là từ giữa phòng đứng dậy lập tức mở cửa ra khỏi phòng làm sao nhìn thấy lâm mãn sơn đông dưng vừa hỏi nhường đường tam cho chạy lâm mãn sơn có chút nghiến răng nghiến lợi nếu như ta đoán không sai đường tam đã bị s á t lục chi đô bên trong vị k i a thần tuyển chọn trong quá trình chiến đấu vị tia thần ra chỉ đường tam sắt thần lĩnh vực thậm chí khởi động bộ phận thần lực ngay vậy độc cô bắc đông dưng cho mày cái gì thần không biết xấu hổ như vậy. mặc kệ là cái gì thần chúng ta cũng phải làm tốt phòng bị lâm mãn sơn khẽ lắc đầu nếu như không ngoài dự đoán đường tam sau đó rất khả năng một lần nữa trốn vào sát lục c h i đô nơi đó là vị nào thần địa bàn tạm thời không phải chúng ta có thể đi vào có điều đường tam bây giờ đẳng cấp đại khái ở sáu mươi sáu cấp t à h ư u muốn hoàn thành t h â n thảo còn có một quãng thời gian rất dài khoảng thời gian này nên đầy đủ chúng ta làm ra ứng đối có lẽ các loại đột phá tám mươi cấp ta cần muốn thử một chút triển khai minh t h u ậ t độ hồn thuật nhìn cái thế giới này đến cùng có hay không minh giới nếu là có là có thể thử nghiệm nhường trúc vân các nàng cũng tu hành lực lượng linh hồn như vậy mấy người sức chiến đấu chắc chắn tăng mạnh nội tâm bông d ư n g thầm nói mà ta nói không chắc cũng có thể nhờ vào đó có mới l i n h n g ộ mặt khác ta đã đem tiểu vũ bắt được còn mang về lam ngân vương cùng lam ngân hoàng lâm mãn sơn tiếp tục nói nói đem ý nghĩ của chính mình nói ra ý nghĩ này xác thực có tính khả thi có ta ở chúng nó cũng không bay ra khỏi sông đến đ ộ c cô bác gật ngủ ừ m vậy ta đi về trước theo nhạn nhi các nàng báo cái bình an lại đi bố trí lâm mãn sơn nói nói xong cáo từ rời đi trở lại chính mình tiểu viện đi vào cửa trở về phòng rửa mặt dưới ở phòng khách l ẳ n g lặng đ ợ i mãi đến tận chu trúc vân mang theo chu trúc vũ chu trúc thanh trước tiên trở về thân thiết tan nuốt lâm mãn sơn từ hồn đạo khí phóng ra tiểu vũ nàng m ấy đại huyệt vị đã bị ta niêm phong lại không cách nào vận dụng h u ồ n lực chúc vân ngươi cho nàng sắp xếp căn phòng một chút đợi nàng tỉnh lại nói cho nàng đường tam đã đào tẩu đường tam chưa chết thì có hy vọng ta biết nên làm như thế nào chu trúc vân gật gật đầu cái khác không đáng kể bảo đảm không tự sát là được trốn đó là không thể lâm mãn sơn gật g ủ xoay người rời đi chương hai trăm sáu mươi hai giao dịch hồn cốt Đi ra cửa p h o ả n g l khắc ngưu cao ngón tay một chỗ ở thê núi mã nhi tới gần thánh cảng viện tòa sơn cốc này ta cảm thấy không sai trước dọ xét học viện địa hình thời điểm ta từng đến xem qua nơi đây bốn bể toàn núi chính là tấm bình phong thiên nhiên lại có nguồn nước vô cùng thực vật sinh trưởng hơn nữa bên trong vốn là mọc r a lượng lớn lam ngân thảo chúng ta chỉ cần đào ra một đạo bí ẩn đường nối tiến vào hơi làm bố trí liền có thể tới gần thánh càng viện cũng thuận tiện phái người đi tới bàn bạc đối ngoại có thể nói thành là kín đáo vườn thuốc quả thật không tệ lâu cao gật ngủ nếu như thế liền tuyển nơi này đi lâm mãn sơn theo gật đầu vậy kế tiếp liền phiền p h ứ c lão sư cùng hữu t h u ố c lại mật thám thảo luận phiên lâm mãn sơn cáo từ rời đi trở lại sân mở cửa phòng đi tới phòng khách đưa mắt nhìn lại chúng nữ đều ở lâm mãn sơn lấy tấm c h e mặt xuống cười đến gần ngồi ở sofa tiếp nhận chu trúc vân đưa lên nước c h è xanh uống vào một ngụm quay đầu hỏi cái kia thỏ thế nào rồi tình lại liền mắng còn muốn theo ta liều mạng bị ta dạy dỗ một trận liền thành thật chu trúc vân nhún vai một cái hiện tại bị ta sắp xếp ở phòng hầm gian phòng ở lại nơi đó địa phương quá lớn mặt trên cũng không nghe được tùy tiện nàng làm sao làm ở mỹ ân tại hạ diện yên t ĩ n h một chút cũng tốt lâm mãn sơn gật g ủ thật không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là chỉ mười vạn năm h ồ n thú một bên mới vừa tìm hiểu tình hình thủy nguyệt nhi không nhịn được cảm t h á n chẳng trách trước đây ở trên sân thi đấu thô to như vậy tục điêu ngoa nguyên lai không phải người a lại bổ sung một câu a mãn chúng ta sau đó thật sự muốn giết chết nàng sao bên cạnh người chu trúc vũ mở lời hỏi ừng lâm mãn sơn g ậ t g ù ta thừa nhận cõi đời này quả thật có tâm địa lương thiện hồn thú từ đều làm mảnh này đại lục sinh mệnh góc độ tới nói chúng nó là vô tội nhưng chúng ta dù sao cũng là hồn sư san giết hồn thú thu được hồn hoàn chính là cái thế giới này quy tắc đứng ở từng người góc độ muốn ở thế giới này sinh tồn được đầu tiên muốn cân nhắc chính là lớn mạnh chính mình chúng ta đều không có lựa chọn khác quan trọng nhất là Tiểu、vũ、theo ta Vũ chu í n nàng h thử là thủ, m ố n g i ế trúc ta cũng không phải một cắt thể tại thương t hai sai, cũng Chu không ngày ngày. Không sai, mỗi mỗi không thể bởi vì nàng hiện tại hình người dáng dấp mà lòng sinh phải hại. dấp mội mội bởi mà vì v â n lúc này đáp lời ừ m chu trúc vũ nhẹ nhàng gật đầu t ố t không nói cái này lâm mãn sơn chậm rãi đứng dậy ta đi cho các ngươi xảo vài món thức ăn ăn xong cùng đi ra ngoài đi một chút học viện dựng thành lâu như vậy ta vẫn luôn ở bận b i ể u tu luyện cùng chuyện khác còn không cố gắng ngồi các ngươi đi dạo đi dạo đây liền lâm mãn sơn một đầu tiến vào nhà bếp ăn uống no đủ sau mang theo chúng nữ đi khắp ở học viện hành đạo lên thời điểm giá trị trung tuần tháng m ộ ư ơ i chính là cuối mùa thu d ư ơ n g mắt nhìn lại vàng óng ánh tà dương chiếu ra vàng óng ánh bầu trời vàng sán la dụng đón ánh chiều tà bay xuống đem mặt đất cũng lắt thành vàng óng ánh thiên nhiên mỹ lệ vào đúng lúc này có thể nói biểu diễn vô cùng đ h n nhuyễn như vậy mỹ cảnh trong viện tự nhiên có không ít học viên chơi đùa xem xét hoặc kết bạn hoặc học hành mà ở một đoàn người lâm mãn sơn sau khi xuất hiện đều làm đông dương liếp mắt ở như hôm nay hành học viện một đoàn người lâm mãn sơn cũng được cho là nhân vật huyền thoại đặc biệt là lâm mãn sơn từ lâu trở thành chúng bình dân hồn sư thần tượng Điều thi đột ti kích ngoài ư ợ c sự nghiệp tình ái x n không muốn đây. Mặt khác, mấy người trong tình g được đây. đó sự, đặc khác, lúc cố mùa, Mặt mấy ai ái biệt l sự, Chu Trúc Vân n Ba g ư ờ tao nộ, quả thực theo chuyện cổ tích như thế, cho tới t cho nộ, chuyện như như cũng là bên quả cổ bây giờ là ra o n viện nói chuyện g học s y xưa ra, đề tài. Ngoài ra, dung nhan có thể nói tuyệt thế mấy nữ đứng c h u n g một chỗ vốn là một đạo xinh đẹp phong cảnh dây Đối đỉnh với mọi người mắt, liệu, tiếp tiến biết lâu, lại nơi núi sớm mắt, Lâm Mãn mình mang Sơn chúng nữ lên. Không nú gấp lít lâu, phía tự theo tục trở sau có dự qua bao ở đục vào nhau bóng lưng bị kéo lao dài phía chân trời chiếu thành một đám lửa đỏ lâm mãn sơn này mới bắt chuyện chúng nữ đứng dậy trở về tiểu viện trở về phòng thoải mái ngâm thiếp thân tám lại lần nữa đưa vào hồn lực tu luyện bên trong tu luyện thành vì là phong hào đấu la như cũng là mọi người hiện nay khẩn yếu nhất mục tiêu đêm khuya bên trong phòng ngủ a mãn dựa s á t ở trong lồng ngực chu trúc vân đột nhiên lên tiếng làm sao lâm mãn sơn dừng lại nhẹ phẩy đầu ngón tay ta nghĩ một hồi vẫn cảm thấy cái kia thỏ hồn hoàn càng thích hợp t r ú thanh chu trúc vân khẽ nâng đầu theo ta so với t r ú thanh thứ ba hồn hoàn liền bắt đầu vượt cấp hấp thu hồn hoàn. hơn nữa còn nắm giữ vạn năm thứ tư hồn hoàn rất sớm liền thu được u minh phụ thể cái này kỹ năng luận đơn thể lực công kích trúc thanh không thể nghi ngờ muốn vượt qua ta hơn nữa cái t i a thỏ thứ hai hồn kỹ là mê hoặc thứ ba hồn kỹ là thuấn di chắc hẳn hấp thu nàng hồn hoàn là có thể sản xuất này hai cái kỹ năng trúc thanh như có thể hấp thu nàng hồn hoàn liền nắm giữ cấp tốc tiếp cận hoàn thành một đòn giết chết năng lực ở điều này trúc thanh tiềm lực muốn thắng ở ta vì lẽ đó a mãn ngươi xem có biện pháp nào hay không ngay vậy lâm mãn sơn bỗng dưng rơi vào suy tư trúc thanh trên người bây giờ chỉ có một khối hồn cốt hơn nữa phẩm chất không cao dù cho có hắn lực lượng linh hồn giá trị muốn hấp thu mười vạn năm hồn hoàn cũng hầu như không thể trừ phi lại là một khối niên hạn không thấp vạn năm hồn cốt hấp thu mặt khác nguyên tắc tiểu vũ hiến tế sau vô địch kim thân cùng thuấn di này hai cái kỹ năng là bảo lưu ở hồn cốt bên trong điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sau đó nếu để cho t r ú c thanh tu luyện lực lượng linh hồn này hai cái kỹ năng tất nhiên khó giữ được đương nhiên chủ động hiến tế cố hóa kỹ năng cùng bị giết chết là có khác nhau t r ú c thanh hấp thu tiểu vũ hồn hoàn tình huống có lẽ sẽ có chỗ bất đồng có điều mặc kệ như thế nào chúc thanh muốn hấp thu mười vạn năm hồn hoàn trước tiên cần phải đi tìm khối phẩm chất không sai hồ n cốt mà hiện tại trúc thanh hồn lực là sáu mươi sáu cấp muốn đột phá bảy mươi cấp làm sao cũng muốn hơn một năm đúng là có thời gian làm chuẩn bị nghĩ tới đây hơi gật đầu ừng ta khoảng thời gian này trước tiên giúp trúc thanh làm khối hồ n cốt như là đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói thực sự không được đúng là có thể đi theo võ hồn điện đổi một khối lấy ra ra thực lực hôm nay chúng ta đúng là có thể đi theo b ỉ b ỉ đông làm chút giao dịch đường hạo đều là toàn thân đầy phối hồ n cốt b ỉ b ỉ đông chắc hẳn cũng vậy nói cách khác bị bị đông sau đó săn rết mười vạn năm hồn hoàn rơi xuống hồn cốt cũng không thể hấp thu sau một mươi là, là ngày ở ngự chi nhất tộc cùng lâu cao thánh đúc viện toàn lực cải tạo dưới sơn cốc bố trí hoàn thành buổi chiều lâm mãn sơn mang theo diệp linh linh cùng nhạc mẫu diệp tâm đường đi vào sơn cốc ra hiệu hai người ở một bên lặng lạc trờ tự mình đi tới ở giữa thung lũng túi đầu nhìn lại là một cái dùng tường tự lưu ly tài liệu chế tạo giếng nước bên trong sâu thẳm mơ hồ có thể nhìn thấy sóng nước liếc nhìn xung quanh dùng bùn đất xây thành từng vòng sóng gợn dáng t r ò n canh đem bãi cỏ phân cách liên miên khu vực quay đầu lại từ hồn đạo khí móc ra trang bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối dài bình mở ra miệng bình trực tiếp khuynh đảo tiến vào miệng giếng cực hàn cùng cực nhiệt va chạm nhất thời ở bay lên nồng nặc hơi nước xung quanh cỏ xanh như tắm cam lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng chỉ là trong khoảnh khắc nguyên bản bị lật một lần bãi cỏ mấy bình ngã xuống sau túi đầu nhìn lại một người ôm hết giếng trong miệng dĩ nhiên bao hàm rục lên đỏ lam hai màu từng trận xương trắng bốc lên thế này lâm mãn sơn lúc này che lên đặc chế nắp giếng sau đó đi tới một bên từ bên h ô n gỡ g xuống như ý bách bảo nàng đầu tiên đem lam ngân hoàng lấy ra nửa ngồi nửa quỳ gieo xuống sau đó đi tới một bên khác đem lam ngân vương lấy ra vừa mới một lấy ra lam ngân vương có chút thanh â m khản khuyền n đến tiểu hữu trên người ngươi làm sao sẽ mang theo ngô hoàng văn bối từ đường hạo nơi đó mang đi cái này cũng là ta sau đó muốn hướng tiền bối báo cáo sự tỉnh còn xin tiền bối bình tĩnh đừng nóng lâm mãn sơn vừa nói vừa đem lam ngân vương để vào hố đất lập tức ngón tay giếng nước nơi đây đã bị ta cải tạo ở đây ngươi theo ngươi các con dân sẽ lấy so với d i vãng tăng gấp bội tốc độ sinh t r ư ở n g hơn nữa nơi đây bí ẩn sẽ không có người ngoài phát hiện các ngươi nói che lên thổ nhưỡng quay đầu nhìn về phía một bên khác hai vị này là của ta thê t ử diệp linh linh cùng với nhạc mẫu diệp tâm đường từ nay về sau ta nhạc mẫu sẽ phụ trách cùng tiền bối kết nối nơi này cũng sẽ trở thành ta học viện đào tạo dược thảo bí xin ra mắt tiền bối diệp tâm đường theo diệp linh, linh thuận thế không mình hành lễ lập tức chậm dãi đến gần không cần giữ lễ tiết Lam Ngân Vương t hai ả r lực lượng t người h thần, hai n ở bên thai đáp lúc ạ i i Dĩ n h ê thể i này hành động lên dựa theo niên hạn đem lâm mãn sơn lấy ra lam ngân thảo loại ở xung quanh ước chừng sau nửa canh giờ nguyên bản chống trại trên cỏ che kín cây cây thon dài lam ngân thảo mỗi cái cành lá dương lên lay động như ở biểu đạt vui sướng cảm ơn Cảm nhận được con dân tâm tình cùng chứa tâm nhận dân tình nhưỡng bên trong ẩn thổ kỳ lâm ạ năng lượng, n g Lam n Vương lòng tự đáy c tạ. Theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Lâm mãn ỗ i tôi. bên Lâm m sơn hơi cười lập tức quay đầu nhìn về phía diệp linh linh lạnh lùng phóng thích ngươi võ hồn diệp linh linh ngay vậy lúc này hai tay hợp lại thả ra võ hồn nhất thời một cỗ kỳ lạ mùi hoa tràn ngập khiến xung quanh lam ngân thảo đều là cảnh lá r u lên ta có thể cảm nhận được này võ hồn bên trong ẩ n chứa bàng bạc sức sống lam ngân vương kinh ngạc lên tiếng hơn nữa bằng c h ừ n ấy tuổi tu vi đã đến hồn đế không sai lạnh lùng bây giờ tu vi đã đến sáu mươi sáu cấp lâm mãn sơn gật g ủ ra hiệu diệp linh linh thu hồi võ hồn tùy tiện nói cái này cũng là ta tại sao ở biết tiền bối tồn tại sau muốn đi vào bãi kiến nguyên nhân l ệ n h lùng tu v i cách đột phá hồn thánh đã là không xa vừa v n cần mà lam ngân thảo từ trước đến giờ lấy ngoan cường sức s n g sừng thuộc tính không thể nghi ngờ là nhất là dám vào tiểu hữu yên tâm ta sẽ tuân thủ hứa hẹn lam ngân vương liền nói ngay lâm mãn sơn g ậ t g ù như vậy t i ế p đó chính là trả lời tiền bối trước vấn đề liên quan với điểm ấy ta hy vọng lam ngân hoàng tiền bối bản thân cũng tại chỗ vì lẽ đó, tiếp đó còn xin tiền bối phối hợp nói bàn tay phải một tấm c h ấ thế p á cái, sáng t tức một tia nhất thời thể. t sinh hiện mệnh năng lượng hiện lên. Lập tức hướng về lam Ngân Hoàng phương hướng đẩy một cái, xanh ngọc tia sáng nhất thời khắc ở lam Ngân Hoàng bản khắc h Lam Lam Lập về đẩy ở này lam ngân vương không chút do dự phóng thích chính mình lam ngân lĩnh vực xung quanh lam ngân thảo cũng là r ồ n r ậ p h ư ớ n g ứng k h ẽ nâng phi lá điểm điểm lục quang bay lên trôi về lam ngân hoàng b ả n thể mà theo năng lượng truyền bảo lam ngân hoàng cũng là cấp tốc sinh trở ư n g lên theo thời gian trôi đi dần dần trưởng thành lên thành một viên do dây leo mọc ra cây nhỏ cành lá tươi tốt phiến lá sợi vàng chứa ánh sáng chỉ mà ở lúc này từng sợi từng sợi ánh sáng màu lam cấp tốc tự xun xoe trên bề mặt lá cây mới hội tụ chỉ là trong trước mắt liền ngưng tụ thành một tên thân mặc áo lam tuổi ở chừng hai mươi tuổi tuyệt mỹ nữ tử thế này lâm mãn sơn lúc này gián đoạn sinh mệnh năng lượng c h u y ể n vận cùng lúc đó lam ngân vương mang theo cung kính cùng kinh h ỷ âm thanh chuyển đến cùng nên ngô hoàng trở về lam ngân thảo cùng nhau dâm cành k h n c người miễn lễ lam ngân hoàng âm thanh lanh lảnh v a n g lên tuyệt mỹ mặt bảng tứ cố trên mặt mang theo nghi hoặc ai nơi này tựa hồ không hề ở l ã n h địa phạm vi bên trong chúng ta bị t ấ y ghép như là bị lam ngân hoàng ảnh hưởng lam ngân vương bản thể lên cũng cấp tốc ngưng tụ ra một đạo tinh thần t h thể có điều hình dạng nhưng là vị sáu mươi tuổi khoảng chứng sắc mặt mang theo phẫn nộ ngay lập tức cáo trạng nô hoàng năm đó ngươi bị đường hạo cho lửa tên kia căn bản là không phải người tốt hắn đem con của ngươi đường tam dạy thành vô tình vô nghĩa hạng người đứa bé kia bây giờ dựa vào thôn vệ hồn thú tu luyện chúng ta giúp hắn võ hồn hai lần sau khi thất tỉnh hắn dĩ nhiên nghĩ liên hợp đường hạo giết chúng ta dứt lời xung quanh lam, lam ngân vương nói là thật sự sao có thể có chuyện đó hạo ca không phải người như vậy lam ngân hoàng nhất thời sắc mặt kịch biến khó có thể tin vệ mặt nô hoàng đây là thật sự lam ngân vương quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn đường tam không chỉ thôn vệ hồn thú còn thôn vệ hồn sư a mãn tiểu huynh đệ vẫn ở truy tra còn đem đường tam thôn vệ hồn thú hình ảnh cho ghi chép lại chúng ta đều nhìn đường tam hiện tại đã dựa vào thôn vệ hồn thú đột phá đến sáu mươi sáu cấp hắn muốn đang đột phá bảy mươi cấp sau giết ta làm vì chính mình thứ bảy hồn hoàn sau đó đem ta bản thể cùng với xung quanh con dân thôn vệ dùng cho tăng cao tu vi cùng xúc tiến võ hồn tiến hóa nô hoàng nếu như không tin có thể để cho a mãn tiểu h u n h đệ đem hình ảnh thả cho người xem ngay vậy lam ngân hoàng quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn khuôn mặt tuyệt đẹp sắc mang theo tia lo lắng cùng vẻ thống khổ lâm mãn sơn cũng không chứa hồ lúc này từ hồn đạo khí móc ra lưu ả n h thạch thôi thúc hồn lực phát hình hình ảnh theo hình ảnh phát hình đường tam ở tinh đấu đại s â m lâm một đường săn giết hồn thú thôn vệ hình ảnh từng cái biểu diễn ở lam ngân hoàng trước mắt tại sao lại như vậy lam ngân hoàng một mặt d ạ i ra nếu như tinh thần thể nắng khóc nước mắt tuyệt đối đã chạy xuống sau một khắc lâm mãn sơn âm thanh lại lần nữa truyền đến nói lời kinh người lam ngân hoàng tiền bối văn bối theo đường tam từ nhỏ ở tại cùng trong một thôn đúng là có chút gặp nhau thành thật mà nói đường tam người này hành vi có chút khác thường. trải qua những năm này trải qua ta thậm chí hoài nghi n à y đường tam cũng không c h ọ n b ẹ n là con của ngươi chân chính đường tam khả năng khi sinh ra sau không lâu đã chết rồi bởi vì theo ta được biết năm đó ngươi h i ế n t ế sau đường hạ ô m hải tử theo võ hồn điện người đánh ba ngày ba đêm thử hỏi có cái nào vừa ra đời hải tử có thể không ăn không uống sống ba ngày ba đêm huống hồ còn phải bị chiến đấu dư âm x u n g kích ngay vậy không chỉ lam ngân hoàng cùng lam ngân vương biến sắc mặt diệp tâm đường cùng diệp linh Linh cũng là biến sắc mặt đúng đấy n g ắ m lại xác thực không hợp lý Cái thiết nói h ư lâm mãn g hào đấu t sơn lúc đó hai tay mở ra đầu ngón tay nhẹ chút lực lượng linh hồn nhất thời dân trào hóa thành hai đạo mẫu xanh lục tia sáng bắn thẳng đến hai thú ngưng tụ tinh thần thực thể mỹ tâm Giữa hai chương o n t ú chỉ cách cái một g hai trăm sáu mươi bốn ký ức hồi tưởng đây là mới đến lam ngân hoàng cảm giác kinh ngạc theo bản năng chung quanh, quanh quan sát là ở một cái thôn nhỏ bên trong chỉ có điều hết thể đều tựa hồ ở vào bất động trạng thái không gió không đụi cũng không cảm giác được sinh mệnh tồn tại nơi này là thánh h ồ n thôn văn bối sinh ra địa phương lâm mãn sơn làm ra giải thích lập tức tay phải nhẹ nhàng vung lên trước mắt hình ảnh chuyển đổi tầm mắt đi tới đường hạo vị trí hẳn g rèn lúc này đường hạo chính dơ lên cao truy sát duy trì n ệ n đánh thép khối động tác một bên trên đường nhỏ là bị lao kiệt khắc kéo lâm m ă n sơn chỉ có đ i ề u tuổi tắc nhìn qua chỉ có ba bốn tuổi răng rớp vẻ mặt có chút d i i ra lúc này biểu diễn thời gian điểm chính là hắn chưa khai trí khi còn bé khi đó chính trực ngày mùa mùa nghĩa minh nghĩa tỷ đều đi theo nghĩa phụ nghĩa ngô ở trong ruộng làm việc bởi vì nhân số đủ lao kiệt khắc lại lớn tuổi vẫn là thôn trường vì lẽ đó thông thường đều là tọa trấn trong nhà giữ nhà đồng thời thuận tiện giút thôn dân xử lý một ít việc gấp mãi mãi xuân yến nhưng là ở nhà quản lý việc nhà cho làm việc nhà nông con cháu nhóm nấu cơm giặt rũ mà hắn lúc đó bởi vì trí lực vẫn còn không kiện toàn cũng bị để ở nhà lão kiệt khắc sợ hắn kẻ nhạt cũng vì nhiều theo người giao lưu khai trí có việc ra ngoài cơ bản đều sẽ mang theo hắn mà vào giờ phút này chính là lão kiệt khắc mang theo lâm mãn sơn đi tiếp tế đường tam một nhà thời điểm trong tay nhấp theo chính là làm quý mới thu hoạch r a u dưa tuy rằng lúc đó hắn được người gọi là xin ốc nhưng sự tình vẫn là n h ớ kỹ khai trí sau còn bảo lưu ký ức hạo nhìn thấy bóng người quen thuộc lam ngân hoàng sắc mặt kích động nhấp chân bước nhanh về phía trước lâm mãn sơn vẫn chưa ngăn cản mắt thấy nàng đi lên trước đưa tay tiếp xúc đường hạ o gò má nhưng chỉ có thể xuyên thân m ạ qua đây chỉ là trí nhớ của ta lâm mãn sơn nhắc nhở lập tức vung tay lên tất cả xung quanh bắt đầu chuyển động c h e n đũa hạ xuống phát sinh gấp gáp mà van g rội tiếng va chạm đường hạo đi tới thôn của chúng ta sau liền trở thành thôn chúng ta thợ rèn có điều hắn không khai khẩn đất hoang thôn trưởng cho hắn phân chia t h ổ địa hắn cũng không chấp nhận không làm trồng trọt chỉ dựa vào đánh thép kiếm lời điểm bé nhỏ sinh hoạt phí có điều giống chúng ta loại này thôn nhỏ có thể có bao nhiêu việc nhường hắn làm đây bởi vậy có thể thu được thu vào rất ít lâm mãn sơn bắt đầu giàn giải mặt khác đường hạo không việc thời điểm cơ bản đều ở nhà ngủ hoặc là cầm đánh thép thu vào đi trong thôn quán rượu mua rượu này dẫn đến hắn căn bản không có đồ ăn khởi nguồn cung cấp gia đình đường tam chính là từ nhỏ ở tình huống như vậy trưởng thành tại sao lại như vậy nguyên bản nhân đường hạo c h á n trường lôi thôi hình tượng trong mắt tràn đầy đau lòng lam ngân hoàng sắc mặt đột nhiên chuyển thành d ạ i ra có như thế làm cha sao thực sự quá không chịu trách nhiệm lam ngân vương rất là tức giận cũng may thôn trưởng lão kiệt khắc là cái người hảo tâm thấy đường tam đáng thương thường thường mang theo đồ ăn trước đến trợ giút Ta từ nhỏ cha mẹ qua nhỏ mẹ ta đối với một cái t r ư ở n g giả hơn nữa còn là mang theo đồ ăn trước đến chợ giúp c r ợ giúp chính mình trường giả dĩ nhiên là loại thái độ này nhìn ở trong mắt lam ngân vương lông mày nhất thời nhân lại trong lòng đối với đường hạo càng thêm khó chịu đứng ở đường hạo bên người sắc mặt của lam ngân hoàng cũng là có chút kinh ngạc ở nàng ấn tượng bên trong đường hạo không phải như vậy vô lễ người ta là tới tìm tiểu tam lao kiệt khắc rõ ràng không muốn q u ả n hắn nhanh chân đi gần hai n h đường hạo hừ lạnh một tiếng thả xuống trong tay truy sát hướng trong phòng đi đến mà vào lúc này kiệt khắc ra ra một đạo nhỏ g ầ y bóng người chạy chậm từ trong nhà đi ra đây là đường tam lam ngân vương nhất thời lấy làm kinh hãi không sai đây chính là khi còn bé đường tam lâm mãn sơn gật g ủ lời nói chưa dứt lam ngân hoàng đã là sóng tinh thần kịch liệt thân thể cứng đờ tại chỗ trên mặt khó có thể tin vẻ mặt sau một khắc tay phải đ ố n g che môi khắc khuôn mặt là bi thương cùng thống khổ nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng con của chính mình làm sao sẽ bị dưỡng thành như vậy đường hạo cái tiết nhưng là phong hào đấu la a tùy tiện làm c h ú t gì cũng không đến nỗi nhường đường tam ăn không đủ no không cần hoài nghi vào lúc này đường hạo tuy rằng trên người có chứa ám thương nhưng như c ũ có phong hào đấu la thực lực cảm nhận được nàng sóng tinh thần lâm mãn sơn lúc này đoán ra trong lòng nàng cái kia phần khó có thể tin bông dưng lên tiếng nói nhưng hắn nhưng lựa chọn không hề làm gì ai hình ảnh tiếp tục lao kiệt khắc đáp lời một tiếng bước nhanh đến gần ở làm phiền cái gì cơm tối làm tốt ta còn chờ ăn cơm đây trong phòng đường hạo ngồi ở trước bàn lạnh lùng nói làm tốt ba ba ta vậy thì cho người được đi đường tam lúc này đáp lại kiệt khắc ra ra ngươi trước tiên hơi chờ một chút nói xong bước nhanh chạy hướng về trong phòng một bên khác cửa phòng xuyên thấu qua mở ra cửa phòng mọi người có thể thấy rõ bên trong là nhà bếp không lớn đất chế kệ bếp dưới đệm một khối một đồn đường tam chính là đứng một đôn mặt trên sách bát múc cháo bước nhanh đi ra bưng đến trước mặt của đường hạo người sau bưng lên uống một hơi cạn sạch lập tức đứng dậy tắm cũng không rửa hướng đi cửa lớn hạo lam ngân hoàng một mặt khó có thể tin đuổi theo đường hạo ngươi Ngươi lại muốn đi uống rượu đứng cửa l á o k i ệ t khắc tức giận g u n p người không cần ngươi quan tâm đường hạo mắt lạnh liếc hắn một cái nhanh chân đi ra cửa phòng làm sao sẽ tại sao lại như vậy lam ngân hoàng tâm tình chập trần càng thêm kịch liệt nhấc chân liền muốn đi ngăn cản bị lam ngân vương nhảy đến trước mắt ngăn trở nô hoảng nơi này là ký ức hình ảnh là đã từng xảy ra sự tình ngươi không ngăn được hơn nữa ngươi không cần vì là nam nhân như vậy tức giận căn bản không đáng nhân loại có câu nói gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng theo ta thấy trước đây hắn đối với ngươi tốt rất khả năng đều là giả r a lừa gạt ngươi khuyên r ằ n g đường tam bước nhỏ đến gần kiệt khắc ra ra ngài xin bớt giận trước tiên đi và ngồi đi tay t r ê ngực n lão kiệt khắc này mới trên mặt hơi hoãn một mặt thương tiếc nhìn về phía đường tam tiểu tam thực sự không được ngươi theo r a ra về đến ở nhé nay đương hạo căn bản là không giống cái làm cha xem ngươi đều đói bụng thành ra sao nhà r a ra bên trong mấy cái cháu theo ngươi tuổi không kém nhiều các ngươi ở cùng nhau cũng có thể có cái bạn cha ngươi bên này có thời gian trở về nhìn liền tốt ngay vậy đường tam nhất thời hơi nhún mày tựa hồ là ở trách cứ lao kiệt khắc nói đường hạo không tốt khẽ lắc đầu ngữ khí cũng biến thành điểm đ ạ m mấy phần không được ta ở nơi này rất tốt ba ba là ta thân nhân duy nhất ta nhất định phải bồi tiếp hắn ai vậy cũng tốt lao kiệt khắc cũng không cưỡng cầu nữa không lưng n h ắ c lên để dưới đất giò t h ú c chậm dài hướng về trước bàn đi đến tiểu tam trong này có chút r a u dưa còn có mấy quả trứng gà cùng một khối thịt khô ngươi giữ lại cố gắng bồi bổ thân thể nói đồ vật từng cái móc ra đặt ở trên mặt bàn cảm ơn kiệt khắc ra ra đường tam ngữ khí lại n u hòa mấy phần nên lao kiệt khắc hiện lành cười s ắ p trời không sớm cái kia r a ra liền đi về trước tiểu tam đệ đệ gặp lại một bên tiểu lâm mãn sơn lúc này thò đầu ra dựa theo lão kiệt khắc thường ngày d ạ y cười khúc khích x u ố n tay đường tam không đến xem hắn mà là ngầm đầu nhìn hướng về lão kiệt khắc t ố t kiệt khắc ra ra ta đưa đưa ngươi không cần ngươi còn không ăn cơm tối đây đem đồ vật thu thập một hồi tiếp tục ăn cơm đi lão kiệt khắc nói xoay người kéo năm ống quần tiểu lâm mãn sơn đi ra cửa lớn chờ đi ra vài bước ở lâm mãn sơn mở mịt nhìn lại dưới ánh mắt đường tam cấp tốc xoay người lại nhấc lên trên bàn đồ vật hướng đi nhà bếp mà ở lúc này hình ảnh đột nhi lâm mãn sơn âm thanh cũng thuận theo truyền đến hai vị tiền bối có thể có nhìn ra cái gì chương hai trăm sáu mươi năm suy đoán lam ngân vương này mới lấy lại tinh thần chấm ngâm dưới nói ra cái nhìn quá thành thụ không sai cái này cũng là van bối bây giờ hồi tưởng lại sẽ sinh ra lòng nghi ngờ nguyên nhân lâm mãn sơn hơi gật g ụ đường tam bốn tuổi liền có thể thông thạo nhóm lửa nấu cơm này vốn là một đại c h u y ệ n lạ hơn nữa từ vừa sắc mặt biến hóa đến xem căn bản là không giống một cái bốn tuổi đứa bé càng như là cái khá có tâm cơ người trưởng thành đương nhiên nay còn chưa đủ lấy chứng minh ta trước thuật quan điểm chân chính nhường ta càng ngày càng vững tin là chuyện phát sinh phía sau nói vung tay lên hình ảnh lại chuyển đường tam tuổi tròn sáu tuổi cùng lâm mãn sơn đồng thời dắt tỉnh võ hồn đồng thời đi tới n ạ c đinh thành học viện đang cùng g á c cổng phát sinh sùng đ ộ t sau đường tam cánh tay giơ lên ở lâm mãn sơn cố ý phóng to âm thanh hiệu dưới một tiếng thẻ âm thanh tự đường tam tay háo bên trong văng lên đường tam trong tay háo giấu có đồ vật lúc đó ta cũng không biết đây là cái gì nhưng mặt sau ta biết rồi đây là một chủng loại như cung mất hàm khí có thể thông qua ấn công tác phát sinh cung tên bắn giết kẻ địch vì lẽ đó thời k h ắ c này đường tam là đối với cái này gác cổng động sát tâm nếu như không phải vị này tên là ngọc t i ể u cương đạo sư xuất hiện cái này gác cổng khả năng đã chết cái gì l a m ngân vương nhất thời giật này cả mình bằng chứng ấy tuổi dĩ nhiên sát tâm nặng như vậy càng làm cho ta nghi hoặc là hắn cái tuổi này là làm thế nào ra loại này ám khí lâm mãn sơn tiếp nhận lời hơn nữa theo ta đến tiếp sau bí mật quan sát biết được loại này ám khí chế tạo công nghệ hết sức phức tạp cần thiết linh kiện không chỉ nhiều hơn nữa cực kỳ tinh xảo vì lẽ đó người đoàn hắn không phải cái tuổi này người lâm mãn sơn gật g ụ dư quang liếc một mặt thất thần lam ngân hoàng một chút lại là vung tay lên hình ảnh tiếp tục đương nhiên là cố ý xóa g i ả m qua hắn triển khai lực lượng linh hồn hình ảnh vẫn chưa biểu diễn kinh đ i ể n dập đầu bái sư tình cảnh xuất hiện lập tức là học viện sinh hoạt bên trong đường tam đối với lâm mãn sơn càng ngày càng lãnh đạm thái độ b i ế n hóa cùng với đối với tiểu vũ dung túng bao quát đường tam hàng năm về nhà ăn tết từ không nhìn tới nhìn lão kiệt khắp đầu thôi cuối cùng hình ảnh hình ảnh ngắt quán ở lâm mãn sơn bị viện trưởng gọi đi nói chuyện trở lại ký túc xá thu thập bao quần áo ở đường tam tiểu vũ đạm mạc trong mắt rời đi cảnh tượng càng là như vậy vô tình vô nghĩa, không biết cảm ơn. hơn nữa còn là cái tuổi này lam ngân vương cũng là c h o mày mặt khác đường hạo đi đâu quản đều mặc kệ một hồi kỳ thực hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát đường tam lâm mãn sơn hơi gật đầu cái này cũng là ta bị ép lui ra học viện sau tự mình lĩnh nộ được một hạng giò xét tuyệt kỹ sau biết nói vung tay lên thức chim con nhện thị giác dưới đường hạo xuất hiện sao làm sao có thể như vậy nguyên bản ánh mắt dại ra lam ngân hoàng đột nhiên co quắp ngã xuống đứng ở người thứ ba thị giác dưới nàng nhìn thấy không thể nghi ngờ là cái không ngừng đổi bại đường tam vô tình vô nghĩa tay nghiệt thiếu tình cảm kích động dễ tức giận c ò nói lâm mãn sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hình ảnh lại chuyển đường tam ở đỉnh núi công pháp tu hành thật kỹ ở hàng rèn cùng trong phòng chế tạo ám khí cảnh tượng xuất hiện hai vị tiền bối thấy được chưa bực này thật kỹ bực này ám khí hơn nữa còn không chỉ một loại một cái vài tuổi đứa nhỏ làm sao có thể tự mình tập nói quay đầu nhìn về phía lam ngân hoàng ta nghĩ đường hạo vẫn chưa thân mang những thứ đồ này mặt khác theo ta sau đó trở lại thánh hồn thôn hỏi thăm thôn dân biết được đường tam tự ghi việc sau cũng đã ở sau núi luyện tập những ngày tuyệt kỹ mà b ò lên đỉnh núi là ở bốn tuổi sau đó bằng chứng ấy tuổi lại chưa bao giờ từng ra thôn xóm từ đâu có thể tiếp xúc những n à y trừ phi hắn nguyên bản liền biết lam ngân vương bật thốt lên cái này cũng là ta suy đoán đường tam ở năm đó cái kia chiến bên trong cũng đã chết đi nguyên nhân ta từng có may mắn thông qua học viện giao dịch xem qua võ hồn điện bên trong lượng lớn sách biết rồi một ít liên quan với tả hồn sư sự tỉnh bọn họ tự hồn thú trùng tu việc lên thu được linh cảm tu hành t à ác bí pháp có thể nhường linh hồn thoát ly nhục thân trường tồn lấy thủ đoạn nào đó cướp đoạt người khác nhục thân trùng tu lâm mãn sơn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng ta nghĩ năm đó c h ẳ n g đại chiến kia địa điểm xung quanh khả năng giấu giếm một vài thứ gì đó ý của ngươi là năm đó c h ẳ n g đại chiến kia kinh động xung quanh một cái nào đó tà hồn sư ngủ say thể linh hồn mà ngô i hoàng hải tử vừa v ặ n bởi vì chiến đấu bỏ mình bị thừa lúc vắng mà vào chiếm cứ nhục thân lam n â n vương tại chỗ não bủ ra hình ảnh không phải làm sao có thể giải thích đường tam tuổi nhỏ lão thành mà thân mang nhiều loại th tính cách lại như vậy dễ tức giận thích giết chóc coi thường sinh mệnh l i ê n nắm g á c cổng việc tới nói ngươi cảm thấy một cái bình thường trưởng thành hải tử dám làm chuyện như vậy lâm mãn sơn hỏi ngược lại lam ngân vương nhất thời trầm mặc mà một bên lam ngân hoàng nhưng là vẻ mặt thống khổ thất thanh nỉ non ta hải tử nàng đi qua thế giới nhân loại cái tuổi này hải tử dết gà cũng không dám chớ nói chi là giết người đối với lâm mãn sơn suy đoán nàng đã là không thể không tin thế này lâm mãn sơn tiếp tục nói mặt khác theo ta được biết đường hạo lúc trước kỳ thực là có thể mang theo hải tử chạy mất hắn lúc đó đã thu được mười vạn năm hồn hoàn tu vi đột phá phong hào đấu la lại thân mang nổ hoàn tuyệt kỹ chỉ cần hắn đồng ý hoàn toàn có thể triển khai nổ hoàn tuyệt kỹ đến tăng cường tốc độ nhanh thoát đi như vậy trong ngực hải tử cũng không cần chết nhưng hắn cũng không biết là xuất phát từ nghị báo thù cho ngươi vẫn là nguyên nhân gì dĩ nhiên lựa chọn theo võ hồn điện người c h ế t gõ đánh ba ngày ba đêm nói nhấc vung tay lên hình ảnh lại chuyển lại nói lam ngân hoàng tiền bối đây chính là ban đầu ta tìm tới ngươi địa phương lam ngân hoàng ngẩng đầu nhìn lại là một chỗ mặt đất c à n cỗi tối t ă n không mặt trời hang động chỉ có đỉnh chóp có tia sáng chiều dưới vị trí trung ương nhất một cây thấp bé lam ngân thảo hơi lay động nàng nhìn ra năm ngày, ngày chỉ cần đưa nàng bản thể mang về có lam ngân vương cùng rất nhiều con dân trợ giúp chia sẻ sức sống nàng tuyệt đối có thể khôi phục nhanh chóng dù cho chồng ở bên ngoài lam ngân vương nói không chắc cũng có thể dựa vào t h ủ n g tộc trong lúc đó huyết thống cảm ứng biết được nàng vị trí có thể một mực đường hạo đưa nàng chồng ở tối tăng không mặt trời sơn động bên trong đưa nàng cùng ngoại giới ngăn cách lẽ nào là đường hạ o lo lắng ta giúp ngô hoàng khôi phục thực lực sau không có dư lực giúp đường tam tiến hành võ hồn hai lần thất tỉnh mang theo đối với đường hạ o thù hận lam ngân vương tâm tư liền truyền cấp tốc từ các loại khả năng tính bên trong hái ra trong đó một loại không nói sau đó lam ngân hoàng biết nhân vật chính giết đường hạo cha con hiểu ý tồn khúc mắc chỉ có làm cho nàng hận lên hai người rũ sạch quan hệ mới có thể tiêu trừ đi mầm hoạn lam ngân hoàng lam ngân vương là có thể trực tiếp làm phong hào bồi dưỡng chương hai trăm sáu mươi sáu không muốn không muốn lại nói không nghĩ tới ngươi vẫn là cái chợ công tiểu n ă n thủ lâm m n sơn liếp mắt lam ngân vương cảm xúc kích động nô hoàng đây cũng không phải là không có khả năng a lam ngân vương quay đầu nhìn về phía lam ngân hoàng ta tộc tiên thiên gầy yếu là dựa vào đại điệu tẩm bộ sinh trưởng thực vật loại hồn thú tu vi cùng sức sống đều là dựa vào tháng ngày tích lũy chuyển hóa mà đến cũng không phải là một lần là xong không giống những tia tẩu thú loại hoặc là nắm giữ thôn vệ năng lực thực vật hệ hồn thú còn có thể thông qua săn mồi cái khác hồn thú đến gia tốc tu luyện hơn nữa ngươi cũng vẫn giáo dục chúng ta không được thương tổn cái khác hồn thú dùng thi thể của bọn họ tẩm bộ tộc nhân ở tình huống như vậy lấy ngày lúc đó một lần nữa hóa thành hạt giống tình huống ta cùng các con dân dù cho toàn đ ư c làm Ở k h vì, vì lẽ đó lúc trước ca ngân rời đi lãnh địa thời điểm đã tu luyện qua một quãng thời gian đồng thời còn tiếp thu qua làm ngân vương cùng xung quanh con dân chia sẻ năng lượng hỗ trợ tăng cao tu vi lâm mãn sơn bông d ư n g thầm nghĩ chẳng trách chẳng trách đường hạo gặp phải lam ngân hoàng thời điểm lam ngân hoàng đã là s ắ p bước vào thành thục kỳ thành niên nữ tử hình thái xem ra là ở lãnh địa tu luyện một quãng thời gian nắm giữ nhất định năng lực tự vệ sau mới quyết định ra tới tiếp xúc nhân loại nghĩ như vậy tiểu vũ vừa mới đến cấp mười liền chạy đến thực sự là cái vụn hôn thú cần tiếp xúc nhân loại mới có thể tiến thêm một bước nhưng lại không phải muốn lập tức tiếp xúc ngươi gấp cái cái gì tình có điều có sao nói vậy lam ngân thảo bộ tộc loại này chia sẻ sức sống chuyển hóa tu vi phụ trợ tu luyện huyết thống năng lực vẫn đúng là bờ ugqm quả thực chính là ở gian dối có thể cho dù như vậy chúng ta lúc đó vẫn là tiêu hao gần m ộ ư ơ i năm mới khôi phục như cũ có điều cũng chính là bởi vì đoạn thời gian đó chúng ta chịu đến ngươi càng cô động sức mạnh huyết thống ảnh hưởng mới có thể càng gần hơn một bước lam ngân vương trên mặt mang theo cung kính mà nói lập tức đổi đề tài nhưng là nô hoàng ngươi ngẫm lại xem năm đó chúng ta con dân vì ngươi chuyển vận sức sống phụ trợ tu luyện ngài chỉ có điều là trùng tu một lần nữa cô động bộ thân thể tu vi cùng tinh hoa đều còn bảo lưu ở trong người chúng ta có điều là lấy sức sống thúc củng cường hóa cơ thể ngươi nhường ngươi có thể nhanh chóng chuyển hóa thể nội tu vi khôi phục có thể nếu như đổi làm trụ cột nhất hạt giống hình thái cái tiết độ khó tuyệt đối g i a tăng thật lớn dù sao ngươi khi đó đã đem tự thân tu vi cùng nhục thân tinh hoa toàn bộ hiến tế cho đường hạo ở tình huống như vậy chúng ta nếu là lại chia sẻ sức sống t r ợ ngươi khôi phục tiêu hao tuyệt đối to lớn chúng ta con dân cần thiết khôi phục thời gian cũng sẽ cực kỳ kéo dài phỏng đoán cẩn thận cũng đến mười mấy năm xác thực vô lực lại giúp đường tam kích hoạt huyết thống cùng hai lần giác tỉnh võ hồn ta nghĩ cái kia đường hạo khẳng định cũng biết điều ấy cho nên mới cố ý đưa ngươi giấu ở loại kia tối t ă n không mặt trời sơn động bên trong hơn nữa còn khoảng cách ta không xa nói đến đây lam ngân vương trên mặt tức giận vẻ càng n ồ n g thử nghĩ như thế ta cũng hoài nghi h ắ n lúc trước tiếp cận ngài là có k h á c giáp tâm liên quan với điểm ấy v ạ n bối kỳ thực cũng là vẫn có nghi hoặc trong lòng l i ê n mắt thương tâm gần chết lam ngân hoàng lâm mãn sơn tiếp nhận lời theo ta mấy năm qua tra xét được tin tức năm đó võ hồn điện tìm tới lam ngân hoàng tiền bối thời gian điểm thành thật mà nói ta cảm thấy rất trùng hợp lam ngân hoàng tiền bối là ở sinh nợ cùng ngày bị tìm tới đường hạo cũng vừa v ặ n là ở ngày đó đột phá chín mươi cấp mặt khác đường hạo ở đối xử thái độ của đường tam chuyển biến lên cũng là nhiều người không thể tưởng tượng nổi lâm mãn sơn tiếp tục nói vẫn không có giác tỉnh võ hồn thời điểm hoàn toàn mặc kệ không để ý đường tam còn nhỏ tuổi một thân một mình ở sáng sớm rời nhà trốn đi đi tới tràn đầy độc trùng giã t h ú phía sau núi leo lên chót vót vết núi hắn cũng ở nhà bên trong ngủ ngon mà ở đường tam thức tỉnh ra song sinh võ hồn sau thái độ của hắn nhưng lại đột nhiên biến tốt đi đến đâu theo đến đâu giữa hai người này tranh l ệ n h có thể nói khác biệt một trời một vực này đem tới cho ta cảm giác đường tam ở trong mắt của đường hạo không giống như là con trai ruột cũng như là cái thực hiện mục đích nào đó công cụ người coi đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp đừng nói nhân loại các người Ta làm hồn thú đều không tin. Lam Ngân Vương trên mặt Lam làm hồn không Ngân Vương đều c à n g thêm tức g i ậ vậy n động nói, như đường kích lúc hạo xem ra, tia r ư ớ c t ế huyết p cận ngô hoàng đối là cổ、ý. Mục đích chính cùng cốt, chí Cái thậm ngô hoàng ngô hoàng hồn hoàn cùng hồn cốt, thậm chí ngô hoàng huyết thống. là là tuyệt đối i ý. vì k đường tam thức tỉnh song sinh võ hồn chính là tốt nhất chứng cứ trông ở khoảng cách ta không xa lại vừa vặn là ta không thể dễ dàng dò xét đến vị trí là đã sớm nghĩ kỹ muốn tới tìm ta giúp con trai của hắn võ hồn hai lần thức tỉnh cũng thuận tiện ngày sau săn rét chúng ta nói không chắc mặt sau còn muốn lại lần nữa lợi dụng ngô hoàng Tỷ t như ư r、so、lâm, không muốn, không muốn lâm mãn sơn lúc này ho nhẹ một tiếng lập tức vung tay lên hình ảnh tiếp tục nêu đến van bối liền đem theo đường tam từng có gặp nhau ký ức hình ảnh một lần toàn bộ biểu diễn xông đi kể rõ từng cái từng cái cảnh tượng trước qua ba người thân lâm kỳ cảnh Tác、thác t h á c thành đấu hồn tràng đường tam ám khí có ý định lưu sắt cũng công khai sát tâm đường hạo n g o à i thành truy kích hồn sư giải thi đấu đường tam mấy lần tàn nhẫn hại người vận dụng b á t chu mâu hỏng mạng sống con người lực lực chi nhất tộc nhìn thấu thủy tinh huyết long h a m ẩn dấu không nói chuyện chiếm làm của riêng sau khi ngọc tiểu cương bị thương thật nặng đường tam thấy chết mà không cứu đường hạo mang đội vây g i ế t đào t ẩ u trên đường g i ế t đội hữu võ hồn hai lần thất tỉnh đường tam theo đường hạo đề nghị săn giết lam lân vương lại sau khi từ hạo thiên tông trở về ở tinh đấu đại xâm lâm trắng trận săn giết cùng thôn vệ hồ thú Từng việc từng việc xem lam ngân vương tâm tình rất là kích động thổi dâu mép trứng mắt rất tức tối mà lam ngân hoàng như n g là ánh mắt đờ đ ẫ n mà đang nhìn đến đường hạo đồng ý đường tam săn giết lam ngân vương cùng ở trong rừng rậm không ngừng săn giết hồn t h ú sau cả người đều run dày lên từng kiện chân thực đã xảy ra sự tình thả ở trước mắt cùng với nàng ấn tượng bên trong người kia thực sự cách biệt quá lớn trợ phu đang lợi dụng nàng hai tử cũng đã sớm chết hiện tại là cái tội ác tài trời tà hồn sư ở chiếm cứ thân thể Vào đúng l nội tâm rất là thống khổ thầm nghĩ cảm thấy l a m ngân hoàng hỗn loạn thống khổ sóng tinh thần lâm mãn sơn lúc này vung tay lên giải trừ thông linh thuật tầm mắt nhất c h u y ể n lâm mãn sơn chậm rãi mở hai mắt ra lập tức thân thể loáng một cái k h ẽ lắc đầu đồng thời mang hai người tiến vào ký ức không gian còn thả lâu như vậy điện ảnh lực lượng linh hồn tuy không tiêu hao độ bao nhiêu nhưng tinh thần tiêu hao nhưng là không nhỏ a mãn ngươi không sao chứ diệp linh linh cấp tốc đưa tay đỡ lấy không có chuyện gì lâm mãn sơn bay đầu, đầu nhìn về phía trở lại hiện thực sau tinh thần thực thể cấp tốc trở về bản thể lam ngân hoàng toàn thân cành lá đều ở khe hắn cũng không cần nhận biết lam ngân hoàng hiện tại khẳng định là cực kỳ thương tâm cho nên mới sẽ ngay lập tức thu về bản thể ai xác thực rất thảm nội tâm cũng là t h ầ m than chương hai trăm sáu mươi bảy ta này hồn hoàn đẹp đẽ không ai nhìn thấy lam ngân hoàng d á n g dấp như vậy trong lòng lam ngân vương cũng cảm giác khó chịu quay đầu lại nhìn về phía lâm mãn sơn lâm tiểu hữu yên tâm trước đồng ý nô hoàng bên này ta mặt sau sẽ cố gắng giải thích mặt khác nô hoàng hiện tại c ầ n n h ấ t khả năng là tốt tốt tiên t ĩ n h một chút lâm mãn sơn g ậ t g ủ nếu như thế vậy van bối trước hết cáo tử nói xong mang theo diệp linh linh cùng diệp tâm đường xoay người rời đi một bên khác tinh đấu đại xâm lâm phúc một tiếng đường tam rút ra bát chu mâu túi đầu thoáng nhìn nằm trên đất đ ị a h u y ệ t ma chu thi thể lập tức ngẩng đầu lên khống chế đã hoàn toàn hóa thành đỏ như màu máu bát chu mâu đưa đến trước mắt đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa ánh mắt tùy theo lấp lóe thương thế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục bát chu mâu cũng lại lần nữa tiến hóa tuy rằng không biết cụ thể niên hạn nhưng chắc hẳn tất nhiên vượt qua năm và năm hắn chưa bao giờ hấp thu qua niên hạn đạt đến năm vạn năm hồn cốt vì vậy đối với cấp bậc cao hồn cốt phẩm chất cùng niên hạn cũng không có cụ thể khái niệm nhưng tử có thể dễ dàng đâm thủng ba vạn năm điệu h u y ệ t ma châu phòng ngự đến xem suy đoán hẳn là ở năm vạn năm trở lên đáng tiếc như c ũ không có tiến hóa ra dự trữ sinh mệnh năng lượng năng lực xem ra thật sự theo hồn cốt xuất xứ có quan hệ chỉ có p h ệ hồn ma chu sản xuất ngoại phụ hồn cốt mới có loại năng lực này có thể p h ệ hồn ma chu thực sự quá hy hi hữu tâm tư thu hồi bắt t r u n âu lập tức túi đầu nhìn về phía chân trái mặt khác thôn vệ hồn thú quả nhiên không cách nào thúc đẩy cái khắc tứ chi hồ ngay ở mấy ngày trước hắn săn giết một con niên hạ đạt đến ba vạn năm nhân diện ma chu thủ lĩnh thu được một khối chân trái xương xét thấy ngoại phụ hồn cốt cũng là xuất từ nhân diện ma chu hơn nữa nhân diện ma chu phẩm chất ở hồn thú giới không hề thấp vị trí lại là so với chân phải mà nói không thường thường phát lực chân trái hắn lựa chọn hấp thu muốn thử một chút có thể hay không dựa vào ngoại phụ hồn cốt thôn p h ệ tiến hóa đáng tiếc không như mong muốn thí nghiệm thất bại cũng may hấp thu hồn cốt sau hắn không chỉ tu vì là có tốc độ tăng nhục thân cường độ cũng được tăng lên sau đó hắn liền ở tinh đấu đại xâm lâm tiếp tục chính mình giết chóc thôn vệ lữ trình y ở thúc đẩy bát chu mâu tiến hóa đồng thời bổ khuyết n ụ c thân tăng cường sau có thể chứa đựng tu vi công phu không phụ lòng người hắn hồn lực thành công đột phá đến sáu mươi bảy cấp đáng tiếc thôn vệ hồn thú tu luyện vẫn là c h ậ m chút lại tiếp tục thâm nhập sâu cũng không phải hiện tại ta có thể dễ dàng ứng phó hồn cốt rơi tỷ lệ thực sự quá thấp muốn dựa vào đánh giết hồn thú hấp thu đi rơi hồn cốt đến nhanh chóng tăng cao tu vi cũng không hiện thực hồn hồ, phẩm chất quá thấp hồn cốt cũng không xứng với ta tư chất càng không cách nào hoàn toàn phát huy hạo thiên truy võ hồn ta cũng không có tin tức tương quan đi tìm lâm mãn sơn lại không thể nghi ngờ tự chui đầu vào lưới đại thù trước mặt hắn cũng không để ý hồn cốt lai lịch huống hồ bảo vật người có tài mới chiếm được hắn cũng không nhận ra giết người đoạt xương là chuyện xấu gì dù sao hồn cốt bản thân liền là thông qua giết chóc trịa hiệu em mờ được hấp thu hồn cốt người không có chỗ nào mà không phải là tay nhuộm máu tươi lấy chết có nói tâm tư dư quan g t h o á n g nhìn tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm lấy nhị minh tinh khí nếu là biết tiểu vũ ở trong tay ta bị người bắt đi tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình hơn nữa nó cùng đại minh đều là h ứ n thú lại không thể đi thế giới loài người cũng không giúp được cái gì trừ phi nắm đấm hơi nắm ánh mắt l ó e lên đến các loại đột phá phong hào sau ta liền có thể tu luyện hạo thiên truy võ hồn cũng chỉ có vì là hạo thiên truy võ hồn kèm càng mạnh mẽ mười vạn năm h ồ n hoàn hấp thu mười vạn năm cấp bậc lực lượng hình h mù cốt mới có cơ hội từ độc cô bắt trong tay từ thiên hành học viện tầng tầng trong vòng vây cứu ra tiểu vũ vì tiểu vũ đây là nhất định phải làm ra hy sinh thời gian không chờ người nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện tâm tư bước chân một đệm hướng về tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi chạy đi sắt lục chi đô ở sát lục chi đô săn giết tà hồn sư tu luyện thực lực của ta có thể rất nhanh tăng lên hơn nữa sát lục chi đô bên trong có không ít hồn đấu la cấp bậc cứng giả thậm chí còn có ẩn dấu phong hào đấu la nếu có thể đem bọn họ đánh giết nói không chắc có thể rơi xuống một hai khối thích hợp bản thân cao niên hạn hồn cốt cho tới hạo thiên tông bên kia nếu như lâm mãn sơn thật sự nắm giữ dò xét năng lực chắc hẳn lúc trước ta vừa ra hạo thiên tông liền bị hắn dò xét đến cho nên có thể một đường theo đôi lúc này hạo thiên tông bên ngoài e sợ đã bị bày xuống thiên la địa võng không thể trở về đi mặt khác hạo thiên tông bây giờ thêm vào đại ba có sáu lâm m an sơn chờ xem lần sau gặp mặt tất là ngươi bỏ mình thời gian ánh mắt lạnh lẽo dưới chân đột nhiên da tốc nửa tháng sau quen thuộc vết nứt ở ngoài người mặc tháp bảo mặt mang mặt nạ đường tam nhanh chân đi t i ế n bảo võ hồng thành giáo hoàng điện tháp tháp tháp g i à u có tiết tấu bước chân âm thanh ở trong điện văng lên mấy hơi t h ở sau lại bình tĩnh lại bẩm miệng hạ đây là qua đi mấy tháng các trưởng lao ở bên ngoài s i ê u tập đến cao cấp hồn thú tin tức quỷ đấu la cùng kính d â n văn kiện、ừ. bị bị đông khẽ gật đầu đưa tay đem văn kiện hút qua vạch trần cấp tốc xem thiên hành học viện bên kia có thể có tin tức túi t h ấ p đầu đột nhiên đặt câu hỏi bầm miên hạ theo tắt lạp tư giáo chủ báo cáo độc cô bắc cùng lâm mãn sơn vẫn chưa rời đi học viện quỷ đ ấ u la cung kính nói ừng bị bị đông hơi gật đầu nỗi lòng cũng là khẽ nhúc đ í c h chín vạn năm chín mắc góc sừng xạ xô dị cùng nhân diện ma chu này hai con đúng là thích hợp ta lục nhãn ma cáo rất thích hợp na nhi trầm ngâm dưới đóng lại văn kiện nhẹ dương vòng chán lập tức liền muốn qua năm quỷ trưởng lão ngươi đi mang lên lễ vật đi một chuyến t i ê n hành học viện bãi phỏng độc cô bắc đồng thời liền lần trước lâm mãn sơn gửi đến sách thư nội dung thăm dò ý tứ nếu là được khẳng định trả lời đem lục xoát đến chín mắt góc sừng xa xôi di nhân diện ma chu cùng với lục nhãn ma cáo tin tức báo cho nhường lâm mãn sơn liền này bà con hồn thú nghiên cứu chế tạo đa năng dược cũng đem cần thiết dược thảo cùng với cần thiết t h ủ lao tất cả báo cáo việc này trọng đại ngươi về đi thu thập một hồi tức khắc xuất phát là quỷ đấu la lúc này đáp lại xoay người rời đi đại điện mấy ngày sau thiên hành học viện đi vào răng đèn kết hoa học viện cửa lớn quỷ đấu la bị lĩnh chạy tới phòng nghị sự ngồi xuống lẳng lặng chờ ước chừng nửa khắp đồng hồ sau lanh lảnh bước chân âm thanh tự cửa h ô n g chuyển đến quỷ đấu la lúc này thả xuống nước trả đứng dậy rất nhanh một đen một cho hai bóng người đi ra cửa hông quỷ đấu la nhất thời xứng sở lâm mãn sơn hắn nhận thức bên cạnh thanh niên ngũ quan có thể nhìn ra mấy phần đậu cô b á c bóng dáng nhưng tuổi cùng hình tượng rõ ràng không giống nhìn qua không tới ba mươi tuổi tóc cùng con mắt đều là màu xám cho da rẻ nhắn nhủi trắng nõn thể trạng kiên cường to lớn mà ở hắn ấn tượng bên trong đậu cô bắc không chỉ có điểm lão còn từ đầu xanh đến chân không nhận ra đậu cô bắc chân mày cao lại đậ nghe thấy bảy hết sức quen thuộc âm thanh quỷ đấu la hai con mắt nhất thời dẫn một cái ngươi đây là thu vi đột phá chín mươi lăm cấp biến hóa không lớn như vậy đi đ ộ c cô bác này coi trọng lên ít nhất tuổi trẻ mấy chục tuổi hơn nữa hình tượng biến hóa thực sự là quá lớn không cái gì chính là giết đường hạo hấp thu hắn hồn cốt thuận tiện tự nhiên kiếm được cái cơ duyên đ ộ c cô bác không chút nào kiếm kỵ lập tức hơi gật đầu ống tay háo vây một cái hồn lực phun trào dưới chân chín viên hồn hoàn rung động triển khai quỷ trường lão ngươi xem ta này chín viên hồn hoàn rung động triển khai q u trường l ã ư ơ i xem ta này i ê n hồn hoàn đ ô n g t r m sáu m ư tám quỷ đấu la n gây người như phóng liền đường hạo đã bỏ mình tin tức đều quên đối với quỷ đấu la phản ứng độc cô bác liền cảm giác rất thoải mái thu hồi hồn hoàn hơi ngửa đầu có việc ngồi xuống lại nói đi nói mang theo lâm mãn sơn nhanh chân đi hướng về chủ vị đầy đầu dấu chấm hỏi quỷ đấu la này mới lấy lại tinh thần nỗi lòng phức tạp trở lại chỗ ngồi lập tức ý nghĩ hơi động vội hỏi độc cô minh lẽ nào cái này cũng là lâm tiểu hữu thành quả nghiên cứu nghĩ gì thế hồn hoàn niên hạn có thể dựa vào dược vật tăng lên làm sao có khả năng độc cô bác liết hắn một cái việc này không cần nhiều hỏi sau khi trở về như thực chất bẩm báo liền có thể nhà n g ư ơ i giáo hoàng tự có suy đoán cho tới ta vì sao có thể đến cơ duyên này chỉ có thể nói số may đem đường hạo giết chết sau ta hấp thu hắn hồn cốt thực lực trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chín mươi sáu cấp sau khi ra ngoài trận có đ ạ t được còn có thể như vậy ủy đấu la lấy làm kinh hãi đồng thời ý nghĩ liền c h u y ề n lẽ nào là đ ộ c cô bác được trong truyền thuyết thần chi truyền thừa võ hồn thành bên trong tồn tại thiên sứ thần truyền thừa do thiên gia thế hệ thủ hộ thuyết pháp này hắn cũng là hơi có nghe thấy trên đại lục đã có thiên sứ thần lưu lại truyền thừa cái k i ai a có thể bảo đảm không có cái khác thần lưu lại truyền thừa đây hơn nữa nghe độc cô bác ý tứ giáo hoàng bị bị đông cũng thu được một vị thần ưu ái chẳng trách chẳng trách bị bị đông có thể ở bằng chừng ấy tuổi nắm giữ bực này thực lực lấy bị bị đông song sinh võ hồn t i ê n phú thu được thần ưu ái cũng quả thật có khả năng có điều độc cô bác làm sao cũng có thể vận khí tốt như vậy không thể không thừa nhận hắn mọi mệnh chua n ữ khí nhưng cũng thuận theo cung kính b ạ c phần thuận thế hỏi ra vấn đề mấu chốt độc cô minh chẳng biết có được không mạo mội vừa hỏi ngài bây giờ là cái gì cảnh giới độc cô bác nhất thời chân mày cao lại vận khí không tệ mới vừa đột phá chín mươi chín cấp chín mươi chín cấp quỷ đấu la giật này cả mình tâm cũng càng m ỏ i m ệ t chua chuyện tốt như thế làm sao liền xa suốt ở trên người ta có điều mặc kệ thế nào có độc cô bác ở bây giờ thiên hành học viện tuyệt đối có thể theo võ hồn điện đứng ngang hàng chín mươi chín cấp tu vi không thể nghi ngờ là đứng ở hồn sư giới đỉnh phong tồn tại lại thêm vào đặc biệt võ hồn năng lực biển đất bầu trời tam tê tác chiến có thể đánh có thể chạy phạm vi công kích lại lớn tùy tiện làm tràn mưa độc đều có thể dết tỏa thành then chốt còn không ngăn được thực sự là thật đáng sợ Còn tốt là mình、hiếu. Nội tốt tâm là hiếu. đ ô n dưng g âm thầm may mắn. c ó điều,、Hạo、Thiên、Tông、liền gặp vận rủi Hạo Tông vận lớn. gặp cô á i kia có chúc độc c thể muốn chúc mừng độc cô mình. mừng. Ừm. chắp chúc Vội vã chúc Độc cô tay bác gật đầu đáp lại tuy tiện nói quỷ trưởng lão ngươi lần này đến mục đích ta đại khái đã đ o á n được không sai mã nhi gần nhất xác thực ở nghiên cứu có thể làm cho cao cấp hồn thú nhanh chóng lên cấp mười vạn năm cấp độ đan dược đồng thời đã trải qua sơ bộ đạt được hiệu quả có điều đến cùng có được hay không còn phải đợi thêm mấy tháng mới biết hiện nay chúng ta chỉ là thí nghiệm đến có thể làm cho hồn thú nhanh chóng tăng cao tu vi nhưng mười vạn năm tầng thứ này đối với hồn thú mà nói liền theo chúng ta nhân loại hồn sư đột phá phong hào đấu là như thế chính là một đạo lớn cửa lớn vì lẽ đó cụ thể hiệu quả làm sao còn cần hành động thực tế đến kiểm nghiệm một phen nhà ta n h ạ n nhi lại qua mấy tháng liền có thể đột phá bảy mươi cấp đến thời điểm là cái cơ hội hồn thú chúng ta lần trước đi thời điểm đã chọn xong mục tiêu bây giờ chỉ đợi thời cơ thành t h ủ nếu là thành công ta sẽ viết thư nhường tắt lạp tư chuyển giao đến võ hồn thành mà ở cái kia sau khi các ngươi cần đem cần dùng đến hồn thú tin tức thống kê cho ta mặt khác d ư liệu cần thiết số lượng cực kỳ khổng lộ các ngươi tốt nhất làm đủ chuẩn bị tâm lý phía ta bên này bây giờ cũng là chỗ hồng to lớn e sợ không giúp được các ngươi cho tới thù lao các ngươi ở chỗ này của ta còn có một lần miễn phí luyện dựa cơ hội nhưng lại lần sau mười vạn năm hồn thú giá trị chắc hẳn quỷ trưởng lao rất rõ ràng mười vạn năm hồn hoàn mười vạn năm hồn cốt chỗ tốt cũng không thể cho các ngươi toàn chiếm không biết độc cô h u n h ý tứ quỷ đấu l a một bên gật đầu một bên thăm dò đặt câu hỏi giết chết hồn thú thi thể cùng với một khối niên hạn không thua kém bảy vạn năm hồn cốt yêu cầu là nhanh nhẹn hình xương đùi hoặc là lực lượng hình xương cánh tay độc cô bác hơi gật đầu hồn thú thi thể mãn nhi hữu dụng cái này tự không cần ta nhiều lời. hơn nữa các ngươi giữ lại cũng vô dụng cho tới bảy vạn năm hồn cốt ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được công dụng mã nhi n nghiên cứu những này vốn là vì các nàng quỷ đấu la gật gù độc cô m i n h nam triều tại hạ hoàn toàn có thể lý giải lâm mãn sơn ngoại phụ hồn cốt có thể hấp thu cùng dự trữ sinh mệnh năng lượng yêu cầu trao đổi hồn thú thi thể chắc hẳn chính là này dùng có thể dùng để trị liệu thương thế thứ tốt tự nhiên là càng nhiều càng tốt cho tới hồn cốt lâm mãn sơn còn nói được nắm giữ có thể thực hiện hồn hoàn năng lượng toàn hấp thu biến dị võ hồn đây đối với nhục thân cường độ tăng lên cũng là to lớn nhục thân cường hãn lúc trước ở hồn sư giải thi đấu lên theo đường tam cái nào một trận chiến liền đủ để thể hiện một tay tiếp hạo tiên truy nhục thân không mạnh có thể không làm được coi như không lại hấp thu cái khác hồn cốt chỉ bằng vào võ hồn năng lực cùng với những năm này luyện chế đan d ư ợ c phụ trợ chắc hẳn cũng đủ để làm đến ở tám mươi cấp hấp thu mười vạn năm hồn hoàn thậm chí bảy mươi cấp liền có thể hấp thu mà bên người đ ộ c cô nhạn những người này có thể không đạt tới trình độ như thế này nhanh nhẹn hình xương đùi hoặc là lực lượng hình xương cánh tay người trước có phải là vì chu trúc vân chuẩn bị người sau là độc cô nhạn hai người ở hồn sư giải thi đấu thời điểm liền có hồn đế thực lực bây giờ sắp đột phá hồn thánh Sắc thực có thể. Quỷ đương nhiên cũng không bài trừ độc cô bắc đã ở những nơi khác cướp đoạt đến một hai khối thích hợp hồn cốt nhường độc cô nhạn hấp thu dù sao lấy độc cô bắc thực lực bây giờ hoàn toàn làm được hơn nữa độc cô bắc chính mình hấp thu qua phần đầu hồn cốt không cách nào lại hấp thu hồn sư giải thi đấu khen thưởng khối này chắc hẳn là bị lâm mãn sơn hấp thu như vậy lấy thực lực của đường hạo nên cũng là có hấp thu phần đầu hồn cốt bây giờ bỏ mình rơi xuống bị độc cô bắt được nhường cho mình cháu gái hấp thu cũng rất bình thường như vậy mười vạn năm hồn thú chết rồi linh hồn sung kích vấn đề cũng là giải quyết nghĩ tới đây quỷ đấu la hơi cong tay tiếp tục nói có điều việc này trọng đại tại hạ cần trở lại võ hồn thành hướng về giáo hoàng điện hạ bẩm báo sau lại đáp lại phục ó điều lấy ở dưới nhìn thấy giáo hoàng điện hạ tất nhiên sẽ cho độc cô h ì n h một cái thỏa mãn trả lời vốn là tìm lâm mãn sơn hỗ trợ được chuyện liền có viên mười vạn hồn hoàn cùng một khối mười vạn năm hồn cốt có thể xanh được giao dịch này nghĩ như thế nào đều là kiếm lời hắn tự nhận là không tìm được lý do cự tuyệt còn nữa nói đ ộ c cô b á c thực lực hôm nay còn có thể ép buộc hay sao Ừm, mình móc tam độc đó đáng đội đi đạo đường Đường cô bác cù, tục chính chuyện Các các chế dược thạch thuốc lực chuyển tông tông Thôi thôn bên gật giúp người song trong vậy tiếp thiên Ta tự tới tiêu diệt thiên từ Rất thú xuất nói loại Nói, hiện phệ Như luyện dẫn hồn ảnh hồn nhanh, hồn hình ảnh hạo hạo khí lưu vào sau sẽ ra là sau khi mãn nhi đi một chuyến một đường đi theo bên d ư ớ i phát hiện đường tam chính đang trắng trận săn giết hồn thú thối vệ thậm chí còn có đầu lưỡi đề cập ở sát lục c h i đô thôn vệ qua t à hồn sư tu luyện tuy rằng chỉ là vô ý nâng một câu nhưng cũng đủ để chứng minh đường tam đã thành t à hồn sư ngoài ra trước cái k i a gọi tiểu vũ n ữ hải kỳ thực là một nặng đầu tu hóa hình mười vạn hồn thú đường tam chống đỡ tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm sau không ít thấy đến tiểu vũ còn nhìn thấy hai đầu mười vạn năm hồn thú sau khi đường tam hướng về tiểu vũ nói đến hắn ở hạo thiên tông sự tình bởi vậy đủ thấy hồn thú tri từ đường tam đã t r ợ hạo thiên tông cùng hồn thú lẫn nhau cấu kết ta nghĩ ta lấy thủ riêng lại thêm vào cái này làm vì lý do công kích hạo thiên tông sẽ không có người nói cái gì đương nhiên sẽ không q u y đấu la không chút do dự hồi phục bồi dưỡng tà hồ sư cấu kết hồn thú này hai cái bên trong tùy ý một cái đều đủ để đưa hạo thiên tông vào chỗ chết ngoài miệng nói ánh mắt nhưng là dừng lại ở hình ảnh bên trong hai đầu cự thú trên người chương hai trăm sáu mươi chín nghị định cái kia hai đầu mười vạn năm hồn thú ta khuyên võ hồn điện các ngươi vẫn là không nên nghị quá nhiều đọc cô bác liết hắn một cái thu hồi lưu ả n h thạch mãn nhi ở mảnh này bên dưới hồ nước cảm ứng được vài đạo hơi thở cực kỳ mạnh không làm được đều là siêu cấp hồn thú ngươi thấy này hai đầu nói không chắc chỉ là cái trong cửa trừ phi có biện pháp dẫn ra đánh không phải sợ là muốn t r ọ c phiền váy lớn t h a n h thật mà nói ta là thật không cảm ứng được nhưng cũng không thể đại biểu ta không thể nói như vậy một bên lâm mãn sơn nói t h ầ m lại có việc này quỷ đấu la nhất thời lấy làm kinh hãi mười vạn năm cấp thái thản cự viên khắc thêm thiên thanh lưu mãng t r n g cửa cái kia phía dưới cất dấu mấy con hồn thú đến mạnh bao nhiêu không phải ta sẽ đem việc này nói cho ngươi chính mình giấu giấu giấu diếm để cho mãn nhi đọc cô bác điu môi, hơi n nữa n g ư ơ c ũ n gật k h đầu tiếp tục nói sau khi đường tam mang theo tiểu vũ đi tới một chỗ sân gốc nếu như ta đoán không sai nơi đó hẳn là đường hạo theo đường tam ước định gặp mặt địa điểm lao phu chính là ở nơi đó giết chết đường hạo dùng đặc biệt nghiên cứu chế tạo kịch độc đương nhiên cũng có võ hồn điện các ngươi công lao ban đầu ta phát hiện đường hạo một mình đi tới ngọn núi kia cốc thời điểm hắn tựa hồ bị trọng thương chắc hẳn là từ s á t lục chi đô bên trong đi ra thời điểm bị các ngươi ngăn chặn xúc động ám thương nguyên bản ta còn chỉ là nghĩ theo tới trước xem tình huống một chút lại trở về dung người có thể trải qua một đường quan sát dĩ nhiên phát hiện đường hạo ám thương đã kể bên bạo phát cơ hội tốt như vậy ta tự nhiên không muốn bỏ qua bởi vậy trực tiếp liền độc thủ thì ra là như vậy u ỷ đấu la gật cù ta võ hồn điện s á t thực phái trưởng lao đối với sát lục chi đô xung quanh tiến hành phong tỏa đáng tiếc bị đường hạo triển khai nổ hoàn tuyệt kỹ cho chạy chắc hẳn đường hạo chính là vào lúc đó xúc động ám thương bây giờ xem ra hai người hẳn là ở thành công chạy trốn sau phân biệt đường tam đi tới hạo thiên tông mà đường hạo thì lại một mình đi tới sơn cốc chữa thương chỉ là tại hạ vẫn còn có hai nơi không rõ một người đường hạo như vậy thương thế vì sao không theo đi hạo thiên tông nay con cần nghĩ sợ lại bị phát hiện thêm vào không mặt n ũ i chứ đọc cô bác nhẹ nhàng nói lấy hắn tình huống lúc đó áp chế ám thương đã là nhọc nhằn từ đâu tới dư lực gáp chế sóng khí tước các ngươi ở s á t lục chi đô cái loại địa phương đó đều bày xuống thiên la địa võng hạo thiên tông liền càng không cần phải nói nếu như sơ ý một chút bại lộ vậy các ngươi chẳng phải là liền có lý do đến cái tận diện còn nữa hắn đã sớm bị trục xuất tô n g môn lại ở bên ngoài làm nhiều như vậy tổn hại tô n g môn lợi ích sự tình hạo thiên tông đệ tử phòng chừng đã sớm hận thấu hắn hắn như vậy đi thẳng về không phải tìm mắng mà nhường đường tam đi trước biểu diễn biểu diễn thiên phú cái gì nếu như có thể lấy được đến trong tông cao tầng nhất trí tán thành lại thông qua đường tam chủ động mời hắn trở về tô môn cái t i ế không phải có mặt mũi nhiều có đạo lý lấy đường hạo t i n h khí xác thực rất có thể quỷ đấu la rất là tán đồng đất đầu có mấy người chính là đem ra mặt xem so với mệnh trọng yếu điểm thứ hai xin hỏi độc cô h i n h lúc đó là làm sao ở đường tam không bại lộ võ hồn tình huống phân biệt ra được thân phận của hắn quỷ đấu la hỏi lại xem như là ngẫu nhiên gặp đi lâm mãn sơn tiếp nhận lời bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng nói lưu nói vượn lúc đó ta cùng gia gia chính đang lạc n h ậ t xâm lâm bên trong đối với hồn t h ú tiến hành bí mật kiểm tra ngẫu nhiên phát hiện khí tức lộ ra ngoài đường hạo vì lẽ đó liền đồng thời đi theo giết chết đường hạo kế hoạch cùng sử dụng chi độc cũng là ta cùng ra ra cùng định ra sau đó thông qua dò xét chúng ta phát hiện bên trong tòa thung lũng kia có nhân loại trường kỳ sinh hoạt qua dấu vết còn ở xung quanh cây cối trên cây khô phát hiện lượng lớn bát chu mâu leo lên qua dấu vết ta nắm giữ theo đường tam tương tự ngoại phụ hồn cốt chắc chắn sẽ không nhìn lầm vì lẽ đó chúng ta tại chỗ liền kết luận nơi đó hẳn là đường hạo đã từng huấn luyện đường tam địa phương cũng là đường hạo cùng đường tam ước định gặp gỡ địa điểm vì lẽ đó ở đâu sau khi chúng ta ở xung quanh bố trí lượng lớn trạm các ngầm bao quát ra ra huấn luyện gián độc dung mạo có thể ngụy trang nhưng khí tức là khó có thể giảo hố vẫn là trực tiếp hướng về ngọn núi kia cốc đi vội đủ để xác nhận thân phận đáng tiếc nhường hắn cho chạy lúc đó ta đang lúc bế quan vẫn chưa tự mình đi tới đ ộ c cô bác cảm thán theo đạo lý hắn là không thể trốn lâm mãn sơn tiếp nhận lời lấy thực lực của ta đường tam không thể là của ta đối thủ ta cũng xác thực ngay lập tức gáp chế hắn tiểu vũ tu vi liền hồn vương cũng chưa tới cũng không có đối với ta tạo thành trở ngại ta rất dễ dàng liền đưa nàng chế phục nhưng là chính đang ta muốn bắt đường tam thời khắc hắn phóng thích lĩnh vực đột nhiên xuất hiện diễn biến, dị biến. Quỷ đấu la không sai ta có thể cảm nhận được đường tam lĩnh vực được tiến hóa không chỉ phạm vi mở rộng sau lưng còn ngưng tụ ra một cái bóng mở nếu như ta không đoán sai hẳn là một vị thần hư ảnh lâm mãn sơn sắc mặt c h u y ể n thành nghiêm nghị thần hư ảnh lẽ nào quỷ đấu l a sắc mặt đột nhiên biến đổi lâm mãn sơn g ậ t g ù nghe đồn s á t lục chi đô bên trong co thần truyền thừa bây giờ xem ra chỉ sợ là thật sự hơn nữa đường tam rất có thể đã bị vị kia thần t u y ệ n chọn không phải ta thực sự không cách nào giải thích cái kia đột nhập mà đến biến hóa mặt khác nếu như ta đoán không sai đường tam hẳn là trốn hướng về sắt lục chi đô chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể thông qua thôn phệ hồn sư nhanh chóng tăng lên ngay vậy quỷ đấu la cũng là sắc mặt nghiêm nghị đứng dậy mặt hướng độc cô bác c h ắ p tay khách khí nói độc cô minh việc này căn hệ trọng đại tại hạ cần phải nhanh một chút trở lại bẩm báo giáo hoàng tiểu vũ nếu đã bị lâm mãn sơn bắt giữ mang về hỏi nhiều cũng là vô ích độc cô bác trước hỏi hồn cốt chắc hẳn chính là vì hấp thu tiểu vũ hồn hoàn ngược lại bây giờ có thể chế tạo mười vạn năm hồn thú tội gì bởi vì tiểu vũ đắc tội độc cô bác ngược lại là đường tam võ hồn điện tử địch dĩ nhiên theo thần kéo lên quan hệ ẩn tại uy hiếp quá lớn phải ngh vây quét hạo thiên tông việc có thể cần ta võ hồn điện hiệp trợ quỷ đấu la tiếp tục nói đến lúc đó ta sẽ giết chết hạo thiên tông hết t h ể cao cấp sức chiến đấu đồng thời hạ độc được các đệ tử đến tiếp sau sự tình liền do các ngươi kết thúc ta theo hạo thiên tông dù sao cũng là t h ù riêng không thích hợp làm quá mức ta hồn sư c ù n g cấu kết hồn thú việc quan hệ hồn sư giới do võ hồn điện các ngươi đến thẩm phán càng thích hợp mà trước lúc này ta hy vọng các ngươi có thể làm tốt phong tỏa công tác quỷ đấu la gật gù lập tức từ hồn đạo khí móc ra một phần hộ quà đặt lên bản độc cô minh năm mới sắp tới sơ lược bị lễ mọn mong rằng vui lòng nhận nói xong lại xoay người hướng về lâm mãn sơn c h ắ p tay lâm tiểu hữu giáo hoàng điện hạ đã tìm được tích h hợp hồ thú phân biệt là chín mắt góc sừng x ạ xô di nhân diện ma chu cùng lục nhãn ma cáo lâm tiểu hữu nếu là nghĩ đến dược phương có thể phái người nhường tắt lạp tư giáo chủ lấy thư chuyển giao tại hạ đến lúc đó chắc chắn mang dược thảo đến đây mặt khác cầu chúc lâm tiểu hữu thí nghiệm thành công vậy văn bối liền mượn quỷ trưởng lao chúc lành lâm mãn sơn cười chấp tay đáp lễ vậy tại hạ trước hết cáo tử quỷ đấu la lại hướng về hai người chấp tay đi thong thả Độc đầu. đấu đi. cô bác khẽ khí gật đầu. Quỷ đấu la gật củ, xoay người Trưng Quỷ la xoay rời rồi、đi. mấy ngày sau võ hồn thành nghỉ một vệ t bóng đen nhanh chóng xẹt qua bầu trời bắn thẳng đến giáo hoàng điện phương hướng là quỷ trưởng lão sợ là phát sinh cái gì ghê gớm chuyện phía dưới võ hồn điện tương ứng hồn sư đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt võ hồn thành nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm bay phong hào trưởng lão cũng không được trừ phi là có chuyện đặc biệt khẩn cấp cần muốn bờ báo hả ở giáo hoàng điện phía sau nội thất xử lý công việc bị bị đông cùng với ở cung phụng điện đ ả tọa thiên đạo lưu đều là cảm nhận được quỷ đấu la nhanh chóng tới gần khí thức trên người quan mang l ó ạ i lên lúc này biến mất ở tại chỗ rất nhanh quỷ đấu la rơi vào giáo hoàng điện trước quảng trường đâm đầu đi tới bị kinh động nguyệt quan mấy vị giáo hoàng điện tương ứng trưởng lão lão quỷ xảy ra chuyện gì như thế vội vã nguyệt quan trước tiên hỏi thăm tất cả chờ ta bẩm báo xong giáo hoàng miện hạ lại nói quỷ đấu la cũng không nhiều làm giải thích nhanh chân đi g i cửa còn không g ó cửa vào đi những người khác ở bên ngoài tạm sau bị bị đông âm thanh truyền đến ngay vậy quỷ đấu la cấp tốc sửa sang lại ăn mặc đẩy cửa đi vào lập tức keo kẹt một tiếng cửa lớn bị hai bên hộ điện kỵ sĩ đóng lại cúc đấu la đám người hai mặt nhìn nhau mới xuyên thấu qua khe cửa đại cung phụng thiên đạo lưu dĩ nhiên cũng ở bên trong xem ra là phát sinh đại sự gì nguyễn q u a n sờ sờ cảm thành thật giữ ở ngoài cửa điện bên trong quỷ đấu la bước nhanh đi tới hạ bậc thang hướng về hai người không mình hành lễ gặp giáo hoàng miền hạ gặp đại cung phụng miễn lễ bị bị đông hơi gật đầu nói đi vội vàng như thế đến tột cùng xảy ra chuyện gì quỷ đấu la hơi chỉnh ngôn ngữ làm ra tóm tắt bầm miền hạ đường hạo đã bị độc cô bác theo l ầ m mãn sơn liên thủ độc giết độc cô bác hấp thu hắn hồn cốt bây giờ tu vi đã đến chín mươi chín cấp hồn hoàn tám đen m ộ t đỏ hư hư thực thực thu được một vị thần chi truyền thừa ngay vậy bị bị đông sắc mặt của thiên đạo lưu cùng nhau biến đổi đường tam cũng là hư hư thực thực được một vị thần tuyển chọn quỷ đấu la tiếp tục nói thiên đạo lưu không lại bình tĩnh lúc này mở miệng quỷ trưởng lão đem trò chuyện trải qua nói rõ tường thận là quỷ đấu la hơi cúi đầu dựa theo thời gian trình tự dựa vào chính mình thu dọn đại khái trải qua từ đường tam đi ra sắt lục chi đô sau bắt đầu nói tới mà đang nói đến đường hạo là ở lạc nhật xâm lâm bị đơn độc phát hiện thời điểm bị bị đông lông mày không khỏi nữ một cái đường tam ở sát lục c h i đô thôn vệ hồn sư nhanh chóng tăng cao tu vi đi ra thời điểm thực lực đã đạt đến sáu mươi cấp đầu góc trong nháy mắt bay lên cái ý niệm này đi vòng lạc nhật xâm lâm mà không phải trực tiếp chạy đi hạo thiên tông nên cũng là vì thu được thứ sáu hồn hoàn cho tới sau khi đi hạo thiên tông có phải là vì giải quyết sát khí vấn đề sau khi đ ộ c cô bác theo lâm mãn sơn một đường theo dõi đến một chỗ sân cốc quỷ đấu la tiếp tục nói không nghĩ tới lại bị đọc cô bác cho lượng cái tiện nghi n g h e xong đoạn này thiên đạo lưu cũng là b ỗ n g d ư n g thầm than độc cô bác vận khí thực sự là tốt từng tới phân nếu như không phải hấp thu đường hạ hồn cốt thực lực trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều đột phá dưới cái nhìn của hắn lấy độc cô bác thiên phú hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng bị thần vừa ý dù sao bạn cũ của hắn đường thần năm đó lấy 99 c ấ p đỉnh phong đấu la thực lực ra ngoài tìm kiếm thành thần cơ duyên đến hiện tại trả lại không tin t ớ i đây mặt khác nếu không hấp thu hồn cốt thực lực tăng mạnh độc cô bác coi như tìm tới nơi chuyển t h ư ờ mà được một vị thần vừa ý cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua bộ phận thần h ả o nhường thực lực nhanh chóng lên cấp đến chín mươi chín hắn cũng thực sự không nghĩ tới độc cô b á c là làm sao trong thời gian ngắn như vậy đột phá chín mươi chín cấp hơn nữa hồn hoàn niên hạn còn tăng lên nhiều như vậy bố trí so với hắn còn tốt quả thực liền thái quá ai cũng chỉ có thần mới có thể tạo nên bực này kỳ tích nội tâm không tên có chút mọi mệnh chua tại sao la sát thần thần khảo thông qua sau không hề k h é t thưởng tu h vi hồn hoàn hồn cốt không có thứ gì vào đúng lúc này bị bị đông bản thân cảm nhận được thần cùng thần trong lúc đó ở đối xử người c h u y ể n thừa vấn đề lên t r ê n lệch to lớn tuy rằng không biết độc cô bắc đã thông qua mấy thi nhưng này mới qua ngăn ngắn một năm Thực lực liền có thể có như thế đột trước thi Thêm chút tốt như phá, nghĩ phía khó không là, chỗ thực lực có có cao. cái cần liền là, đến nên này đến độ mấy sau ự quá nhiều, theo cử đi thần vị như thế. Quỷ đấu thần như theo thế. đi cử vị l khẽ túi đ ầ không đó ế n xem đã c chút hoài nghi nhân sinh bị bị đường n g mà là tiếp tục kể rõ. Sau đó, đ tam rời đi hạo thiên tông trực tiếp đi tới cái kia nơi sơ n cốc ở trên đường tuy rằng không biết đường tam là xuất phát từ cỡ nào nguyên nhân hình tượng đại biến nhưng k h í tức trên người vẫn là giữa đường bị độc cô b á c bồi dưỡng độc vật nhận biết được bởi vì lúc đó độc cô bắc đang lúc bê quan lâm m n sơn lựa chọn chính mình đi tới truy sát đường tam có điều cũng không có ngay lập tức ra tay mà là một đường theo dõi cũng thông qua lưu ảnh thạch ghi chép xuống đường tam một đường săn giết cùng thôn vệ hồn thú tu luyện hình ảnh sau khi đường tam chạy tới tinh đấu đại s â m lâm khu h ộ i tâm nhìn thấy trước vị kia tên là tiểu vũ nữ hải thân phận thực sự là một tên trùng tu mười vạn năm hồn thú mười vạn năm hồn thú bị bị đông trong mắt nhất thời tinh quang loại lên không sai Quỷ đấu la khẽ gật đầu có điều trong hình ảnh xuất hiện mười vạn năm hồn thú không ngừng một con còn có đầu thái t h ẳ n cự viên theo một đầu t i ê n thanh n g mãng mặt khác theo lâm mãn sơn thuật hắn ở cái kia bên dưới hồ nước còn cảm ứng được vài đạo hơi thở cực kỳ mạnh cái này cũng là độc cô bắc đồng ý đem phần này tin tức báo cho ta nguyên nhân còn nhường chúng ta tốt nhất không muốn manh động hắn hoài nghi cái kia hai đầu hồn thú chỉ có điều là cái chống cửa siêu cấp hồn thú bị bị đông đầu góc đ ô n g dưng chấp qua danh từ này s á t mặt cũng là tùy theo nghiêm nghị m ả n h n à y đại lục nước vẫn đúng là không phải thông thường sâu a thiên đạo lưu cũng là t h ầ m than lại sau khi có thể là vì chờ đợi đường hạo đường tam ở hướng về tiểu vũ giảng giải chính mình trước một quãng thời gian trải qua sau mang theo tiểu vũ trở về thung lũng kia mà liên ở đây trên đường lâm mãn sơn đối với đường tam phát động công kích không chỉ cấp tốc gáp chế đường tam còn trực tiếp chế phục tiểu vũ u y đấu la tiếp tục nói có điều đến tiếp sau tình huống phát sinh đột biến theo lâm mãn sơn miêu tả lúc đó đường tam p h o n g thích lĩnh vực đột nhiên phát sinh tiến hóa không chỉ phạm vi tăng mạnh phía sau còn ngưng tụ ra một cái bóng mở sau khi thực lực của đường tam thẳng tắp tăng vọt thành công đẩy lùi lâm mãn sơn có thể chạy trốn có điều cũng không có cứu đi tiểu vũ mặt khác lâm mãn sơn suy đoán đường tam rất khả năng đã trở lại sắt lục chi đô bởi vì ở nơi đó đường tam có thể thôn vệ hồn sư nhanh chóng tăng cao tu vi ngoài ra lâm mãn sơn đã thừa nhận hắn đúng là ở nghiên cứu chế tạo loại kia đan dược lập tức đem đan dược luyện chế tiến triển cùng yêu cầu từng cái nói ra bao quát đ ộ c cô bác muốn tiến công hạo thiên tông sự t ì n h n g h e xong bị bị đông khẽ gật đầu ủy trưởng lão chuyện này ngươi làm rất tốt chờ sự tình kết thúc bản tọa tự có ban thưởng cho tới đ ộ c cô bác điều kiện bản tọa đáp lại các loại tắt lạp tư giáo chủ mang theo lâm mãn sơn thí nghiệm kết quả cùng dược phương trở về ngươi lại mang theo dược liệu tự mình đi một chuyến thiên hành học viện mặt khác lại đi điều động một ít nhân viên gia tăng đối với hạo thiên tông phong tỏa làm được bí ẩn chút không nên bị nhìn ra đầu、mối. cho tới những chuyện khác đợi ta cùng đại cung phụng thương nghị qua đi làm tiếp sắp xếp nói hơi gật đầu đi xuống trước nghỉ ngơi đi thông báo bên ngoài cúc trưởng lão cũng nên rời đi trước chương hai trăm bảy mươi mốt đột phá là quỷ đấu la cung kính mà chắp tay xoay người rời đi không lâu lắm keo kẹt một tiếng cửa lớn lại lần nữa bị đóng lại sắc mặt của bị bị đông cũng trong nháy mắt âm chầm xuống tự mình nói không nghi ngờ chút nào cái bóng mở kia thuộc về sát lục chi đô bên trong lưu lại chuyển thường một vị khắc thần đọc cô bác người này ở quyền lợi một đạo cũng không dã tâm cô ta võ hồn điện cũng không xung đột lợi ích mấy năm qua hợp tác cũng coi như hòa hợp h ắ ngay bây i nhiều tăng lên, đối với ờ thu thần thực rất tăng t khảo, chúng được lực lên, ngược lại cũng không tính c lại h u ệ n Nhưng đường tam, người này cùng xấu. tam, ta vậy õ hồn chính địch, thần thừa không thể nghi ngờ là sẽ trở thành hòa điện tuyển người tương ngờ lớn. Ngay giờ lai cực là là là tử trở bị bây mầm vì v kế, sẽ thiên đạo lưu cũng là sắc mặt nghiêm nghị nhưng là s á t lục chi đô dù sao cũng là thần lưu lại nơi truyền thựa bên trong kỳ dị khó có thể dự đoán coi như ta hai người hiện tại đều đi vào muốn tìm được cũng giết chết đường tam e sợ cũng là không dễ cái kia thần đây bị bị đông ánh mắt phát lệnh ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thiên đạo lưu bông dưng vừa hỏi chỉ cần có thể tướng hồn hoàn bù đắp ta có ít nhất chín mươi phần trăm chắc chắn bị bị đông tự tin nói nếu như thế đợi thêm mấy tháng cũng không sao thiên đạo lưu khẽ gật đầu bị bị đông đầu ngón tay nhẹ chút ghế tự a theo tiếp tục nói mặt khác độc cô bác nếu muốn cho chúng ta đến xử lý hạo thiên tông những kia người già yếu bệnh tật cái kia liền trước tiên lưu lại đường n g u y ệ t hoa đám người tính mạng tạm làm giam giữ chờ ở trốn tà hồn sư đường tam bị bắt lại cùng thẩm phán lấy đường tam tính tình e sợ chưa chắc sẽ đem bọn họ mệnh coi là chuyện to tát thiên đạo lưu nói mặc kệ thế nào thử một lần ngại gì bị bị đông nhẹ nhàng nói ngược lại lưu lại chỉ là đám giác rồi thôi thiên đạo lưu g ạ t g ủ ừ m như vậy cũng tốt mặt khác ngữ khí đột nhiên nhất chuyển chắc hẳn ngươi cũng đ o á n được đường hạo cha con không có trực tiếp đi tới hạo thiên tông mà là đi vòng lạc nhật xâm lâm nguyên nhân bây giờ đường tam thu vi e sợ đã đột phá hồ đế mà lâm mãn sơn đưa bé kia nhưng có thể dựa vào cứng thực lực đánh bại bị thần n i ệ m ra chỉ qua đường tam cái tia thực lực của hắn làm sao động lòng bị bị đông lạnh lùng thoáng nhìn bị bị đông ngươi biết ta không phải ý đó nếu như bên cạnh hắn không có mấy vị kia hồng nhan tri kỷ ta có lẽ sẽ nói một chút Đáng thiên i ế c k ô n g đạo lưu ý vị thâm trường nói thiên đạo lưu n g ư ơ i quản quá rộng bị bị đông ánh mắt nhất thời lạnh lẽo lúc này hư lạnh thiên đạo lưu liếc nàng một chút nếu như đến thời điểm ngươi không thể dẫn nàng đi tới ta kiến nghị ngươi vẫn là suy nghĩ một chút như vậy nàng cùng với nàng đời sau tiếp nhận vị trí của ngươi cũng có thể càng ổn không giống ta hiện tại liền một cái tôn nữ những việc này đã đối với ta không có ý nghĩa nàng sau đó đi mặt trên chính mình tìm cũng không có chuyện gì nói xong cả người kim quan g loay lên trực tiếp biến mất ở tại chỗ có người nói thành thần có thể mang người nhà đi tới nhưng cụ thể quy tắc làm sao hắn còn thật không biết dù sao theo ghi chép thiên sứ thần không có phối ngẫu phi thăng thời điểm tuy rằng lưu lại truyền thừa nhưng căn bản là không dẫn người tự nhiên cũng là cái gì đều không nâng nhìn vắng vẻ đại điện bị bị đông cũng là nhất thời trầm mặc thân khảo tiến hành đến hiện tại nàng tuy rằng đã hoàn thành đệ bác khảo nhưng chưa nhìn thấy la sắt thần hình dáng hỏi cơ hội đều không có đối với phi thăng thần giới quy tắc cũng là không biết gì cả na nhi vừa nghĩ tới bị chính mình coi như thân nữ hồ liền na bị bị đông nội tâm đông dưng có chút phức tạp trầm mặc một hồi lâu cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài tất cả chờ hoàn thành cái kia bước sau lại nói đi lập tức đứng dậy hướng về một bên cửa hông đi đến nửa tháng sau nghỉ đông đến thiên hành học viện bên trong chúng học viên cơ bản tất cả về nhà có điều có đơn thuộc tính bố tộc diễn ra thủy ra cùng với lao kiệt k h ắ c đám người ở bên trong học viện bộ răng đèn kết hoa như cũng là cực kỳ náo nhiệt lâm mãn sơn cũng là ở chúc tết ngày thứ nhất liền mang đội đi tới lao kiệt k h ắ c trong nhà đoàn tụ tiểu ngũ a chuẩn bị lúc nào muốn hải t ử a cái mông mới vừa ngồi vững vàng nghĩa n g u miyoni bắt đầu câu thứ nhất chính là đề cao mấy nữ tại chỗ túi đầu đỏ mặt lâm mãn sơn ngượng ngùng cười nhức đầu mẹ cái này e sợ còn phải các loại bạn già tiểu ngũ là hồ n sư đương nhiên phải lấy tu luyện làm trọng nghĩa phụ kiệt sâm lúc này cứu tràng lại nói tiểu ngũ hiện tại còn trẻ đây chúng ta mấy lao già hiện tại thân thể cũng cầm tráng đừng có gấp sau đó có n g ư ờ i lại ôm tôn t ử thời điểm này ngược lại cũng đúng là miêu nhi gật gật đầu chính mình mấy cái nhi nữ bây giờ cũng đã hải t ử đầy đất chạy trong lòng nàng còn kém ôm con nuôi lâm mãn sơn h ả i tử có điều trượng phu cũng nói đúng còn chờ nổi ở lâm mãn sơn luyện chế dược vật điều trị dưới nhà bên trong bất luận nàng vẫn là tuổi càng to lớn hơn lão kiệt khắc vợ chồng bây giờ thân thể đều còn kiệt h a n g lại sống mấy chục năm sống lâu trăm tuổi hẳn là không thành vấn đề t u t ăn cơm trước đi ngồi ở chủ vị lão kiệt khắc cười dục liền ở lâm mãn sơn cùng mấy vị lão ca dẫn dắt đi thanh khay hành động bắt đầu ở lao kiệt khắc nhà thích t k í vượt qua sau một ngày lâm mãn sơn lại đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà xin cái cửa sau khi là lao sư lâu cao dương vô địch ngưu cao đ á g người sau đó bồi mấy nữ cố gắng vượt qua mấy ngày lại sau khi tiếp tục đưa vào căng thẳng tu luyện bên trong nửa tháng sau trung tuần tháng hai lâm mãn sơn thành công đột phá 79 c ấ p mà ngay ở mấy ngày sau đ ộ c cô n h ạ n cũng thành công đột phá đạt đến 70 cấp liền ở đ ộ c cô bắc dẫn dắt đi lâm mãn sơn đi theo ba người bí mật xuất phát lấy đậu cô bắc thực lực hôm nay giết chết cái mới vừa đột phá m ư ơ i vạn năm hồn thú quả thực không muốn quá un dùng bởi vậy cũng không có mang lên những người khác đồng hành trải qua hơn mười ngày phi hành ba người rốt cục đến tới gần tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm một mảnh đầm lấy mã nhi n vị trí cụ thể cảm ứng được không sau khi hạ xuống nhìn về phía trước lít nha lít nhít cao gần hai mét cỏ dại đan sen chẳng c h ị t rừng rậm cùng với phía dưới đục không chịu nổi dâng lên từng trận tanh hôi mặt nước đ ộ c cô bác cao mày vừa hỏi ừng lâm mãn sơn g ậ t g ủ ngón tay một phương hướng ở bên kia bởi vì muốn theo dõi đường tam lúc đó chưa kịp nhìn kỹ có điều nếu như không nhận biết sai hẳn là còn tự mãng linh hồn ký tức cực kỳ mạnh mẽ phẩm chất nên không thấp c ự mãng nếu như thiên thanh lưu mãng liền tốt đ ộ c cô bác không nhịn được nói lâm mãn sơn lắc đầu một cái nên không phải thiên thanh lưu mãng sẽ không xảy ra sống ở loại này dơ bẩn đầm lầy trong hoàn cảnh đi đi xem xem chẳng phải sẽ biết đ ộ c cô bác dơ dơ lên tay thân thể lại lần nữa bay lên lâm mãn sơn gật ngủ theo đ ộ c cô nhạn đồng thời bay lên trời theo sát đ ộ c cô bác bay lên trên không chương hai trăm bảy mươi hai hồn cốt lại t h ă n g rất nhanh ba người đi tới một mảnh rậm rạp cây đứt rừng phía trên trăm mét trên không phóng tầm mắt dưới nhìn xanh ú n tươi tốt tán cây chính trình không tự nhiên phương hướng nghiêng như bị vật lớn đấu đá lộ ra đạo đạo khe hở ngờ ngợ có thể nhìn thấy một cái tráng kiện ốn lượn màu đen thân thể vảy dây đ ặ t dưới ánh mặt trời giống như đánh bóng hát rượu thạch cùng xung quanh xanh ung tán cây cùng với màu xanh bóng mặt nước so sánh rõ ràng đây là nhìn phía dưới lộ ra một tiết khổng lồ m á c khu nhìn ra cần hai người ôm hết độc cô bác nhất thời nhớ tới từng ở võ hồn điện tặng cho sách bên trong ghi chép một loại đã tuyệt d i ệ t hồn thú đông dưng mặt lộ vẻ kinh ngạc thái thản cự mãng như vậy hình thể hẳn là thật là không có nghĩ đến nơi này dĩ nhiên có một cái lâm mãn sơn đông dưng cảm theo ghi chép thái thản cự mãng là một loại thuộc tính thủy lực lượng hình hồn thú không độc nghe đồn nắm giữ long tộc huyết thống thành niên kỳ thân dài có thể đạt tới năm km là loại rắn hồn thú bên trong cổ lao nhất hình thể lớn nhất sức mạnh mạnh nhất t r ù n g tộc có điều bởi vì không độc đặc điểm ấu niên kỳ phi thường nhỏ yếu tùy tiện đến điều cá xấu đều có thể nuốt sống đương nhiên n à y cũng không phải dẫn đến tuyệt diệt nguyên nhân chủ yếu chân chính tạo thành tuyệt diệt nguyên nhân là bởi vì đại lục đã từng xuất hiện một lần khí hậu đột nhiên biến dẫn đến sinh dục tỷ lệ giảm người không sinh ta không sinh coi như sinh ra được cũng không ấp ra đến biến chất chứng sau đó liền như vậy đứt g cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn không ngoài như vậy ta hiện tại chỉ biết n à y thái thản cự mãng hồn hoàn cực kỳ thích hợp nhạc nhi độc cô bác hơi gật đầu thái thản cự mãng hỉ ấm áp xem nó tình huống này hẳn là đi ra tầm nắng đ a n g ngủ say đây đây chính là cơ hội tốt nói quay đầu nhìn về phía lâm man sơn man nhi ta không ở nó ngươi xuống cho nó mâm thuốc nói xong quay đầu nhìn về phía độc cô nhạ ngón tay một phương hướng về nhạc nhi ngươi qua bên kia cánh rừng trước tiên giấu đi sau đó ta cùng mãn nhi cùng đi theo ngươi hợp lại khoảng khắc thấy độc cô nhạn bay xa độc cô b á c lúc này phóng thích võ hồn cùng hồn kỹ thứ tám hồn kỹ thời gian ngưng tụ gần như trong nháy mắt phía dưới di động mặt nước chập trần cành lá toàn bộ bất động thế này lâm mãn sơn không chút do dự triển khai đội không thuật bóng người một cái chấp liên tục liền hạ xuống đến cây đức trong rừng lập tức cấp tốc bay đến thái thẳng cự mãng trên phần đầu không túi đầu nhìn lại toàn thân đen kịt thái thẳng cự mãng chính nhắm chặt hai mắt mọc ra hai cái hình toi sừng khổng lồ đầu chính nằm n h o i hốn lượn mãng khu trung ương vải d à đặc dưới ánh mặt trời loe ô quang đem cảnh vật chung quanh ánh vào. Loại, loại cá c ũ nếu như không phải ở ngủ trạng thái bị cáo ở nhục thân vẫn còn thả lòng trạng thái ta còn thực sự tách không ở nay còn chỉ là chín vạn năm tu vi nếu như mười vạn năm sắc mặt hơi đổi dưới cấp tốc từ hồn đạo khí bên trong lấy da đang ăn dược đầu ngón tay bắn ra Đan n dược h ấ trong thời t h khẩu khe t đồng lớn hai mắt nhất thời mở tuy rằng không biết rõ tình huống nhưng nó hoàn toàn có thể cảm nhận được thể nội không ngừng hiện lên bàn bạc mà tinh khiết năng lượng đối với nó hữu hích vô hại nhất định phải mau chóng tiêu hóa không có bao nhiêu làm do dự trực tiếp tại chỗ chuyên tâm tiêu hóa lên thời gian từng chút qua đi mãi đến tận sau năm ngày một cô kỳ lạ sóng năng lượng ở mặt nước đầy ra thái thẳng cự mãng khổng lồ hai mắt cũng thuận theo mở vừa định muốn ngửa đầu thét dài mở ra miệng đột nhiên dừng lại một giây sau bà ảnh đỉnh đầu như gặp trọng kích tấm mắt nhanh quay ngược trở lại dưới cằm thẳng vào b ù n đất theo bản năng há mồm phát sinh gen dư quang chỉ thấy một đao hảo quang màu xanh lục chất qua ký kịch liệt tiếng hí bên trong thân thể cao lớn điên quần bà mèo phía bên phải con ngươi máu chảy ồ ạt sau mực kh lại là một m cái trọng kích nện ở đỉnh đầu mới vừa vung lên đầu lại lần nữa hạ xuống chóp m ũ i chuyển đến nhân loại khí thức cùng với đầu cùng viền mắt chuyển đến đau đớn kịch liệt n h ư ờ n g nó trong nháy mắt rõ ràng trước mắt tình huống vội va điên cùng vung v ề đầu đồng thời ốn lượn thân thể cấp tốc và mẹo hướng về đỏ ngoài rừng cây đầm lầy khu vực bơi lội nhưng mà mới di động không tới một mét phấp đầu lại gặp trọng kích toàn bộ đầu lại một lần bị đập vào nước bùn đáng ghét nhân loại những kẻ xâm phạm loại hiển nhiên đối với nó cực kỳ thấu hiểu đầy đủ lợi dụng nó thân hình khổng lồ tạo nên tầm nhìn đ ể m mù tuy rằng có thể cảm ứng được nhưng nó nhưng liền bay đầu lại đều không làm được. tần suất công kích của đối phương quá nhanh hơn nữa lực lượng hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nó thật tư b à n h lại là một đòn kéo tới đầu h ò n g long văng lên lập tức phốc khí bên trái con ngươi chuyển đến đau nhức đầu vừa muốn dơ lên b à n h lại là một đòn đập tới lực đạm mạnh liền như cùng một ngọn núi lớn từ trời cao nệ xuống đau thực sự quá đau đau đến nó liền phản kháng khoảng cách đều không có không nghi ngờ chút nào chỉ ít trên đỉnh đầu kẻ địch thực lực ở nó bên trên nó có thể cảm ứ n g đến đối phương chỉ là dùng nắm đấm đang công kích nó nếu như không phải thực lực ở nó bên trên lại làm sao có khả năng chỉ dựa vào nắm đấm liền áp chế nó liền đầu đều không nhấc lên nổi nó hiện tại nhưng là mười vạn năm hồn thú ầm ầm ầm ở vào võ hồn chân thân giai đoạn hai độc cô b ắ t một quyền lại một quyền như dọn mưa nện xuống xung quanh mặt nước ở rung động kịch liệt phía sau điên c u ầ n vạn mẹo mãng khu đem cây cối quét qua cạn sạch nhưng đầu nhưng là bị nắm đấm áp chế gắt gao ở vũng nước bên trong phá cực ám giả cực ảnh một vệ ánh đao chất qua đâm thẳng thái thản cự mãng trái tim vị trí bụng dưới vị trí thái thản cự mãng nhất thời thân thể vạn càng kịch phóng tầm mắt nhìn lại hai mắt xoan m ũ i khoang miệng vị trí đã làm máu chạy ồ ạt toàn bộ đầu chính hệ vải khảm ở vũng bùn bên trong màu máu nhuộm đỏ mặt nước b à ảnh lại là một q u y ề n v ạ n mẹo thân thể rõ ràng trở nên trầm t r ạ p gần như lâm mãn sơn lúc này lối ra ừ m đ ộ c cô bác gật cù xoay người hướng về xa xa quan chiến độc cô nhạn hơi giương tay người sau hiểu ý cấp tốc bay tới lâm mãn sơn thuận thế đưa lên một cái chừng mâu độc cô nhạn tiếp nhận cũng không do dự bay người lên trước dùng mũi mâu chuẩn bị viền mắt vị trí nghiêm cấp tốc đâm vào thẳng vào đầu sau đó dùng sức k h u ấ y lên thái thản cự mãng phần sau nhất thời lại là một trận vặn vẹo run dày nhưng chỉ là duy trì mấy hơi thở liền không còn động tính một viên màu máu hồn hoàn tùy theo chậm rãi bay lên thấy này lâm mãn sơn lúc này thôi thúc lực lượng linh hồn chuyển vào thể nội của đ ộ c cô nhạn nói nhạn nhi đi đi ừng đ ộ c cô nhạn g ậ t g ù bay đến một bên ngã xuống dễ bụi cây ngồi xuống bắt đầu kéo hồn hoàn lúc này đ ộ c cô bác mới đưa cổ dài nhìn về phía thái thản cự mãng thi thể hồn q u c đây không thấy a là sưng cung hiện tại còn ở thể nội của thái thản cự mãng các loại nhạn nhi khí tức ổn định lại lại thu lấy không mượn lâm mãn sơn hướng về thi thể một đoạn hơi gật đầu thành thật mà nói hắn cảm thấy này thái thản cự mãn g chết bất ứ c bọn họ làm cũng quả thật có chút tàn nhẫn nhưng cũng hết cách rồi nhường độc cô bác dùng độc một khi quyết tán mảnh này trong đầm lầy hồn thú sợ không phải muốn chết tuyệt nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dựa vào nắm đấm chế phục đương nhiên tất cả tiền đề vẫn là độc cô bác thực lực hôm nay s á t thực đủ đỉnh hơn nữa thái thản cự mãn g thủ đoạn công kích cũng s á t thực khá là đ ơ n nhất dựa vào siêu mạnh cắn hợp lực cắn vào sau đó dựa vào cường mà mạnh mẽ thân thể đến cái tử vong la lộn đem con mồi bó đến n g ã tờ bỏ đến xương cốt toàn thân đứt đoạn đây chính là thái thẳng cự mãng nhất quen dùng cũng là mạnh nhất săn bắn thủ đoạn cho tới thuộc tính thủy năng lực dựa cả vào một cái miệng phun bởi vậy tốt nhất săn g i ế t phương pháp liền ngay lập tức đối đầu bộ tiến hành công kích cùng áp chế mà kết quả rất hiển nhiên bọn họ thành công s ư ơ n g cung đ ộ c cô bác nhất thời sáng mắt lên lập tức kéo miệng cười gật đầu liên tục không sai không sai ừ m quả thật không tệ lâm mãn sơn cũng là cười gật đầu lập tức túi đầu liếp nhìn trên mặt nước không ngừng khuyết tán vết máu lại nói ra ra nơi này mặc dù là thái thẳng cự mãng lãng trong thời gian ngắn sẽ không có cái khác hồn thú đến đây nhưng lấy nhạn nhi bây giờ tu vi hấp thu hồn hoàn e sợ phải hao phí thời gian rất lâu các loại nơi này vết máu bay xa sợ là sẽ phải đưa tới một ít hồn thú không sao có ta ở này bảo vệ sợ cái gì đọc cô b á c rất là tự tin nói vẫn là xử lý một chút khá là tốt nếu là vây nhiều chiến đấu có thể sẽ ảnh hưởng đến nhạn nhi lâm mãn sơn nói từ hồn đạo khí bên trong lấy ra mấy bình rực tề cấp tốc huynh đảo ở thái thản cự mãn vết thương mắt trần có thể thấy huyết dịch đông lại thành khối thế này lâm mãn sơn lại cấp tốc bay về phía xung quanh vết máu vây quanh tung lên một vòng chờ dòng máu biến thành đông lại dáng chìm vào đáy nước này mới trở về mà ở lúc này phóng tầm mắt nhìn lại thái thản cự mãng thi thể phần lưng đột nhiên có một tiết cổ động nô lên hả lâm mãn sơn ánh mắt lập tức đọc lại đây là đ ộ c cô bác sắc mặt kinh ngạc dưới cái kêu một tiết là xương khung sản xuất vị trí p h ú c ở hai người nhìn kỹ cái kêu một khu vực v ậ y đột nhiên tạo ra lập tức là tê lạc một tiếng n ư ớ c ra một đạo lỗ hổng đồng thời vượt chống đỡ vượt m ở không lâu lắm lam đ ậ m ánh sáng mịt mờ hiện ra mang theo một viên hình sợi dài hồn cốt chậm rãi bay lên sau một khắc vẹo một tiếng hóa thành một vệ sáng hòa vào đọc cô nhạn vác sau lưng truy vị trí. Còn có thể như vậy. đ ộ c cô bác lấy làm kinh hãi nguyên tắc đường tam hấp thu thâm hải ma k ì n h vương xương khung thời điểm thật giống cũng là như vậy lâm mãn sơn cũng là có chút không rõ vì sao chỉ có thể nói có lẽ lần thứ nhất xương khung là sẽ theo hồn hoàn đồng thời bị kéo hấp thu đi mặc kệ như thế nào ta không có ở bên trong cảm ứng được thái thản cự mãn quá nhiều linh hồn tàn dư sẽ không có chuyện gì vậy thì tốt đ ộ c cô bác nhất thời thở m ộ t hơi lập tức quay đầu nếu hồn cốt đã chính mình bay ra ngoài man nhi thừa dịp thi thể còn mới tươi mới ngươi cũng bắt đầu đi lâm mãn sơn lắc đầu một cái không đội chờ một chút các loại nhạn nhi khí tức hoàn toàn ổn định lại không cái khác gì biến lại nói cũng tốt đậu cô bác gật gật đầu sau một canh giờ lâm mãn sơn mở rộng ra bát chu mâu đâm vào thái thản cự mãng đầu thời gian từng chút qua đi mãi đến tận sau hai canh giờ trên người của thái thản cự mãng vậy hết mức biến thành màu sắm cho lâm mãn sơn này mới thu hồi bát chu mâu nội tâm đặc ý bát chu mâu niên hạn tăng một vạn năm tà hữu cái khác tăng năm ngàn năm tà hữu không h ổ là loại rắn hồn thú bên trong hình thể khổng lộ nhất thái thản cự mãng thi thể bên trong l n chứa sinh mệnh năng lượng cũng là cực kỳ khổng lồ, thoải、mái. t â một tư, bước nhỏ đi tới bước bên cạnh nhỏ đi đ c cô bác ngồi xuống, lên i hỏi, ế n g chào tháng i ế n trạng vào t i tu u l y ệ Một t h á n sau độc cô nhạn thăm thẳm tỉnh lại thế nào độc cô bác lúc này đứng dậy hỏi thăm hấp thu một tháng mới vừa tỉnh lại độc cô nhạn còn có c h ú t mộng nghe vậy lại lần nữa nhắm mắt lại vận chuyển kinh thiên quyết c ẩ n thận cảm thụ dưới lập tức đ ố n g mở hai mắt ra mặt đẹp t r ứ n g đỏ bừng bừng rất là hưng phấn cùng khó có thể tin rằng rớp kinh dị lên tiếng ta dĩ nhiên tăng lên sau c ấ p nhìn thấy hồn thú hình thể lớn vẫn có chỗ tốt này sản sinh hồn hoản ẩn chứa năng lượng cũng nhiều a độc cô bác cảm khái nên còn theo xương không có quan hệ lâm mãn sơn hơi cười cũng là sáu loại hồn cốt bên trong xương k h u n g nhưng là xếp hạng mạnh nhất độc cô b á c rất là tán đồng gật đầu lập tức q u a y đầu nhìn về phía một mặt n mộng bức độc cô nhạn cười đem xương k h u n g theo hồn hoàn cùng bị nàng kéo hấp thu sự tình báo cho lại vẫn có thể như vậy độc cô nhạn cũng là kinh ngạc dưới mặc kệ thế nào chúng ta lần này ra ngoài hơn một tháng cũng nên về rồi độc cô b á c cười nói ừ m độc cô nhạn gật gật đầu liền ba người thu dọn một chút bay lên mà lên chương hai trăm bảy mươi ba trong lịch sử trẻ trung nhất hồn đấu la mấy ngày sau ba người trở lại học viện trong lịch sử trẻ trung nhất hồn đấu la liền như vậy sinh ra cùng ngày đem vẫn còn đang bế quan dương vô địch cũng gọi đến mọi người cố gắng chúc mừng một phen cùng lúc đó cũng từ dương vô địch trong miệng biết được cách đột phá phong hào đấu la chỉ kém tới cửa một cất tin ế tức đối mặt với này trường hợp đ ộ c cô bác kiến nghị trước tiên xuất phát không nói chạy đi cùng chờ đợi hồn thú lên cấp mười và năm lâm mãn sơn hấp thu hồn hoàn hồn cốt ít nhất cũng phải tiêu tốn mười ngày nửa tháng như thế tính được liền có một tháng chống dâu kỳ hơn nữa lần trước luyện chế phụ trợ tu luyện dược vật dương vô địch còn không ăn xong không phải thẻ cảnh giới chính là c ắ n thuốc cũng gần như đủ hoàn thành đột phá dương vô địch biểu thị tán đồng liền ngày thứ hai đường đông thiên còn mỏ nhiên chưa sáng ba người xuất phát không biết bay dương vô địch bị đọc cô bác theo lâm mãn sơn một người sách một bên cánh tay trực tiếp mang bay thẳng tắp phi hành giới dùng một không ngày công phu rốt cục đến trước ở tinh đấu đại xâm lâm nhìn thấy vệ hồn châu hoàng l ã n h điện so với còn cần tách miệng thái thản cự mãng con nện khoang miệng cấu tạo không thể nghi ngờ càng đơn giản hơn hai viên to lớn càng cua r ă n g d ư ớ i chính là hút con mồi khẩu khí tim thường gặp được cỡ nhỏ con nện khẩu khí khả năng liền cây t â m đều nhét không tím bảo nhưng đối với tu vi tiếp cận chín vạn năm to lớn vệ hồn nện hoàng tới nói đường k í n h là hoàn toàn đủ bởi vậy ở nhìn thấy vệ hồn nện hoàng hậu đậu cô bác thứ nhất trong lúc đó liền phát động thứ tám hồn kỹ thời gian đông lại lâm án sơn thuận thế vọt đến đầu trước triển khai luyện tay ng triển khai đội không thuật chạy trốn mà độc cô bác cũng là tính chính xác đang dựng hòa tan thời gian chờ đợi một lát sau mới giải trừ h ồ n kỹ lực lượng tinh thần đủ mạnh vệ hồn n i ệ n hoàng đang khôi phục hành động sau cũng là ngay lập tức liền cảm nhận được vào trong miệng có cố cực kỳ bàng bạc tinh khiết năng lượng chính theo khoang miệng chạy vào thể nội đồng thời cũng nhận ra được mình bị lực lượng nào đó khống chế qua một quãng thời gian nhưng thả ra lực lượng tinh thần quan sát bốn phía nhưng là cái gì cũng không phát hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường nó bông dưng lòng sinh cảnh giác một bên cẩn thận hấp thu năng lượng một bay đầu hướng về hang động chạy đi lâm m n sơn ba người giữ một khoảng cách theo sát phía sau rất nhanh liền tới đến một mảnh âm h à n ấm ở bên trong thung lũng tự trên không xuyên tấu h qua cành lá lộ thủng nhìn sang ở sơn cốc phía bên phải là một cái cao gần bốn mét hang động xung quanh bị vô số c ả n h khô che chắn chờ ở bên ngoài đi lâm mãn sơn nói hướng về phía dưới tán cây bay đi rất nhanh ba người rơi vào tán cây phía dưới một cái rộng rãi c ả n h tây lên dương vô địch không có lãng phí thời gian lúc này khoanh chân tu lợi lên phệ hồn châu hoàng lĩnh hạch o tâm cũng không có còn lại hồn thú bởi vậy cũng không cần lo lắng sẽ có hồn thú lạnh lén thấy này lâm mãn sơn theo độc cô bắc cũng là ngồi xuống điều tức lên thời gian từng chút qua đi sau năm ngày lâm mãn sơn đột nhiên mở hai mắt ra một bên đứng dậy vừa nói thành công từ c h u y ê n đến chập trần đến xem nay con vệ hồn nện kỳ họ ở hang động phi thường sâu dùng độc công nên khá là thích hợp n à y không v ừ a vặn ta am hiểu nhất chính là cái này độc cô b á c nít miệng cười liền ba người cùng nhau hướng về hang động vị trí chạy đi rất nhanh liền tới đến cửa động nhìn trước mắt bốc ra canh tưởi sâu t h ẳ m hang động độc cô b á c cũng không chứa hồ lúc này giương tay hướng cửa động vùng ra một đoàn bản mệnh khói độc bên cạnh lâm mãn sơn thấy này thuận thế vung ra một đạo gió mạnh đem khói độc hướng về cửa động nơi sâu xa thổi đi phệ h ồ n nện hoàng tuy rằng cũng có cực độc nhưng đối mặt với độc cô bác tăng mạnh qua nhiều lần bản m ệ n h cực độc còn hơi kém hơn lên không ít húng chi hai loại độc căn bản là không phải một loại phệ h ồ n nện hoàng nếu l à hút quá nhiều tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng sự thực cũng đúng như dự liệu chỉ cần chốc lát toàn bộ hang động bắt đầu chấn động lên lập tức là gấp gáp mặt đất ép động âm thanh lại đưa mắt nhìn lại là rung đùi đắc ý lao nhanh ra đến phệ hồn nện hoàng thứ tám hôn kỹ thời gian đông lại trước mắt hang động tuy rằng rộng rãi nhưng lại thêm vào hình thể khổng lồ phệ hồn nện hoàng liền có vẻ hơi chen trúc loại này thế c u c chính là đóng cửa đánh n ệ n cơ hội tốt đ ộ c cô bắc đương nhiên sẽ không công tha thứ tám h ồ n kỹ phá hồn một đòn phá cực ám dạ cực ảnh đối mặt với thân thể đột nhiên đình trệ phệ hồn nện hoàng dương vô địch lâm mãn sơn liên tiếp vứt ra từ lâu hoàn thành tụ lực đòn mạnh nhất b à ảnh ầm ầm hát quang t r ư ớ c qua thẳng vào khoang miệng tiếp theo phát sinh kịch liệt nổ tung phệ hồn nện hoàng thân thể cao lớn nhất thời bị nổ thành rút lui một giây sau là giống như mũi tên ánh đao thẳng kích miệm vết thương phốc, như bẹ cành k ô giống như thâm nhập đầu đọc cô bắc không chế dương vô địch phá vỡ cần hồn hoàn lâm mãn sơn tuy phệ hồn nện hoàng thân thể to lớn chỉ là khẽ run lên liền thẳng tắp nằm xuống chỉ còn lại tám con chân nện còn đang vặn bèo dãy ruột nhưng cũng chỉ là kiên trì mấy hơi thở liền không còn động tĩnh sau một khắc một viên đỏ như màu máu hồn hoàn chậm d ã i bay lên thế này lâm mãn sơn nhanh chân đi gần từ hồn đạo khí lấy ra thảm trải trên mặt đất ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn không lâu lắm thấy lâm mãn sơn khí tức ổn định lại đ ậ c cô bác bước nhỏ đi tới phệ hồn nện hoàng đầu bên trái một cái chân nện trước không l ư n g đưa tay vừa nhấc nhặt lên một khối toàn thân s á c ngọc bên trong du sợi vàng chân trái xương tiện t đã chạy tới dương vô địch nhưng là tay cầm một bình thuốc bột không dừng trên đất tùy ý chỉ cần chốc lát toàn bộ cửa động mùi hôi thối liền biến mất biến thành một loại gợn sóng mùi thương ác thế này lúc này dừng lại động tác ngồi trên độc cô bác mới vừa bày săn thảm bắt đầu tu luyện thời gian từng chút qua đi mãi đến tận nửa tháng sau lâm mãn sơn chậm rãi mở hai mắt ra mãn nhi cho ngồi ở trên thảm trại sàn độc cô bác lúc này từ hồn đạo khí lấy ra hồn cốt n e m tới lâm mãn sơn đưa tay tiếp nhận gật, gật đầu đem hồn cốt gần kề chân trái bắt đầu nhắm mắt hấp thu đột phá hồn thánh sau. cơ thể hắn cường độ đã hoàn toàn không thấp hơn phong hào đấu la thêm vào t r ư ớ c đã hấp thu qua một lần mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt thân thể từ lâu thích t ứ n g bây giờ lại hấp thu tốc độ tự nhiên so với t r ư ớ c nhanh hơn rất nhiều vẹn vẹn hoa bảy ngày lâm mãn sơn liền hoàn thành hồn cốt hấp thu làm sao lại lần nữa mở hai mắt ra đ ợ c cô bác ngay lập tức phát sinh hỏi tham tám mươi b ố cấp cũng không tệ lắm lâm mãn sơn cười đứng dậy dù sao cũng là hồn đấu la cảnh giới có thể tăng lên bốn cấp đúng là cực kỳ tốt đợt cô bác gật g ủ bên cạnh từ trạng thái tu luyện tỉnh lại dương vô hề cười sang sảng nói mãn nhi chúc mừng nói xong quét mắt hai người sắc mặt có chút lúng túng xin lỗi ta vẫn không có đột phá gấp cái gì tìm đầu kia thiên quân nghĩ hoàn g c ò n cần thời gian đây đ ộ c cô bác khoát tay náo một cái chuyển qua nhìn sang lào dương không muốn cho mình áp lực này cảnh giới đột phá có lúc tâm tình cũng rất trọng yếu người hiện tại tích lũy hoàn toàn đủ sau đó cũng đừng vội vã tu luyện dọc theo đường đi theo ta xem thật kỹ phong cảnh đi nói không chắc này tâm tình vừa bung ô lỏng liền trực tiếp đột phá đây không sai dương thúc g ụ c tốc thì bất đạt lâm mãn sơn cười nói tiếp dương vô địch nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý k h ỏ m i ệ cười khẽ gật sau một án s cách giờ ở ba người kinh ngạc dưới ánh mắt bát chu mâu nguyên bản trải dọc lóng ánh lục sắt dần dần hướng về màu vàng chuyển biến sau đó lại chậm rãi chợ tối cuối cùng biến thành toán thân màu vàng sợm hiện ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy nhìn qua cực kỳ kiên cố mười và năm không hổ là đồng nguyên hôn thú dĩ nhiên có thể làm cho bát chu mâu tiến hóa nhanh như vậy lâm mãn sơn nội tâm thầm than trên mặt sắc mặt vui mừng khó ức nhưng mà biến hóa nhưng đang tiếp tục làm nhện mâu mặt ngoài mỗi một tấc đều biến thành màu vàng s ậ m s a o một vệ ánh sáng xanh lục đột nhiên bay lên sau một khắc tạp sát một tiếng một vết nước xuất hiện lập tức là tiếng thứ hai tiếng thứ ba liên tiếp không ngừng khách quan sát âm thanh v a n g lên lâm mãn sơn đưa mắt nhìn kỹ một từng đạo vết nước bên dưới dĩ nhiên là hì sỉ giống như cảm xúc xem toàn thể đi liền dường như tám cái trải qua tạo hình thô to thỏi vàng bên trong khảm nạm cả khối hì xì bảo thạch đúng là theo ta võ hồn khả giống lẽ nào là thể nội lực lượng linh hồn cũng ở phát huy tác dụng lâm mãn sơn bỗng dưng thầm nghĩ đồng thời đầu góc bay lên ý nghĩ nếu là đối với bát chu mâu mệnh khí n h ậ p hồn sẽ là cỡ nào hình ảnh đây t h â m tư thời gian từng chút qua đi lại là sau một c a n h giờ phệ hồn nhện hoàng thi mặt ngoài thân thể đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng lâm mãn sơn này mới rút ra bát chu mâu rỗi tay sờ s o ạ n cẩn thận cảm thụ khoảng khắc không nhịn được ngẩng đầu thoáng nhìn trước mắt mới màu xám trắng thi thể nội tâm kiếp sợ không thôi quá mạnh mẽ nay con phệ hồn n ệ n hoàng dĩ nhiên nhường ta bát chu mâu niên hạn dòng g ã tăng lên bốn vạn năm phòng chứng cũng đã tiếp cận m ư ơ i một vạn năm đi thôn ph Có điều bởi vì là đồng nguyên hồn thú năng lượng tinh hoa tựa hồ cũng dùng đến tăng lên ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu cái khác vị trí hồn cốt tăng lên không hề cao chỉ ở năm nghìn năm t à hữu này đã rất nhiều hắn hồn cốt có mấy khối niên hạn đã vượt qua mười vạn năm có như vậy cơ sở còn có thể tăng lên năm nghìn năm đã là cực kỳ không tầm thường nghĩ tới đây hơi cười thu hồi bát chu mâu xoay người hướng về độc cô bác đi đến thấy lâm mãn sơn đến gần độc cô bác chân mày cao lại mãn nhi nhìn ngươi này cao hứng dạng lần này tăng lên chắc hẳn không nhỏ đi lâm mãn sơn gật cù xác thực không nhỏ có lẽ là bởi vì đồng nguyên này con vệ hồn nhện hoàng đục thân tinh hoa cho ta bắt chu mâu mang đến tăng lên cực lớn ta dám khẳng định hiện tại đã đột phá mười vạn năm cấp độ mười vạn năm hai người cùng nhau lấy làm kinh hãi ừ m lâm mãn sơn cười không chỉ như vậy thôn vệ năng lực cũng được tăng cường mạnh cái này đúng là nhìn ra rồi đ ộ c cô bác liếc nhìn cách đó không xa màu xám trắng thi thể đầu góc đột nhiên hiện lên đường tam bóng người tiếp tục nói đáng tiếc người xưa nay không cần này thôn vệ năng lực đến phụ trợ tu luyện không phải bây giờ nói không định đô đã đột phá phong hào đ ậ la lâm mãn sơn lắc đầu một cái thông qua tận mắt nhìn này mấy lần bắt chu mâu cường hóa sau bảy ra thôn vệ hiệu quả trong, trong a thời m v gian ngắn có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì nhưng tháng ngày tích lũy bên dưới ai có thể nói chuẩn đấy đương nhiên thôn vệ sinh mệnh năng lượng không có chuyện gì nên cũng theo ta ăn qua tiên thảo cùng với thể nội có lực lượng linh hồn nguyên nhân lực lượng linh hồn mỗi một lần thiêu đốt kỳ thực cũng là đối với thân thể một lần rèn luyện liền theo minh thuật luyện dược thuật nguyên lý như thế có điều trên trời sẽ không vô duyên cố rơi đ i ễ m bánh vẫn là cẩn thận một chút tốt lại nói liền ta này tốc độ tu luyện cũng không cần đi thôn vệ loại này có nguy hiểm đường tắt lâm mãn sơn ở nội tâm thầm nói này ngược lại cũng đúng là đọc cô bác gật g ù t h như đường tam ta cảm giác hắn nên đã chịu ảnh hưởng lần trước ngươi cho ta xem hình ảnh hắn bắt chu mâu đều biến thành đỏ như màu máu liền hồn lực đều mang theo k i a huyết sắc chỉ sợ cũng là thôn phệ chuyển hóa không hoàn mỹ mang đến ảnh hưởng cái gọi là tốt quá hóa dở tiểu tử kia thôn phệ như vậy nhiều lần không ra điểm sự t ì n h ta đều cảm thấy không thể a vậy cũng là gieo gió gật báo một bên dương vô địch cười lạnh thành tiếng có thể mặc dù là như vậy tu la thần vẫn là lựa chọn cứu hắn cái gọi là thần cũng chỉ đến như thế lâm mãn sơn ánh mắt bốc u ra ý lạnh t ố t không nói cái này đi thôi chúng ta tìm con kia thiên quân nghĩ hoàng đi đọc cô bác dơ dơ lên tay ừng hai người gật g ủ theo đọc cô bác đi ra cửa đậu hai ngày sau rốt cục chạy tới lúc trước phát hiện thiên quân n g hoàng ĩ h ba huỳnh đệ khu vực xem ra thiên quân n g hoàng ĩ h đã di chuyển cẩn thận cảm thụ tuần sau vây cũng không có phát hiện thiên quân n g hoàng ĩ h sóng linh hồn có điều theo lưu trùng chim linh hồn liên tiếp vẫn còn chỉ là cực kỳ yếu ớt hẳn là cách đến phi thường xa hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ cũng không ở hạch tâm khu mà là chạy đến chỗ xa hơn sẽ không phải là vòng tới tinh la đế quốc bên kia đi đi Độc cô bác không khỏi nói, thiên nói, quân N vì lẽ đó đây là lo lắng đi theo thái thản cự viên cùng thiên thanh như mãng hôn cũng sẽ bị chúng ta tìm đến cửa cố ý tránh xa cũng không phải là không thể dương vô địch sơ lược làm trầm âm cấp cao hồn thú trí tuệ cũng không so với nhân loại thấp lúc trước chúng ta dùng đan dược tăng lên nó hai vị k h á c huynh đệ tu vi mục đích chính là vì mười vạn năm hồn hoàn theo hồn cốt liên quan với điều ấy tự mình trải qua quá trình này nó vô cùng rõ ràng bởi vậy đoán được chúng ta sau đó có thể sẽ đi tìm thái thản cự viên cùng thiên thanh như mãng phiền phức cũng rất bình thường nó lựa chọn tránh xa nói không chắc còn có năm thái thản cự viên cùng thiên thanh như mãng làm bịa đỡ đạn ý nghĩ đương nhiên cũng khả năng là nghĩ đường x a xa xôi chúng ta không tìm được sẽ đi tìm cái khác cao cấp hồn thú có đạo lý đ ộ c cô bác gật cụ lập tức cảm thán nếu như không phải có lôi k i ế p đồ chơi này ngăn chặn hồn thú trưởng thành nói không chắc mảnh này đại lục sớm đã bị hồn thú bộ tộc thống trị lâu đời tuổi thọ thêm vào không tầm thường trí tuệ một số hồn thú còn đặc có thể sinh tỉ như thọ rắn những thứ này đứng đầu binh quần quận không ngừng cao cấp sức chiến đấu lại không thiếu nhân loại làm sao có khả năng là đối thủ lâm mãn sơn lắc đầu một cái có lẽ trong k h i u minh có một loại nào đó thiên địa quy tắc ở cân bằng tất cả những thứ này đi ai biết được đ ộ c cô bác nhún vai một cái lập tức giương tay đi thôi xa một chút liền xa một chút coi như ra bơi ừng lâm mãn sơn gật gù mặt hướng một phương hướng bước chân bên này đi sẽ gần điểm liền ở lâm mãn sơn dẫn đường dưới ba người tiếp tục xuất phát tinh đấu đại s â m lâm khu hạch o tâm thuộc về nhân loại không biết khu vực lâm mãn sơn đương nhiên sẽ không lốc đi mạo hiểm đi ngang qua theo khu hạch o tâm biên giới đi vòng tiện đường thăm dò cao niên hạn hồn thú cùng thu thập d ư liệu không thể nghi ngờ liền biến thành trên đường dọc chính thời gian liền một tí tẹo như thế qua đi dựa vào ở trên đường thỉnh thoảng thu thập được quý hiếm d ư ợ c thảo lâm mán sơn cũng là thuận thế theo dương vô địch thảo luận lên d ư ợ c lý thành công hấp dẫn vị này luyện thuốc thành si đam mê thu thập dược thảo luyện dược đại sư sức chú ý nhường hắn tạm thời quên tu luyện sự tình sau đó liền như thế qua sáu ngày dương vô địch vừa cảm giác t ỉ n h ngủ liền như vậy đột phá xem ra có lúc quá mức chấp nhất ở một chuyện cũng không phải chuyện tốt đẹp gì dương vô địch cũng là tại chỗ nói một câu xúc động đó là người mà quan trọng nhất là trải qua hài lòng đọc cô bác làm ra lời là bình vỡ quá gấp dễ dàng nhường người mất đi là t ú đầu góc trở nên không linh quang quá lỏng lại sẽ khiến người lười biếng một tấm một lỏng khổ nhàn kết hợp mới là tốt nhất có đạo lý dương vô địch theo lâm mãn sơn đều là rất tán thành gật đầu liền ba người tiếp tục xuất phát cuối cùng ở hai ngày sau ở một chỗ cực kỳ hiểm yếu bên trong sơn cốc phát hiện thiên quân n g hoàng ĩ h tung tích theo lâm mãn sơn nhảy xuống sơn cốc ba người rất nhanh đi tới trước một vách đá nhìn về phía dưới đáy xây mới m ẻ đống đất độc cô bắc không nhịn được nhổ nước bọn cái tên này đúng là rất sẽ tìm địa phương dĩ nhiên ở như thế sơn cốc bí ẩn bên trong đảo cái xào huyệt không ta cảm thấy nó rất thảm đều t r ố này còn bị chúng ta tìm tới lâm mãn sơn đánh đáy lòng vì đó mặc niệm một giây sau mở miệng cười vận khí không tệ tu vi của nó đã đột phá mười vạn năm cái k i a cũng thật là tỉnh tiết kiệm thuốc đ ộ c cô bác niết miệng cười nhanh chân đi về phía trước giơ tay chính là một đoàn khói độc đập vào đậu cầu lâm mãn sơn theo sát phía sau phất tay vung lên một tia c ồ n phòng trực tiếp đem khói độc thổi vào hang động không lâu lắm mặt đất cùng vách đá rung động kịch liệt lên, lên chỉ là qua mấy hơi thở phấp một tiếng mặt đất bóng nhảy ra một con to lớn màu vàng sầm con kiến sau một khắc xung quanh tất cả bất động lập tức một đạo hình bán nguyện ánh đao sẽ qua thẳng cắt gãy then ch một đạo vệ trắng nhất thời sản sinh thân thể cũng áp đảo lập tức là đạo thứ hai đạo thứ ba thẳng kích hai bên chân then chốt tạp sát tạp sát t ứ chi vặn vèo gãy vỡ một giây sau và n h một đạo hắc quang từ trên trời r i à n xuống đâm thẳng đã co vết nước gáy súng âu sâu sắc hẳn vào nhân loại các người mơ tưởng được ta hồn hoàn thiên quân nghĩ hoàng đột nhiên miệng nói tiếng người cả người bắt đầu ngất nhuộn kim quang khủng bố uy thế không ngừng từ trong cơ thể tỏa ra nghĩ tự bạo không dễ như vậy lâm mãn sơn trong mắt tinh mang l o a lên chỉ là trong khoảnh khắc liền phun ra nuốt vào ra hai đạo lưu quang thẳng kích thiên quân nghĩ hoàng trắ a người sau nhất thời phát ra tiếng kêu thảm cả người tỏa ra kim quang cũng thuận theo im bặt đi lúc này đ ộ c cô bắc cũng chạy tới đánh một q u y ề n ở trên c h á n trực tiếp đem dãy r ù a thiên quân nghĩ hoàng đập vào trong đất trong tay phá hồn thương sâu sắc cắm vào thiên quân nghĩ hoàng g á i bị vung bay loạn dương vô địch lúc này nắm lấy cơ hội hai chân rơi vào giáp sát tay bộ đống phát lực một vạn báng thương nhất thời lại vào mấy phần một giây sau cẳng chân một cung cấp tốc về phía sau nhảy tới bạo không chung một tiếng quát nhẹ hạ xuống v ảnh cắm vào thiên quân nghĩ hoàng gáy mũi thương nhất thời phát sinh kịch liệt nổ tung chất lòng mảnh vỡ tung t u é thiên quân n g hoàng ĩ h thân thể theo tiếng ngã xuống đất lại phóng tầm mắt nhìn lại tráng kiện gãy then chốt phía trên đã là lộ ra một cái to lớn lỗ máu hai bên giáp sắc cũng bị nổ tung đầu rủ xuống không hề có một tiếng động bông xuống chỉ còn chân còn đang rung động chỉ là chốc lát một viên đỏ như màu máu hồn hoàn lung lay đi ra cái tên này có thể so với nó cái kia hai cái mới vừa đột phá huynh đệ m ã n nhiều đậu c u bác không nhịn được cảm h á i đây là tự nhiên nó là thông qua thôn vệ mặt khác hai con thi thể của thiên quân mỹ hoàng lên cấp tính toán thời gian đã qua mấy tháng thân thể từ lâu thích ứng có thể phát huy ra thực lực đương nhiên phải mạnh hơn không ít lâm mãn sơn khẽ gật đầu nói quay đầu nhìn về phía dương vô địch dương thúc việc này không nên chậm trễ mau mau ngồi xuống hấp thu đi được dương vô địch gật g ù bước nhanh đến gần từ thi thể phía bên phải nhặt lên một khối cánh tay phải h ồ n cốt dương thúc ngươi cũng có hồn đạo khí chính mình thu đi sau đó hấp thu xong hồn hoàn trực tiếp hấp thu l i ề n tốt lâm mãn sơn âm thanh lại lần nữa chuyển đến、ừ. dương vô địch gật g ù tại chỗ ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn lặng lặng chờ sau một thời gian ngắn lâm mãn sơn bước nhỏ đến gần nhảy lên đầu mở rộng ra bắt chu mâu cắm vào gáy lỗ máu mấy cái canh giờ sau đem bát chu mâu chậm rãi rút ra cẩn thận cảm thụ dưới nội tâm đ ố n g dưng vui vẻ không nghĩ tới bát chu mâu lại lần nữa tiến hóa sau lại vẫn có thể căn cứ thân thể của ta tình huống đến phân phối hồn thú tinh hoa phẩm chất vượt qua mười vạn năm chỉ tăng lên ngàn năm tả hữu nhưng cái khác nhưng tăng lên vạn năm trên dưới đặc biệt là niên hạn thấp nhất tám kim khủng trào hùng tả hữu trưởng ngoại phụ h ồ n cốt dĩ nhiên song song tăng lên một năm và năm niên hạn thẳng phá năm và năm đối với loại này tăng lên lâm mãn sơn nội tâm không thể nghi ngờ làm mừng rỡ suất từ mười vạn năm hồn thú nhục thân tinh hoa ngang nhau phân phối điều k đối với phẩm chất vượt qua m ộ ư ơ i vạn năm phẩm chất hồi cốt tăng lên không thể nghi ngờ là có hạn nhưng đối với không vượt ra ngoài nhưng là vật đại bù mở hậu giống như cảm giác thoải mái đắc ý mà nghĩ hướng về độc cô bác đi đến khoanh chân ngồi ở trên thảm trải s à n ăn chút gì bắt đầu nhắm mắt tu luyện thuận tiện quen thuộc mới nhất thu được tăng lên nửa tháng sau dương vô địch mở hai mắt ra chậm dại đứng dậy hỏi thăm bên dưới theo như cao lúc trước như thế hồn lực tăng lên ba cấp đạt đến chín mươi ba cấp đến đây lần này ra ngoài kết thúc mỹ mãn ba người thu dọn một chút khởi hành trở về không thể không nói lần này bọn họ đi quả thật có chút xa lại không thể đi thẳng tắp đi ngang qua tinh đấu đại s â m lâm bởi vậy ba người tuyển chọn trước tiên vòng qua khu hạch tâm chờ tới gần tiên đấu đế quốc một bên khu hạch tâm bên liên giới lại dựa vào năng lực phi hành nhanh chóng chạy đi dòng giã dùng một bốn ngày mới rốt cục trở lại học viện tiếp cận hai cái nửa tháng ăn gió nằm xương sinh hoạt lâm mãn sơn cũng là biểu thị thực sự có chút không chịu được bởi vậy trở về chuyện thứ nhất chính là theo chúng nữ đánh xong bắt chuyện vọt vào phòng ngủ thoải mái tắm nước nóng sau đó tự làm một phần mỹ thực bữa tiệc lớn hưởng dụng buổi tối lại xinh đẹp bồi nàng dâu qua đ ngày thứ hai mãi đến tận ngày phơi ba xảo mới rời giường n g h i ế t tay nắm chân mặc quần áo ra khỏi phòng đi vào phòng tu luyện đi tới trước bàn móc ra thư tín bắt đầu viết gửi cho bị bị đồng tin chờ viết xong ra ngoài tìm tới nước tự chạy để cho buổi tối đi võ hồn thánh điện giao cho tắt lạc tư làm xong tất cả những thứ này trở lại bên trong phòng bắt đầu làm bữa trưa sau khi mang theo chúng nữ đi bãi phòng dưới lao kiệt khắp một nhà sau khi về nhà tiếp tục đơn giản mà tu luyện khô khan cuộc đời hắn đến một lần nữa thu dọn đ ọ được tiến một bức thích cứng mới lên cấp không lâu hồn đấu la cạch giới vì là sau đó tiến công hạo thiên tông điều chỉnh t sau khi chính là thử xem sự kiện kia chương hai trăm bảy mươi năm minh giới ta nhớ tới tục làm bên trong có đề cập đái một bạch theo đường tăng ở minh giới tìm tới hoắc vũ hạo m â u thân hoắc vân nhi linh hồn cũng đem phục sinh mang tới thần giới vì lẽ đó đấu la đại lục hẳn là tồn tại chết rồi thế giới Trong mắt thể trước tiên thử xem linh hồn lý thể. Thâm tư, hơi suy nghĩ, độ hồn thuật. Tiếng nói vừa dứt, thân thể biết rãi rước, ngâm Mãn Sơn nhắm nói, đúng linh hồn nghĩ, hồn nói giới, gì Lâm chậm xem hai lại, hơi là lý suy có vừa dù độ lâm mãn sơn nội tâm bông d ư n g kinh ngạt dưới sau một khắc tâm niệm khẽ nhúc ních làm ra đứng dậy động tác lập tức liền nhìn thấy chính mình từ duy trì nhắm mắt trạng thái nục thân bên trong đứng lên trong tầm mắt phản phất hết thệ đều bịt kín một tấm óng ánh lục sắc màu mặt đất cũng dâng lên gọn sóng ánh h i n h quang theo bản năng giơ tay đánh giá tự thân linh hồn da rẻ không còn là khỏe mạnh màu vàng nhạt mà là có chút á m trầm màu tím nhạt mặt trên m ấ t nhuộn gọn sóng màu xanh biết dội tay sờ sợi tóc là ó n g ánh lục sắc mà làm tìm thấy bên thai thời điểm hả sắc mặt bông biến đổi cẩn thận nặn nặ đ ấ y lòng đống dưng một ngộng nếu như xúc cảm không gặp sự cố hắn có thể khẳng định lỗ thai của chính mình định hình dạng là nhọn là bởi vì ta tu luyện minh tộc đặc hữu lực lượng linh hồn dẫn đến linh hồn bản chất ở hướng về minh tộc chuyển biến vẫn là nói ta linh hồn bản chất bản thân liền là minh tộc cũng hoặc là lúc trước nịch thiên di hành b i ể u t ạ o thời khắc này lâm mãn sơn đầy đầu đều là nghi vấn hắn rõ ràng nhớ tới ạ ni ì bên trong a cậu cùng đại kiếm sĩ ở thu được lực lượng linh hồn sau linh hồn hình thái vẫn chưa phát sinh thay đổi thâm tư dưới chân đột nhiên bạo phát một cỗ không nhỏ sức hút vội vã cúi đầu nhìn lại một mảnh á n h màu xanh lục vòng xoay chính đang nhanh chóng hình thành minh giới quả nhiên tồn tại đây là tiếp dẫn linh hồn đường lối có điều hiện tại còn không phải ta xuống thăm dò minh giới thời điểm những mày dưới cấp tốc ngồi xuống đồng thời điều động lực lượng linh hồn lịch chuyển độ h ồ n thuật mà làm linh hồn cùng nhục thân trùng hợp thời điểm một cô gợn sóng sức hút chuyển đến hai mắt bỗng mở lại phóng tầm mắt nhìn lại đã làm ắ t thường nhìn thấy rực rỡ thế giới cũng thật là kỳ lạ trải qua thầm than một tiếng lâm mãn sơn g i lên hai tay lập tức khẽ nhũ mày cũng không phải ảo giác trong tầm mắt làn da của chính mình có một tầng gợn sóng tử ý ở biến mất cơ thể ta cũng đang phát sinh chuyển biến linh hồn p h á t ly nhục thân nhường nhục thân tiến vào bị lực lượng linh hồn bảo vệ trạng thái chết giả sẽ ra tốc loại này chuyển biến minh tộc người thể chất đặc thù có thể làm cho bọn họ lấy nhục thân hình thái ở minh giới sinh tồn đồng thời linh hồn có thể thời gian dài l y thể hoạt động nguyên nhân chính là ở thiêu đốt linh hồn sản sinh lực lượng linh hồn có thể lưu dự ở nhục thân duy trì nhục thân tươi sống không n ụ c nát mà hắn mới nhìn thấy tự thân linh hồn hình thái hắn sẽ không nhìn lầm đó là minh tộc người tư thế nội tâm nghi hoặc nhất thời càng sâu thậm chí sinh ra ta đến cùng là ai nghi vấn ai đã đến rồi thì nên ở lại có lẽ chờ ta trưởng thành đến đủ mạnh liền có thể mở ra bí ẩn này để đi khẽ lắc đầu lại lần nữa nhắm hai mắt lại đến nay hắn đã hấp thu hai viên mười vạn năm hồn hoàn không chỉ tu vì là l ụ c thân cường độ được tăng lên trên diện rộng lực lượng tinh thần cũng giống như vậy đã đạt đến bình cảnh nhìn ra là t ử cực ma đồng công pháp ghi chép biển lớn cảnh đình phong tiến thêm một bước nữa ấn suy đoán của hắn nên chính là nguyên tắc ba tắc tây cùng đường thần ở hải thần trợ giúp giới thành tựu bất tử thần hồn cảnh ở loại kia ở cảnh giới, giới dựa vào lực lượng tinh thần liền có thể gánh chịu linh hồn trường kỳ dựa vào nhau mà tồn tại ý chí không cần thiết linh hồn trường tồn nếu có thể đến đến một bước này tương lai thăm dò minh giới nam cũng có thể càng to lớn hơn chút lâm mãn sơn thầm nói tuy rằng hắn hiện tại liền có thể làm cho linh hồn thời gian dài rời rạc ở bên ngoài nhưng cân nhắc đến thế giới không giống minh giới tình huống hắn cũng hoàn toàn không biết trời mới biết muốn ở phía dưới chờ bao lâu vạn nhất gặp phải lung ta lung tung tình huống thậm chí là thần tồn tại sao làm căn cứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nguyên tắc hắn cảm thấy vẫn là làm thêm chút chuẩn bị khá là tốt tỉ như ở trước khi đi ngưng tụ ra tinh thần nhường cường độ sức mạnh tinh thần tiến thêm một bước lấy ta hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần nên đủ t h â m tư bắt đầu điều tức điều chỉnh trạng thái cho bị bị đông thư tín đã nhường nước tự chạy chuyển giao tắt lạc tư các loại quỷ đấu la mang theo dược liệu đến đây lại đem đan dược l u y ệ n tốt sau đó chính là thực thi tiến công hạo thiên tông kế hoạch mà trước lúc này có sắp tới thời gian một tháng c u n g hắn hoàn thành bước đi này một tháng đủ chính đang lâm mãn sơn điều chỉnh trạng thái thời điểm một bên khác không biết chi điện chống trải trong đại điện một tòa giống như tháp hải đang hình múi khoan trên sân khấu một viên toàn thân á n h xanh to lớn trong mắt đột nhiên nhìn về phía chân trời lấp loe yêu dị ánh sáng mà ở sân khấu dưới đáy một tên xếp bằng trên mặt đất trên người mặc giáp xanh khôi ngô nam tử đột nhiên mở hai mắt ra sau đó đứng vào d ậ y chỉ là thân hình l ó e lên liền xuất hiện ở đại điện ở ngoài ngầm đầu nhìn không t r u n g to lớn vòng xoáy dáng màu xanh lục trùng sáng phát sinh vui sướng cười to ha ha ha bao nhiêu năm nắm giữ thể chất đặc thù sinh mệnh rốt cuộc xuất hiện nói ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía bầu trời một bên khác vô biên vô hạn trong bóng tối từng viên một sắc thái khác nhau hình tròn vật hình cầu thể trôi nổi ở giữa không t r u n g không gian xung quanh tạo nên từng trận sóng gợn nhìn từ đ ằ n g xa đi liền như là những n à y hình cầu dán vào một tầng hình nửa vòng tròn lồng lên những kia không ngừng hiện lên sóng gợn chính là tự vật hình cầu thể cùng lồng tiếp xúc vị trí đ ẩ y ra các ngươi từng bước xâm chiếm ta giới c h i tội b ả n tọa rất nhanh liền có thể đòi lại hư l ệ n h một tiếng thân thể biến mất ở tại chỗ lại xuất hiện thời điểm đã là lại lần nữa quanh chân ngồi trên bên dưới sân khấu mới lần sau chính là chúng ta gặp mặt thời gian nyl non chậm rãi nhắm hai mắt lại mà ngay ở nam tử nhắm hai mắt lại thời gian sân khấu đỉnh trôi nổi to lớn con ngươi đột nhiên chuyển động thẳng tắp dán mắt vào vòng xoáy phương hướng không biết qua bao lâu thiên hành học viện hậu viện trong phòng tu luyện lâm mãn sơn chậm rãi mở hai mắt ra có thể bắt đầu n g non một tiếng không chút do dự r a tốc vận chuyển kinh tiên quyết đồng thời thôi thúc lực lượng tinh thần hướng về thượng đan đ i ể n trung tâm hội tụ xoay quanh dần dần một cái hoàn toàn do lực lượng tinh thần hội tụ mà thành đ ạ m màu xanh lam vòng xoáy bắt đầu hình thành lực lượng tinh thần tuy rằng theo hồn lực không phải một loại năng lượng nhưng cùng với ở trong người là có thể ảnh hưởng lẫn nhau không phải hồn sư cùng hồn thú thì sẽ không tinh thần thuộc tính cái t u y ế t pháp này ở ngoài có hồn lực cao tốc vận chuyển kéo bên trong có lâm mãn sơn ý thức khống chế áp xúc cùng gia tốc vận chuyển dần dần thượng đan điền bên trong gương vòng xoáy hạt nhân một viên đ ạ m màu xanh lam hạt châu nhỏ chậm rãi hình thành đồng thời theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn mà lớn lên mà cùng lúc đó một cỗ càng ngày càng m á n h liệt sẽ rách cảm giác chuyển vào đầu góc đồng thời theo thời gian trôi đi càng ngày càng mạnh mẽ mãi đến tận một cỗ kịch liệt đâm nhói cảm giác cùng cảm giác hôn mê chuyển đến lâm mãn sơn này mới cắn răng trì hoãn kinh thiên quyết vận chuyển nguyên bản nhanh chóng xoay tròn lực lượng tinh thần vòng xoá ý thức lại lần nữa chỉ bảo thượng đan đ i ể n trung ương một viên to bằng long nhãn màu xanh nước biển v i ệ n châu chính xoay c h ậ m chậm mô hình xem như là hoàn thành sau đó chính là không ngừng áp xúc ngưng tụ ám thở một hơi lâm mãn sơn bắt đầu tinh thần đ i ề u t ứ c nguyên tắc tục làm bên trong hồn sư ngưng tụ hồn hạch cần một lần ngưng tụ nhưng hắn không cần có thể có này thành quả độc cô bác độc đan cho hắn không nhỏ dẫn dắt đương nhiên còn có hạ đan đ i ể n ám ma tả thần hồ hạt châu có điều tuy rằng không cần một lần ngưng tụ nhưng nhưng cần ngưng tụ ra một viên đầy đủ ổn định sẽ không sụp đổ mô hình vì là đến tiếp sau kéo dài áp xúc ngưng tụ đánh tới cơ sở. Cái biện pháp này, t chương hai trăm bảy mươi sáu luyện dược việt vật mấy ngày sau giáo hoàng điện bầm miền hạ lâm mãn sơn gửi thư quỷ đấu la cung kính đưa lên thư ừng bị bị đông hơi điểm vầng t h á n đưa tay hút qua thư tín mở ra nghe theo thói nhìn nội dung rất đơn giản mở đầu trực tiếp cho thấy thí nghiệm đã thành công phía dưới là cho hồn thú mớm thuốc cùng chờ đợi đột phá kinh nghiệm lời tuyên bố sau khi ghi chú rõ dư ợ c phương cuối cùng đề cập ở đem đan dược giao phó sau thiên hành học viện sẽ ở trong vòng mười ngày khởi hành tấn công hạo thiên tông mười ngày hoàn toàn đủ võ hồn điện làm an bài xong xem xong dư ợ c phương bị bị đông không nhanh không chậm mà đem thư thả lại phong thư lập tức từ hồn đạo khí lấy ra hai khối hồn cốt một khối ngất nhuộm hắc mang chân trái xương một khối ngất n h u ộ tử quang cánh tay phải xương ngẩng đầu lên không chậm trễ chút nào tú tay dâng lên hồn cốt cùng thư cùng nhau trôi về quỷ đấu la bị, bị đông dừng dưng ngữ Cánh tám vạn năm cực phẩm lực lượng hình hồn cốt nói cho liền cho chín mươi chín cấp cực hạn đấu la mặt mũi quả nhiên rất lớn hắn cũng không nhận ra bị bị đông đưa ra khối này hồn cốt chỉ là đơn thuần vì giao dịch độc cô b á t lúc trước nhưng là chỉ nói yêu cầu hồn cốt niên hạn nhất định phải ở bảy vạn năm trở lên có thể bị bị đông nhưng trực tiếp cầm khối niên hạn đạt đến tám vạn năm c ự c phẩm hồn cốt đi ra không nghi ngờ chút nào là độc cô b á t chín mươi chín cấp thực lực ở lên then chốt tác dụng như vậy nghĩ đem cánh tay phải xương thu hồi hồn đạo khí ánh mắt nhìn về phía bị bị đông ban thưởng chân trái xương niên hạn vượt qua bốn vạn năm nhanh nhẹn hình hồn cốt thuộc tính cũng là cùng ta cực kỳ g i n bảo hơn nữa phẩm chất còn không thấp không nghĩ tới làm cái chân chạy có có thể được như vậy ban thưởng chân chạy u y đấu la đột nhiên sắc mặt c ổ a quái đầu góc bay lên ý nghĩ cho như thế khối c ự c phẩm nhanh nhẹn hình xương đùi là chê ta lui tới thiên hành học viện không đủ nhanh mẫn công hệ lại theo thiên hành học viện đánh nhiều năm liên hệ không nghi ngờ chút nào không ai so với hắn càng thích hợp theo thiên hành học viện kết nối mặc kệ nó có chỗ tốt là được khẽ lắc đầu đem hồn cốt tới gần chân trái bắt đầu hấp thu mấy cái canh giờ sau chậm rãi mở hai mắt ra mặt lộ vẻ vui mừng không nghĩ tới khối này hồn cốt lại vẫn giút ta đột phá bình cảnh nhường ta hồn lực đột phá đến chín mươi sáu cấp quay đầu lại liếp nhìn ngoài cửa sổ thu lại nụ cười chậm dãi đứng lên hướng về nhà đi ra ngoài mấy ngày sau thiên hành học viện ở gác cổng dẫn đường dưới quỷ đấu la lại lần nữa đi tới quen thuộc phòng nghị sự không lâu lắm nước tự chạy từ cửa hông đi ra quỷ trưởng lão xin mời đi theo ta viện trưởng cùng mãn nhi đã đi phòng luyện đan được quỷ đấu la gật ngủ theo nước tự chạy hướng đi cửa hông ước chừng một khắc sau hai người chạy tới phòng luyện đan quỷ trưởng lão chúc mừng nhìn thấy quỷ đấu la đầu tiên nhìn đọc cô bác liền dương mi chúc mừng may mắn mà thôi quỷ đấu la hơi cười nội tâm nhưng là thán phục đọc cô bác tu vi cùng nhận biết dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn t ấ u hắn đã đột phá quỷ đấu la gật gù nhanh chân đi đến trước bản bắt đầu từ hồn đạo khí bên trong năm thuốc nhìn quỷ đấu la đem dược liệu cần thiết một phần phần lấy ra lâm mãn sơn cũng là thẩm than võ hồn điện phong phú nội tỉnh n g ầ n ngắn mấy năm không gặp dĩ nhiên lại thu thập nhiều như vậy quý hiếm dược liệu rất hiển nhiên bởi vì không có dược lực đầy đủ chủ dược hắn biết cho bị bị đông dược phương dược liệu phối hợp chủ yếu lây quý hiếm dược thảo làm chủ nói tóm lại chính là phẩm chất không đủ số lượng đến tập hợp cũng nguyên nhân chính là như vậy luyện chế một phần đan dược dược liệu cần thiết số lượng rất nhiều nay cũng dẫn đến hắn luyện chế đan dược trình tự làm việc tùy theo tăng lên dữ dội ba ngày dòng giã hạ nạ ba ngày thời gian lâm mãn sơn mới rốt cục đem ba viên đan dược luyện xong nếu không là hắn tinh thần hồn hạch đã ngưng tụ thành hình có thể thời gian d à i n h ư ờ n g tinh lực của chính mình duy trì dồi dào thời khắc duy trì tỉnh táo còn không biết muốn nhiều mài mấy ngày có điều dù vậy ở đem đan dược giao cho quỷ đấu la bắt được hồn cốt sau lâm mãn sơn vẫn là ngay lập tức lựa chọn xin cáo lui trở về phòng nghỉ ngơi trở về nhà sau đem hồn cốt giao cho chu trúc thanh sau trực tiếp đi vào phòng ngủ ngã ở trên giường ngủ thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa đơn giản sau khi cơm nước xong tiếp tục đưa vào tu luyện tinh thần hồn hạch thành hình sau tuy rằng còn không rõ ràng lắm lực lượng tinh thần có hay không đã đạt đến cái gọi là bất tử thần hồn cảnh giới nhưng lâm mãn sơn có thể bản thân cảm nhận được chính mình đối với nhục thân k h ô n g chế trình độ cùng với đối với hồn lực sức k h ô n g chế xác thực tăng lên tới một tầng khác liên quan với điểm ấy ở mỗi ngày luyện tập vận dụng hạ đan điền bên trong nguyên tố hồn hạch nhiều tầng thuộc tính năng lượng thời điểm biểu hiện càng rõ ràng rõ ràng biến đung dung đây là hắn lớn nhất cảm xúc như chân đá phong nhận tay xoa hòa cầu trong nháy mắt bắn lôi những n à y quả thực chính là tiện tay nam đến tuy rằng vẫn không có r a khai phát ra cái gì mạnh mẽ kỹ năng nhưng cơ sở vận dụng thật là đột nhiên tăng lên to lớn dùng dễ dàng theo ý muốn đủ để hình dung đương nhiên trừ thời gian cùng không gian này hai loại năng lượng hắn đến hiện tại còn không biết nên làm gì điều động l i ê n ngay cả trăm thử trăm linh lực lượng linh hồn cũng không cách nào nhường hắn chiều sâu phân tích này hai loại năng lượng không thể nào h i ể u được dĩ nhiên là không thể nào vận dụng bởi vậy hắn mấy ngày gần đây tâm tư vẫn tiêu vào thử nghiệm tiến một b ư ớ c vận dụng còn lại mấy thứ thuộc tính năng lượng lên có điều gấp gáp không ăn được đậu h ù nóng tuần tự dần, dần dần là trước mắt hắn cần chuyện cần làm Thời ngày ngày g sau đó vì sớm ngày đột phá bảy mươi cấp chu trúc thanh tu luyện càng cố gắng mà ngay ở chu trúc thanh lâm mãn sơn mấy người chăm chú ở tu luyện thời điểm mấy ngày sau một bên khác quỷ đấu la rốt cục trở lại võ hồng thành cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới giáo hoàng điện yết kiến bị bị đông đem đan rực dâng mà bị bị đông ở bắt được đan rực sau cũng không có ngay lập tức không ngay mang lập đồng ộ i đi được vào thu h hành, hành còn có thiên đạo lưu dẫn dắt mấy vị cung phụng đ ộ c cô b á c đột phá chín mươi chín cấp cực hạ n đấu la sau trận đấu vẫn là đối chiến nắm giữ sáu vị phong hào hạ o thiên tông hai người tự nhiên cảm thấy hứng thú một người đ ộ c cô b á c có thể bị thần t u y ể n trọ n thủ đoạn tự nhiên bất p h ẳ m t u y ệ t không phải ngày xưa có thể so với bọn họ cũng muốn nhìn một chút chân thực sức chiến đấu hai người phong hào đấu la trong lúc đó chiến đấu vốn là hiếm thấy h u ố hồ là chín mươi chín cấp cực hạ đấu la tham dự chiến đấu như vậy giao chiến không chỉ là đối với giới trướng phong hào trưởng lao sau này tu luyện có ích lợi đối với bọn hắn chính mình có lẽ cũng có thể có thể ngộ mấy ngày sau sáng sớm thiên hành học viện ở ngoài thở dài ký luật luật theo người chăn ngựa một tiếng q u á t nhẹ xe ngựa từ từ dừng lại thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương hai trăm bảy mươi bảy vạch trần tông chủ đến người chăn ngựa một bên cung kính nhắc nhở một bên nhảy xuống xe ngựa thả xuống đặc chế đ ạ c đại không người không lưng lặng lặng chờ ừ n i n h phong trí đáp nhẹ một tiếng mở cửa xe chui ra phía sau ninh vinh, vinh. kiếm liên đấu la tuyết i ế p đổi ố n không g đất, đó t cách xa u thanh hà nhanh chân đi gật ầ n hơi h k gù đi theo ninh phong trí một bên khác hướng về thiên hành học viện cửa lớn đi đến đi tới đi tới một bên ninh vinh vinh quay đầu lại liếc nhìn bậc thang dưới đáy không ngừng chạy tới xe ngựa nhỏ giọng hỏi thăm thanh hà sư huynh ngươi biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao thiên hành học viện làm sao lại đột nhiên phái phát thiệp mời triệu tập nhiều như vậy thế lực đến đây sư muội việc này ta cũng không biết tuyết thanh hà khẽ lắc đầu ta theo phụ hoàng cũng là ngày hôm qua đột nhiên thu được thiệp mời người đến vẫn chưa nói rõ lần này hội nghị mục đích hôm nay hành trình ta cũng là vội vàng rất nột ngay vậy ninh vinh vinh nhất thời có chút không tìm được manh mối khe nhớ mày vậy thì quái ninh phong trí sắc mặt trước sau ôn hòa mỉm cười nói đã đến rồi thì nên ở lại cụ thể là cái gì nguyên l do sau đó liền biết rồi cũng vậy linh v i n h vinh g ậ t ngủ sắc mặt cũng thuận theo h ò a hoãn không lâu lắm mấy người đi vào cửa lớn đưa ra thiệp nội sau bị chuyên gia linh đến quảng trường một bên khá cao t r â u ngồi xuống tước chừng hai khắc sau quảng trường hai bên ghế khách quý vị hết mức ngồi tề phóng tầm mắt nhìn lại cùng một màu thiên đấu thành thế lực bao quát ngồi ở đối diện vị trí đầu nao võ hồn điện giáo chủ tất lạc tư cùng với thiên đấu thành phân k h u c á c mỗi cái cao cấp hồn sư học viện cao tầng mà giữa quảng trường là sắp xếp chỉnh tề thiên hành học viện chúng đạo sư cùng học viên phía trước nhất là thủy chiêu tông bạch tuyết các loại cao tầng tháp tháp tháp mọi người nghị luận quảng trường ngay phía trước cao v ó t kiến trúc cửa lớn đoàn người chậm rãi đi ra dẫn đầu là một tên màu tóc xám đậm tuấn giật thanh niên trên người mặc áo giáp màu xám nơi ngực bên trong khảm hì xì bảo thạch xám đậm đồng nhân bên trong để lộ ra một tia tà mị mà ở thanh niên một bên là thân mặc màu đen giáp da khẩu mang mặt nạ lâm mãn sơn lại hai bên là hai bên trái phải theo sát bước tiến dương vô địch cùng n h ư cao thanh niên này là độc cô bác nhìn thanh niên cầm đầu diện mạo ninh phong chí trong mắt bông dưng chớp qua kinh dị từ vị trí liền có thể thấy được đoàn người là thanh niên tóc xá lại thêm vào cái kia mấy phần tương tự ngũ quan hắn không thể không hoài nghi người dẫn đội thân phận chính là độc cô bác nhưng là độc cô bác làm sao sẽ trở nên còn trẻ như vậy nội tâm nhất thời nghi hoặc t ầ m tầng đồng dạng nghi hoặc còn có ngồi ở bên cạnh ninh vinh vinh cùng kiếm đấu la thậm chí là thiên hành học viện đông đảo học viên vị này soái ca là ai vậy làm sao sẽ đứng ở phía trước nhất có học viên nữ phát sinh t h ấ p giọng hỏi thăm sau đó liền thấy một đoàn người lâm mãn sơn đi tới trước bậc thang đứng lại cầm đầu độc cô bác tự hồ nhìn ra mọi người ý nghĩ nghiêm nghị mở miệng bỗng dưng h o à n g h bản tọa chính là này thiên hành học viện viện trưởng độc cô bác đây là viện trưởng dưới đài chúng học viên đầu tiên lộ ra khiếp sợ thêm khó có thể tin vẻ mặt xung quanh cái khác thế lực quý khách cũng là nhất thời ổ lên ánh mắt trên giới đánh giá độc cô bác làm sao biến còn trẻ như vậy đây đâu nghi vấn độc cô bác quán g thời gian trước tuyên bố bế quan sự tình bọn họ đúng là đều biết có thể coi là hồn lực đột phá biến hóa cũng không lớn như vậy đi ngày hôm nay đem chư vị triệu tập lại đây chỉ vì tuyên bố một ít chuyện độc cô bác gâm thanh lại lần nữa chuyển đến lập tức liền thấy độc cô bác xoay tay một cái mấy khối lưu ảnh thạch ra hiện tại trong tay cũng dần dần bay lên bầu trời không lâu lắm trên quảng trường hơn mười mét chứ không từng cái từng cái hình ảnh sắp hàng chỉnh tê lấp l ó e lên mọi người sắc mặt cũng là tùy theo k ỳ biến b á t c h u n g âu hạo thiên truy đây là đường tam tuy rằng hình tượng đại biến nhưng hồn cốt cùng võ hồn nhưng là không giả được mọi người vẫn là ngay lập tức liền nhận ra hình ảnh bên trong nhân vật chính đồng thời càng xem càng là cảm thấy ra đầu tê dại đặc biệt là khi nghe đến đường tam thôn vệ xong một con hồn thú sau nhỏ giọng lẩm bẩm nhổ nước bọn thôn vệ hồn thú không có ở sát lục chi đô thôn vệ tả hồn sư đến nhanh sau sát lục chi đô bọn họ tuy rằng chưa từng nghe nói nhưng hồn sư hai chữ nhưng là có thể nghe được rõ ràng lại cẩn thận so sánh khẩu hình trong đầu suy đoán tức khắc được xác nhận không có sai đường tam nói xác thực là thôn vệ hồ n sư đường tam dĩ nhiên đi qua sát lục c h i đô chẳng trách mấy năm qua vẫn không có hắn tin tức hơn nữa hắn dĩ nhiên ở bên trong thông qua thôn vệ hồn sư tu luyện cho dù là ninh phong trí giờ khác này trong mắt cũng là khó nén kiếp sợ tuy rằng không biết độc cô b á c là thông qua thủ đoạn gì dùng lưu ảnh thạch theo dõi ghi chép những này nhưng không nghi ngờ chút nào đường tam thôn vệ hồn thú cùng hồn sư tu luyện đã thành sự thực thôn vệ hồn thú còn nói được thôn vệ hồn sư cái kêu tất nhiên sẽ bị đánh tới tà hồn sư nhãn mát ai dính nước xui xẻo sớm biết lúc trước ánh mắt liếc mắt lâm mãn sơn nội tâm đông dưng bay lên một chút hối hận tâm tư hình ảnh tiếp tục ở đường tam chủ động tìm kiếm d ư ớ i một đầu tiếp một đầu hồn thú n g ã xuống sắc mặt của ninh phong trí cũng là càng ngày càng âm vú bên người chưa ở đại lục lang bạt qua ninh vinh v i n h sắc mặt cũng là càng xem càng trắng bệnh đối với đường tam tàn nhẫn giết chóc thủ đoạn nội tâm chỉ cảm thấy không rét mà run thậm chí có chút buồn nôn không nghĩ tới đường tam dĩ nhiên thành tà hồn sư như vậy thiên phú tốt nhưng là lãng phí một bên khác kiếm đấu la cũng là không khỏi có chút thổ thức nóng lòng câu thành tâm tình tất nhiên có thiệt tòi đây đối với hồn sư truy không phải là chuyện tốt đẹp gì cảm khái không chung hình ảnh đột nhiên đ ổ i hai đầu to lớn hồn thú xuất hiện đây là mười vạn năm hồn thú hơn nữa còn là thái thản cự viên cùng thiên thanh ngư mãng sắc mặt đột nhiên biến đổi cùng lúc đó trong sân mọi người cũng là ồ lên một mảnh đường tam dĩ nhiên theo mười vạn năm hồn thú có gặp nhau này rõ ràng là chạy đi ánh mắt nhìn chăm chú hình ảnh tiếp tục đường tam cùng tiểu vũ ôm nhau sau đó hai người tay trong tay đi tới cách đó không xa đất chống trò chuyện tiểu vũ mười vạn năm hồn thú thân phận cũng theo trò chuyện nội dung bị công bố tiểu vũ là mười vạn năm hồn thú linh vinh vinh nhất thời tay nhỏ che môi khó có thể tin vẻ mặt khoảng khắc sắc mặt đột nhiên biến đổi hạo thiên tông xong đầu góc đột nhiên bay lên cái ý niệm này trong hình đường tam đang cùng tiểu vũ đàm luận từ bản thân ở hạo thiên tông thời điểm trải qua một năm đường tam ở hạo thiên tông dòng giã ở một năm điều này nói rõ hạo thiên tông đã một lần nữa tiếp nạt thản ba gia nhập tông môn thậm chí hạo thiên tông biết đường tam tất cả bao quát thôn p h ệ hồn sư cùng hồn thú tu luyện cùng với theo mười vạn năm hồn thú trong lúc đó gặp nhau bởi vậy lại hướng về nơi sâu xa nghĩ hạo thiên tông đã theo mười vạn năm hồn thú hợp tác dù sao đường tam chính là mười vạn năm hồn thu sinh tồn tại huyết thống duy trì sự thực có lẽ cũng không phải là như vậy nhưng cũng không trở ngại mọi người sẽ n ả y nghĩ mà này đã đủ để đem hạo thiên tông đẩy vào vạn trượng thâm nguyên trong bóng tối bồi dưỡng tà hậu sư cùng hồn thú bộ tộc cấu kết bất luận cái nào một hạng đều là tội chết này bên cạnh linh phong trí cũng là sắc mặt đột nhiên biến đạo độc cô bác ý nghĩ hắn rõ ràng mà ở lúc này độc cô bác âm thanh lại lần nữa chuyển đến thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương hai trăm bảy mươi tám giáng lâm hạo thiên tông nhìn rõ ràng đi người này là ai chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời điều ộ c cô bác h ơ gật đ h này, này đại biểu cái gì chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời nếu như nói trước đường n g u y ệ n hoa cử chỉ còn không thể chứng minh hạo thiên tông tham dự đối với lao phu vây giết như vậy lần này Đã đủ chưa? Cho có Hạo Thiên tông có hay không trong bóng tối bồi dưỡng tà hồn h dưỡng trong tới Tông tối tà t bồi bóng sư, ậ mà chí cấu kết hồn thú bộ tộc, chư vị tự mình châm hồn thú mình phân kết tự biệt. bộ vị hiện tại lão phu muốn nói là nói tay phải hút một cái đem lưu ảnh thạch thu vào trong lòng bàn tay tiếp tục nói chỉ từ đường tam vào ở hạo thiên tông vì đó một năm đồng thời trong lúc này đường t h i ế u đường n g u y ệ t hoa tự mình kết cục giáo dục đến xem cái gọi là đường hạo thoát ly hạo thiên tông vốn là trò cười bản ý đơn giản là để cho tiện ở bên ngoài vì là tông môn làm việc thôi bởi vậy có thể thấy được lúc trước vây giết lão phu hành động hạo thiên tông thật có tham dự bây giờ nếu đã chứng thực cái kia lão phu tinh khí chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng nếu đừng người cũng đã đánh tới cửa muốn lao phu mệnh cái kia lão phu lại không làm chút gì e sợ cũng không còn gì để nói cười lạnh một tiếng đ ộ c cô bác liếc nhìn mọi người vì lẽ đó lao phu lần này cố ý đem chư vị gọi đến chính là muốn nói cho chư vị ta t h i ê n hành học viện đối với hạo thiên tông ngay hôm đó khai chiến ngữ khí như chặt đinh chém sát không cần nghi ngờ cái gì dưới sân mọi người nhưng là tại chỗ vỡ tổ rồi cùng nhau lộ ra khiếp sợ vẻ mặt vì lẽ đó nay không phải đối với đường tam cùng với hạo thiên tông hình phạt vạch trần đại hội mà là cái thể sư đại hội muốn đấu võ cái k i ế t nhưng là hạo thiên tông a đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn đều nói là đã chết còn hơn ngựa hạo thiên tông tuy rằng đã lánh đời nhiều năm nhưng trực hệ không có hao tổn nội tình vẫn còn ở đó độc cô bác này nói đánh là đánh thật sự có năm chắc không trong lúc nhất thời chúng thế lực cao tầng nỗi lòng khác nhau nhưng càng nhiều như cũng là không coi trọng đừng nói cái khác đường khiếu thành danh thời điểm độc cô bác còn không biết ở đ â u s ố n g đây luận thực lực cá nhân bọn họ cũng không cho là độc cô bác có thể sánh vai đường khiếu cho tới những người khác đã biết mạnh nhất hai cái dương vô địch cùng ngư cao mới vừa gia nhập thiên hành học viện cái tia sẽ còn đều là hồn lực không tới tám mươi lăm cấp hồn đấu la ngăn ngắn mấy năm công phu làm sao cũng không thể thành tựu phong h ả o vì lẽ đó từ cứng thực lực đến giảng thiên hành học viện liền không sánh bằng hạo thiên tông này làm sao đánh đồng dạng không coi trọng còn có ninh phong trí đồng thời lòng sinh n g h i hoặc lấy độc cô bác tính cách hẳn là sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy làm việc đến tột cùng có gì dựa vào lẽ nào đã theo võ hồn điện hợp tác có thể chuyện như vậy cần gì phải như vậy dòng c h n g khửa t r ư ơ n đây thông tư độc cô bác âm thanh lại lần nữa chuyển đến từ đây bắt đầu bất kỳ nhúng tay hoặc cản trở hành vi đều sẽ bị coi là đối với ta thiên hành học viện tuyên chiến tự gánh lấy hậu quả đây là đàng cảnh cáo ta a ninh phong trí nhất thời nội tâm dùng mình thượng tam tông thường có như thể chân tay chi dự lúc này đ ộ c cô b á c trực tiếp đem lời giải thích không thể nghi ngờ là nhường hắn lập tức làm ra lựa chọn mà ta không có lựa chọn nào khác nội tâm b ỗ n g dưng thầm than bồi dưỡng tà hồ n sư cấu kết mười vạn năm hồn thú tội danh thực sự quá lớn hắn thất bảo lưu ly li tông cũng không dám dựa vào đi đang nghĩ dưới khán đài thủy chiêu tông theo nước tự chạy thân thể đột nhiên bay lên trời võ hồn chân thân trên không trung hóa thành hai con to lớn tươi t ư n g cùng lúc đó đ ộ c cô bác theo lâm mãn sơn dương vô địch theo nhu cao song song nhảy lên tuyết lưng chim ưng bộ bạch tuyết tổ chức mọi người rời sân đ ộ c cô bác dứt lời dưới chân tuyết ương cấp tốc vỗ cánh hướng về hạo thiên tông phương hướng bay đi lưu lại phía dưới dơ lên đầu một mặt mộng bức mọi người sáu người đi làm hạo thiên tông thân là phó viện trưởng bạch tuyết nhưng làm ộ t mặt bình tĩnh quay đầu cười khanh khách tổ chức mọi người rời sân chỉ dựa vào sáu người liền dám tấn công hạo thiên tông sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy ninh phong trí nội tâm dùng mình sắc mặt nụ cười duy trì không đổi bước chân không nhanh không chậm đi tới bạch tuyết trước mặt chắp tay cáo tử lập tức xoay người hướng trường học đi ra ngoài chờ đi ra cửa trường quay đầu nhìn về phía tuyết thanh hà thanh hà còn làm phiền ngươi đem vinh vinh mang về thất bảo lưu ly tông hắn đem con gái ninh vinh vinh mang tới nguyên bản là muốn làm cho nàng theo lâm mãn sơn nhiều tiếp xúc một chút tăng tiến dưới hữu nghị tạo mối quan hệ có thể không nghĩ đến dĩ nhiên phát hiện bực này biến cố bây giờ thời khắc chỉ có tức khắc xuất phát đi tới hạo thiên tông tìm tòi hư thực cho tới tuyết thanh hà thân là đế quốc thái tử kiên quyết không thể vô cớ đi xa vừa vặn có thể hỗ trợ đem con gái sau đó về thông môn được tuyết thanh hà gật ngủ đồng ý tuy rằng cũng rất muốn đi xem nhưng trên người bí danh thực sự không cho phép cũng là không có biện pháp chút nào chỉ có thể đến lúc đó s a u xem lưu ả n h thạch thầm than một tiếng xoay người nhìn về phía ninh vinh v i n h sư muội thỉnh ba ba một đường cẩn thận căn g i ậ n một tiếng ninh vinh v i n h xoay người đi xuống bậc thang thế này ninh phong trí lúc này bước lên kiếm đấu la ngưng tụ ra phi kiếm hóa thành một vệ sáng cấp tốc biến mất ở phía chân trời hầu như ở đồng thời bay lên trời còn có cái khác thế lực phi hành loại hồ n sư mấy ngày sau hạo thiên tông ở ngoài đến bên trong lều i cỏ sớm đến bị bị đông thiên đạo lưu đồng thời ngẩng đầu lên sau một k h ắ c thân thể hóa thành lưu quang trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài lều i ngẩng đầu nhìn lại hai con to lớn tuyết ư n g lấy tốc độ cực nhanh từ đỉnh đầu trên không xẹt qua lẫn nhau liếc mắt một cái thân thể cùng nhau lên không xung quanh một đám mười tên phong hào trưởng lão cũng theo lên không cho tới cái khác nhưng là cấp tốc từ mặt đất hướng về hạo thiên tông vị trí ngọn núi chạy thế cuộc phát triển đến hiện tại đã không cần thiết lại quá nhiều ẩn dấu thực lực Ngược lại, đồng thời không có cái khác lựa chọn thái độ của độc cô bác mới là quyết định tất cả then chốt bách ở bọn họ võ hồn điện nắm giữ cao cấp sức chiến đấu chỉ có độc cô bác tọa trấn thiên đấu thành hoàng thất mới có thể cảm thấy an toàn mà làm tuyết thanh hà kế nhiệm ngôi vị hoàng đế sau hết thảy đều đem bụi bẩm lắng xuống hết thệ thiên đấu đế quốc thế lực bao quát thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long gia tộc ở bên trong chỉ có thần phục hoặc là tử vong hai cái lựa chọn dù sao hai đại tông môn cộng lại cũng mới có thể kiếm ra ba cái phong h ả o là bị bị đông cùng thiên đạo lưu thị lực kinh người sau đó đổi kịp kiếm đấu la thấy do phía trước đi xa mười hai bóng người sắc mặt hầu như trong nháy mắt nghiêm nghị bị bị đông theo thiên đạo lưu sắc mặt của ninh phong t r í biến đổi bọn họ tại sao lại ở chỗ này ủy đấu la quán thời gian trước đi qua một lần thiên hành học viện có lẽ biết rồi gì đó kiếm đấu la nói ra suy đoán tuy tiện nói lần này võ hồn điện không chỉ bị bị đông theo thiên đạo lưu đến liền ngay cả t r ư ở n g lão điện cung phụng t r ư ở n g lão cũng đều đến bao quát bị bị đông cùng thiên đạo lưu ở bên trong phía trước tổng cộng có mười hai vị phong hào đấu la hơn nữa còn đều không phải đơn giản phong hào đấu la tiêu diệt hạo thiên tông căn bản chưa dùng tới điều động như vậy trận chiến hơn nữa còn như vậy danh mục trương g an e sợ vấn đề xuất hiện ở trên người của độc cô b á c ninh phong trí sắc mặt nghiêm nghị độc cô b á c không phải người ngu nếu dám dựa vào sáu người đối kháng toàn bộ hạo thiên tông tất nhiên là có dựa vào có lẽ chính là phần này dựa vào khiến võ hồn điện cũng không thể có thưởng phong trí ngươi nói có khả năng hay không những người này là tới đối phó độc cô bác kiếm đấu la đột nhiên vừa hỏi nên không phải l i n h phong trí khẽ lắc đầu độc cô bác đã đem lưu ảnh thạch bên trong ghi chép hình ảnh công bố đồng thời trước mặt mọi người rời sân đến đây tấn công hạo thiên tông lần này theo tới kiểm tra cũng không chỉ có chúng ta một nhà thế lực không có lý do chính đáng võ hồn điện còn không dám ở dưới con mắt mọi người xuống tay với độc cô bác hơn nữa bọn họ căn bản không có che giấu hành tung của chính mình ngay vậy kiếm đấu la sơ lược làm trầm âm lại nói lẽ nào là đến con chiến nếu như là như vậy cái t i a thực lực của độc cô bác e sợ đã thoát ly chúng ta tưởng tượng đặt đến liền thiên đạo lưu đều cần coi trọng trình độ không phải căn bản là không có cách giải thích thiên đạo lưu tại sao lại tự mình dẫn đội đến đây linh phong trí trầm giọng nói mặc kệ như thế nào trước tiên đổi qua xem một chút đi không nghĩ ra kiếm đấu la bất đắc di lắc đầu dứt lời khống chế phi kiếm tăng tốc độ hướng về k h á c một phương hướng bay đi không lâu lắm phía sau lục tục có người bay gần mà ở lúc này thảo thiên tông bên trong hả ngồi ở bên trong đại sảnh đường khiếu đột nhiên ngầm đầu lên đại ca làm sao ngồi ở bên cạnh uống trà đường nguyễn hoa bỗng dưng hỏi vừa mới nói xong gào trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng c u ồ n g bạo giống to thân hình tùy theo một trận ngón tay duy trì năm chén trôi động tác ngũ quan hình ảnh ngắt quãng dường như một bộ tượng không được thân thể đồng dạng đột nhiên cứng đờ đường khiếu nội tâm dùng mình uống toàn lực thôi t h u ố c hồn lực bạo phát trung hòa k h ô n g chế hiệu quả một giây sau hạo thiên truy võ hồn ở tay thân thể trực tiếp xông ra ngoài đây là hạo thiên tông ở ngoài chạy tới kiếm đấu la trước hết thấy g i độc cô bắc gián dấp sắc mặt đột nhiên biến đổi tám đen một đỏ hơn nữa này có hồn lực chập trờn chín mươi chín cấp cực h ạ n đấu la tràng trách chẳng trách liền thiên đạo lưu đều lại đây độc cô bác dĩ nhiên là cực hạ n đấu la từng tận mắt nhìn phụ thân đối chiến thiên đạo lưu hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trong đó trên lệnh hơn nữa độc cô bác võ hồn làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy màu vàng đồng nhân đầu rồng dữ thợn sừng rồng cầu kết vặt mẹo màu xám cho thân rồng cầu kết vặt mẹo màu xám cho thân rồng cầu kết vặt mẹo màu xám cho thân rồng cường tráng mà thoa lâu dài năm ngón tay vớt rồng làm màu vàng từ xa nhìn lại tà mị lại khủng bố độc cô bác là làm thế nào đến hai người nội tâm gần như cùng lúc đó bay lên nghi vấn Chương 279, mưa độc Đúng là cô ấ p m ộ bác phóng i ra võ hồn ngay lập tức hắn liền nhận biết được trên người trí tả khí tức dĩ nhiên là hắn không biết trong đại điện một tiếng lẩm bẩm vang vọng những này đều không trọng yếu bị bị đông hơi thư lông mày ngự khí bình thản đ ộ c cô bác thu được thật khảo đồng thời thực lực đột phá chín mươi chín cấp võ hồn cũng lại lần nữa tiến hóa tin tình báo này xác nhận chúng ta hôm nay tới một trong những mục đích cũng coi như là đến vậy kế tiếp liền xem hạo thiên tông có thể bước ra đ ộ c cô bác bao nhiêu thực lực thiên đạo lưu hơi gật đầu đưa mắt tiếp tục q u a n chiến nội tâm cũng đang c ả m thán không nghĩ tới đ ộ c cô bác thứ tám hồn hậm kỹ phạm vi không chế càng lại như vậy chi rộng rãi hoa tuyết rừng trên không trung t â y cỏ không lại chập trờn thời không đông lại hiệu quả chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhận biết bây giờ hạo thiên tông vị trí trình ngọn núi cũng đã đậu cô bác hồn kỹ bao phủ hơn nữa nhìn cường độ phong hào đấu la bên dưới căn bản không thể tránh thoát như vậy rộng rãi phạm vi năng lực khống chế còn có thể đạt đến trình độ này vậy thì có chút khủng bố một người diệt một thành xác thực không phải hư ngôn a xung quanh quan sát các trưởng lão cũng là âm thầm hoảng sợ tâm tư trong tầm mắt đ ộ c cô bác biến ảo võ hồn chân thân cự lòng đột n h i ê n hướng về phía trước trên không phun ra một viên to lớn màu xanh lục viên trâu mà ở lúc này một tiếng quát trói thai t r u y ề n r a đ ộ c cô bác ngươi thật là to gan dám phạm ta hạo thiên tông dứt lời một đạo đen kịt bóng người lao ra nhà đá ngẩng đầu n g ó nhìn sắc mặt trong nháy mắt đông lại đ ộ c cô bác thứ tám hồn kỹ hiệu quả hắn là biết hơn nữa đ ộ c cô bác từ lâu nói rõ đối địch với hạo thiên tông bởi vậy trước ở bên trong phòng cảm nhận được bị khống chế sau hắn ngay lập tức liền nghĩ đến đ ộ c cô bác có điều cũng chính là bởi vì thân ở trong phòng tầm nhìn bị giới hạn nhận biết cũng bởi vì đ ộ c cô bác hồn kỹ thời gian đông lại hiệu quả bị quản chế bởi vậy chỉ cho rằng đ ộ c cô bác khống chế là hắn vị trí p h o n g úc nhưng hôm nay vừa nhìn ánh mắt chiếu tới chỗ hoa tuyết cùng xương mù đều là dừng lại đặc biệt là đậu cô bác dưới chân hồn hoàn t á m đen một đỏ sắc mặt nhất thời chuyển thành nghiêm nghị Cỡ gì không trung viên châu đột nhiên nổ tung hóa thành như màn mưa phùn hạ xuống sắc mặt của đường t h i ế u nhất thời kịch biến cùng lúc đó một bên khác phòng ốc t h u y ể n ra hết lớn độc cô bác ngươi dám hiu hiu hiu năm bóng người liên tiếp thoát ra năm tên phong hảo tuy tùng kiếm đấu la đứng ở đằng xa quan chiến binh phong trí sắc mặt bỗng dưng biến đổi thời khắc này hắn thiết thiết thật thật cảm nhận được hạo thiên tông mang đến uy hiếp thêm vào đường khiếu sáu tên phong h ả o cho dù hợp tác tiêu diệt võ hồn điện bọn họ thất bảo lưu ly tông tình trạng e sợ cũng không thay đổi thiện thậm chí sẽ biến càng bếp bác hạo thiên tông trong bóng tối phát triển năm tên phong h ả o đấu la nhưng một k i a tin tức đều không có tiết lộ cho hắn này ẩn chứa trong đó tâm h ý cùng giã tâm khiến người suy nghĩ sâu sắc t ỷ như ở giải quyết võ hồn điện cái này uy hiếp sau d i ệ t hắn thất bảo lưu ly tông lại liên tưởng đến bây giờ đã thành tà hồ n sư san giết hồn thú thủ đoạn tàn nhẫn đường tam loại này cảm giác nguy hiểm cũng là càng sâu có lẽ bỏ mặc độc cô bác diệt hạo thiên tông cũng không phải chuyện xấu gì Nội tâm nói thất trưởng lão theo ta đồng thời bắt đ ộ c cô bác bước ra thuốc giải t a m trưởng lão bắt giữ tên kia che mặt thanh niên còn lại giải quyết những người khác hạo thiên tông bên trong đường khiếu tốc độ nói nhanh chóng chân một đệm thân thể cấp tốc lên không nhằm phía độc cô bác thời trung phải do người buộc trông phạm vi lớn như thế mưa độc hắn hạo thiên truy võ hồn lại không có phạm vi lớn năng lực phòng ngự căn bản là không ngăn được biện pháp duy nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất bắt độc cô bác hoặc lâm mãn sơn bước bách độc cô bác giải độc phía bên mình thất trưởng lão ở ăn vào đường tam đưa thập thủ liệt dương xà nội đ ằ n sau bây giờ tu vi đã tới chín mươi b ố cấp nhị trưởng lão cũng có chín mươi b ố cấp thực lực tuy rằng bởi vì thân ở độc cô b á c khống chế hồn kỹ phạm vi bao phủ bên trong không cách nào khoảng cách xa nhận biết độc cô b á c thực lực chân thật nhưng tính cả hắn cái này mới vừa đột phá chín mươi bảy cấp phong hào đấu la ba người liên thủ làm sao cũng có sức đánh một trận mà dương vô địch ngưu cao thủy chiêu tông căn cứ trước đường n g u y ệ t hoa mang về tình báo hiện tại làm sao cũng không thể đạt đến phong hào cảnh giới nước tự chạy theo c à n g trẻ trung lâm mãn sơn thì càng thêm phái r a còn lại ba tên phong hào trưởng lão đủ để cấp tốc bắt lấy ra toàn bộ thực lực tốc độ phải nhanh nhị trưởng lão bổ sung một câu cùng còn lại trưởng lão theo sắt lên không chỉ bằng các ngươi đường bầu t thật thật vội nói xấu ta hạo thiên tông đường khiếu hự lạnh một tiếng tốc độ lại lần nữa tăng nhanh mà một bên khác ninh phong trí cùng với xung quanh lục tục chạy tới núp trong bóng tôi quan sát vài tên thế lực cao tầng đều là biến sắc đúng đấy hạo thiên tông này mới tăng năm tên phong hào đấu la thứ chín hồn hoàn là làm sao đến m ả n h này ẩn cư c h i địa khoảng cách lạc nhật s â m lâm nhưng là vẫn còn có một khoảng cách hơn nữa thân là nắm giữ hạo thiên truy võ hồn hạo thiên tông trường lão thứ chín hồn hoàn định là muốn tuyển chọn săn g i ế t cao niên hạn lực lượng hình hồn thú loại này hồn thú ở lạc nhật s â m lâm nhưng là khó tìm h u ố n h ổ là năm con Chứ phi lén đi ra ngoài đến càng xa hơn tinh đấu s â m lâm tìm kiếm nghĩ tới đây trong đầu lại bóng dưng hiện lên đường tâm ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong theo ba con mười vạn năm hồn thú gặp gỡ hình ảnh lại nghĩ tới đường hạo th Đấy hôn không g thú, hồn hồn thú bộ tộc bên trong các tộc trong lúc đó cũng là có quan hệ thù địch tìm cái đối địch chủng tộc chỉ chỉ đường thuận tiện giúp bận bịu săn rết tựa hồ cũng không phải là không có khả năng mặt khác lén đi ra ngoài săn rết hồn thú này có tính hay không là chủ động sẽ bỏ năm đó theo võ hồn điện ký kết thoái ẩn địa ước hạo thiên tông song trong lúc nhất thời mấy người cùng nhau như vậy nghĩ ngày hôm nay coi như độc cô b á c bất diệt hạo thiên tông tương lai võ hồn điện biết cũng sẽ phái người đến đây tấn công dù cho đường thần tái hiện cái k i a cũng chỉ có một người làm sao có thể lấy một được chúng thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương hai trăm tám mươi đánh bất ngờ lần đầu giết mà ngay ở mấy người tâm tư tung bay long hóa độc cô b á c khẽ quát một tiếng bao trùm ở xung quanh cơ thể võ hồn chân thân cấp tốc thu nhỏ lại chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền không nhập thể bên trong đỉnh đầu xương rồng, kim đồng vải xám sau lưng rỗi ra đôi rồng chính là độc cô bắc võ hồn điện chân thân g i i đoạn hai Mà trong h quá trình h bay cảm nhận được trong không khí uy thế đường khiếu đám người sắc mặt đột nhiên kịch biến đồng thời sắc mặt kịch biến còn có xung quanh vây xem còn lại thế lực cao tầng tuy rằng bọn họ chưa có tiếp xúc qua đạt đến chín mươi chín cấp cảnh giới hồ sư nhưng như vậy bảng bạc vì thế nhưng là thiết thực nhường bọn họ cảm nhận được tự thân nhỏ bé cảm giác cũng không cần động thủ ánh sáng chỉ hồn lực bạo phát đều có thể đem bọn họ đánh chết a mà ở lúc này hạo thiên tông trụ sở bên trong một tiếng hét thảm đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh đường khiếu cùng năm tên trưởng l á o quay đầu nhìn lại nhất thời muốn rách cả mỹ mắt màu xanh lục phóng tầm mắt nhìn lại hạo thiên tông vị trí trụ sở chỉnh ngọn núi đều biến thành màu xanh lục đất tuyết ở hòa tan phụ trách thủ vệ bại lộ ở bên ngoài tông môn đệ tử đang nằm trên đất la l ộ t ngất n mực màu xanh biết ra rẻ đang không ngừng t ố i giữa bay lên mùi tanh toàn bộ trụ sở hoàn toàn bị một tầng xanh mượt khói độc bao phủ Á á á! liên tiếp tiếng kêu thảm thiết văng lên liền ngay cả có chút trong phòng cũng không có may mắn thoát khỏi độc cô bác đường khiếu đột nhiên quay đầu hai mắt đỏ đậm nhìn về phía độc cô bác sau một khắc thân thể tăng tốc độ hóa thành lưu quang sông thẳng lơ lửng giữa không trùng độc cô bác còn lại trường lão sau đó đội kịp chỉ có đánh bại độc cô bác mới có thể cứu vớt tô môn giờ khắc này bọn họ đều phi thường rõ r k i ự u k i ự u quý nhất trước hết tới gần đường khiếu không chút do dự triển khai đ ờ i này đòn mạnh nhất trong tay hạo thiên truy đón gió tăng trưởng trong chớp mắt độ dài liền đạt đến gần ba mươi mét to lớn truy mặt như cùng màn lớn giống như thẳng kích độc cô bắt c h á n đến hay lắm độc cô bác hồn nhiên không sợ tay phải chậm rãi giơ lên vê anh to lớn tiếng nổ vang rền vang lên đây chính là chín mươi chín cấp thực lực của cực hạ n đấu là sao liền công kích như vậy đều không thể lay động ở phía xa quan sát ninh phong trí đồng nhân bông co r ụ t lại trong tầm mắt độc cô bác lẳng lặng trôi nổi ở đâu tay phải làm ra n â n cử độc làm động đều không n ú c đích thuộc tính thổ cùng thuộc tính kim cũng thật là dùng tốt phía sau cách đó không xa đứng ở thủy t r i ê u tông võ hồn điện chân thân phần lưng lâm mãn sơn cũng là cảm thán võ hồn lại lần nữa tiến hóa sau ở vào võ hồn chân thân giai đoạn hai độc cô bác sức phòng ngự vốn là thái quá bây giờ lại điều động thuộc tính thổ cùng thuộc tính kim tiến hành gia trì cánh tay lại triển khai luyện tay ngọc nằm trong loại trạng thái này sức phòng ngự quả thực tăng mạnh thâm tư vê anh một khí thế bàng bạc đột nhiên tự thể nội của độc cô bác bạo phát、Phúc. đường khiếu như gặp trọng kích thân thể cấp tốc rút lui bị phía sau chạy tới một tên trưởng lao tiếp được nghỉ hưu còn lại bốn tên phong h ả o nhưng là liên tiếp xông lên trên mà ở lúc này thứ chín hồn kỹ thiên quân c h i lực thứ chín hồn kỹ thiên quân ném đi đứng ở nước tự chạy võ hồn chân thân trên lưng dương không qua dưới chân hồn hoàn đột nhiên triển khai phía ngoài xa nhất mười vạn năm hồn hoàn chấp liên tục hai lần gần như trong n g á y mắt dương vô địch cả người bị một tầng hào quang màu vàng sầm n g ấ t ruộm trong tay đồng dạng nhiễm phải hào quang màu vàng sầm phá hồn thương võ hồn dơ lên cao mắt sáng như b ư c nhìn thẳng sông lên phía trước nhất thất trưởng lao liệt dương đấu la dương vô địch dĩ nhiên đã đột pháo hào hơn nữa còn nắm giữ mười v mà bị dương vô địch nhìn thẳng liệt dương đấu la nhưng là biết vậy nên ra đầu một nổ trong tay hạo thiên truy võ hồn theo bản năng vung lên sau một khắc một đạo hắc quang l ó e lên một cái rồi biến mất c h e n c h ó i thai kim t i ế t g i a o xúc gâm thanh vang lên lập tức phúc thanh âm chắc chúa a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo ký xung quanh quần chúng vây xem biết vậy nên hô hấp hơi ngưng lại tê cả ra đầu nhanh thực sự quá nhanh một thương ném ra liền vận động uy tích đều không thể bắt giữ liền theo trên trời đánh nói không hề có một tiếng động tia chớp màu đen như thế trận lõe lên không l dấu vết phóng tầm mắt nhìn lại liệt dương đấu la ngực một tia khói đen sương mù bay lên bên trong là một đạo cánh tay kích cỡ cửa động sau một khắc dưới con mắt mọi người b à ảnh liệt dương đấu la thân thể đột nhiên lấy ngực làm trung tâm nổ tung cả người hóa thành một đám mưa máu lao thất bị nổ tung đánh văng ra đồng thời tung tóe một thân huyết còn lại hạo thiên tông trưởng lao theo bản năng hét lên kinh ngạc liền như thế chết chỉ là một đòn khó có thể tin lập tức là lương l ạ n h cả người dùng sức mạnh tuyệt đối đổi lấy tuyệt đối tốc độ cùng lực công kích hiệu quả hầu như giống như là khóa chặt kỹ cách đó không xa thiên đạo lưu cũng là trong mắt lóe ra một tia kinh diễm Lập tức ngay ỉ non, xem ra thiên hành học viện ở trên n xem ra học ở ư ờ i c ủ d ư ơ n vậy ô đ ị thiên đạo lưu đông dưng đưa mắt đặt ở trên người của ngữ cao khe gật đầu hai người mới vừa gia nhập thiên hành học viện cái kia sẽ ngưu cao hồn lực nhưng là cao hơn dương vô địch bây giờ dương vô địch đột phá phong h ả o cái kia ngưu cao khẳng định cũng đã đột phá phong h ả o mười vạn năm hồn hoàn liền như thế nhường nói không chắc còn hấp thu mười vạn năm hồn cốt phía sau các trưởng lão cũng là trong nháy mắt mộ theo đ ố i với người rất trọng y ế u a ủy đấu la cũng là âm thầm c ả m thán ngẫm lại đơn thuộc tính bốn tộc năm đó theo hạo thiên tông làm thời điểm c h ặ t c h ặ t đúng là không có cách nào so với làm việc không cho chỗ tốt cũng coi như còn bị hố một cái bây giờ cũng coi như là báo ứng đến thiên quân tri lực lực phòng tăng gấp đôi thiên quân ném đi vì là võ hồn kèm theo trọng lực tăng lên tốc độ hai người lẫn nhau lại tính cả phá hồn thương bản thân phá vỡ năng lực cùng cực hạn lực công kích cùng với võ hồn chân thân mang đến tăng cường hiệu quả quả thật không tệ giờ khác này dương vô địch chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái phản phất nhiều năm tích tụ theo một thương này ném ra mà đột nhiên ầm ầm đồng thời nỗi lòng cũng có chút dâng trào một thương giết chết một tên phong hào đấu la vẫn là nắm giữ hạo thiên truy võ hồn phong hào đấu la bực này chiến tích không phải là ai cũng có thể làm đến tuy rằng đòn đánh này có đánh bất ngờ thành phần đối phương cũng không biết chính mình thứ chín hồn kỹ hiệu quả có điều kết quả đặt tại này cái khác đều là thứ yếu làm không sai độc cô bác cũng là lúc này quay đầu biểu dương vẫn được có đánh bất ngờ thành phần dương vô địch rất là khiêm tốn nói quản hắn đúng hay không đánh bất ngờ giết chính là giết độc cô bác hơi gật đầu quay đầu lại làm ấy đôi đỏ như máu hai con mắt dương vô địch từ bi thương cùng kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần đường khiếu cùng còn lại bốn tên trưởng lão đều là muốn rách cả mí mắt à nhưng đường hạo dẫn người vây rết ta một khắc đó các ngươi liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay độc cô bác lạnh lùng cười mà đáp lại hắn hạo thiên cựu tuyệt cựu cựu ký nhất là năm trôi cấp tốc phóng to bữa lớn đến hay lắm đ ộ c cô bác ánh mắt lạnh lẽo thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương hai trăm tám mươi mốt ngựa đao giết người sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở năm trôi bữa lớn phía trước tay phải nắm chặt thứ tám h ồ n kỹ thời gian đông lại nắm lệ bay đến đường khiếu năm người động t á c trong nháy mắt đông lại bực này sức k h ô n g chế thời khắc này luôn luôn thận trọng linh phong trí cũng là không nhịn được chỗ mắt phóng tầm mắt nhìn lại theo hoa tuyết bay xuống một viên trình hình tròn vô hình hình cầu đường viền hiện lên giống như một viên bọt khí đem đường khiếu năm người bọc ở bên trong đáng sợ nhất là chỉ một chiêu liền đem năm vị phong hào đấu la cho không ở rất rõ ràng lợi dụng siêu mạnh sức khống chế áp s ú c thứ tám hồn kỹ tác dụng phạm vi sau khống chế hiệu quả cũng được tăng lên trên diện rộng không nghĩ tới độc cô bác đối với tự thân hồn kỹ cảm n ộ đã đạt đến trình độ này một bên kiếm đấu la cũng là cảm thán thứ chín hồn kỹ thiên quân ném đi mắt thấy mấy người bị cáo ở dương vô địch lúc này dở lại cho cũ mùi thương trực tiếp nhắm ngay đường thiếu phá cực ám dạc ảnh lâm mãn sơn cũng là không chút do dự phát động thế tiến công đội không thuật phát động bóng người l ó e lên liền tới đến đường khiếu đám người trên không tay phải cầm đao vung lên ánh mắt nhìn thẳng đường khiếu ác liệt hàn mang cấp tốc ở mũi đao hội tụ phong hào đấu la c ả m thụ lâm mãn sơn võ hồn lên tỏa ra sóng năng lượng cùng với trên mũi đao này điểm hàn mang tỏa ra khí thế khủng bố thiên đạo lưu bị bị đông cùng trong sân một đám phong hào đấu la đều là đồng nhân thu nhỏ lại biến sắc có lẽ tu vi còn không đạt đến nhưng cường độ công kích tuyệt đối đ ạ đến hơn nữa còn không phải thông thường cường công h ệ phong hào đấu la có thể làm đến nay một chiêu có ít nhất chín mươi năm cấp phong hào thực lực không nghĩ tới thế hệ tuổi trẻ bên trong dĩ nhiên xuất hiện bực này nhân vật xem ra là ta quá lâu không xuất thế coi thường thế nhân thiên đạo lưu trong mắt lóe ra k í n h diễm không nhịn được cảm thái nếu là cùng tuổi hắn tự nhận không làm được trình độ này bị bị đông cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe không nghi ngờ chút nào hắn đã đột phá hồn thánh đồng thời thứ bảy hồn hoàn là mười vạn năm hồn hoàn nói quay đầu nhìn về phía thiên đạo lưu trên mặt mang theo chào ý bây giờ xem ra v õ hồn lại tốt vậy cũng đến xem đặt ở ai trên người thiên đạo lưu đột nhiên không muốn còn nàng mà không hề cảm xúc không làm tiếp tâm thanh bị bị đông câu nói này không chỉ là đối với đường tam trào phúng cũng là đối với hắn tôn nữ thiên nhận tuyết trào phúng tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hiện thực đặt tại trước mặt bất kể là ngộ tính vẫn là sức chiến đấu thành thự lâm mãn sơn đúng là đối với hai người thực hiện vượt lại mà một bên khác sắc mặt của ninh phong trí đã là có chút khó coi nội tâm hối hận càng sâu lấy bây giờ thực lực của đậu cô bác không nghi ngờ chút nào không người có thể ngăn cản lâm mãn sơn có thời bằng chứng ấy tuổi liền có phong hào sức chiến đấu các loại thật trở thành phong hào đấu la thực lực kia đến khủng bố đến mức nào chí ít hắn thất bảo lưu ly tông là không cách nào chống đỡ nguyên bản hắn là có cơ hội lôi kéo giao hảo nhưng là bỏ qua hiện tại thiên hành học viện đã không cần thất bảo lưu ly tông bất kỳ sự giúp đỡ gì ngược lại là hắn thất bảo lưu ly tông khả năng còn cần tìm kiếm độc cô bác che chở chỉ là ở bề ngoài liền có một ư ơ i hai tên phong hảo thực lực của võ hồn điện thực sự quá mức khủng bố mà thất bảo lưu ly tông theo thiên hành học viện duy nhất hợp tác độ khả thi cũng chỉ có ở đối xử võ hồn điện một chuyện lên hiện tại độc cô bác tuyệt đối là liền thiên đạo lưu đều kiên kỷ tồn tại có thể từ trước mắt tình báo xem ra thiên hành học viện cùng võ hồn điện quan hệ ám h i nếu là hai người hợp tác nghĩ tới đây ninh phong trí không từ đáy lòng phát lệnh tê cả ra đầu phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện như vậy phát sinh không sau đó trái cây ở quá mức nghiêm trọng mặt khác độc cô bác thực lực như vậy cho dù đường thần tái hiện cũng có ứng đối lực lượng quan trọng nhất là thất bảo lưu lưu ly li tông tuyệt đối sẽ không đứng muối chịu xảo dù sao hôm nay diệt hạo thiên tốt người chính là độc cô bác như vậy nghĩ nỗi lòng dần ổn đến nghĩ một biện pháp thăm dò một phen thái độ của độc cô bác mới được nội tâm nói thẩm thâm tư bầu trời xa xa bên trên v anh đường khiếu dưới chân sáu vị trí đầu hồn hoàn cùng t ứ tám hồn hoàn đột nhiên nổ tung nguyên bản bất động thân thể lại lần nữa khôi phục hành động hạo thiên cựu tuyệt phong trong tay hạo thiên trong nháy mắt thu nạp mà ở lúc này một đen một xanh hai đạo lưu quang bắn nhanh mà đến vành vành trực tiếp chúng mục tiêu sớm làm ra về thủ động t á c to lớn hạo thiên truy ẩm ẩm khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên phấp một ngụm máu tươi phun ra đường khiếu cùng với phía sau chưa khôi phục hành động năm tên phong h ạ o trưởng l ã o bị tại chỗ nổ bay ngược lại tông chủ mới vừa vừa rời đi phạm vi không chế các trưởng lao gấp hô một tiếng ngay lập tức ra tay tiếp được đường k i ế u khu khu đường k i ế u này mới dừng lại thân hình một bên ho nhẹ lên tiếng một vừa đưa tay ra hiệu chính mình không có chuyện gì tuy rằng kế thừa hạo thiên đấu la danh hiệu là đệ đệ đường hạo nhưng kế thừa vị trí tông chủ nhưng là hắn thêm vào đường hạo từ lâu thoát ly tô n g môn hơn nữa vừa biến mất chính là hơn mười năm bởi vậy trải qua trưởng lão thương nghị hắn cũng học tập tông môn dành trước nổ hoàn tuyệt kỹ sở dĩ dành trước cũng là lo lắng hạo thiên đấu la ở bên ngoài bị người vây g i ế t bị đứt đoạn truyền thừa có điều bị giới hạn ở thiên phú nộ tính cùng với hồn cốt hắn cũng không thể phát huy nổ hoàn tuyệt kỹ toàn bộ y năng hiện nay chỉ có thể nổ đến thứ tám hoàn cho tới thứ chín hồn、hoàn. hắn căn bản là không khống chế được cái tia cố năng lượng bạo phát thân thể cũng không chịu nổi tông môn truyền thừa hồn cốt bên trong hai khối chân trái xương cùng cánh tay phải xương lúc trước cho đệ đệ đường hạo hắn kế thừa là xương cánh tay trái cái này cũng là hắn quen dùng tay trái chiến đấu nguyên nhân tuy rằng ở phía sau thu được thứ chín hồn hoàn thời điểm hắn may mắn được một khối niên hạn đạt đến chín vạn năm cực phẩm lực lượng hình chân phải xương cũng chính là bởi vì khối này hồn cốt hắn mới có thể ở như năm nay k ỳ tu luyện tới chín mươi bảy cấp nhưng là trừ này hai khối hồn cốt cái khác vị trí hồn cốt còn kém lên quá nhiều xương không thực sự quá mức hy hữu hắn vẫn ch phần đầu h ồ n cốt chỉ có không tới bốn và năm cái này cũng là hắn sức khống chế không được nổ tung thứ chín hồn hoàn nguyên nhân một trong còn lại hai khối hồ n cốt chỉ có ba năm tả hữu phẩm chất cũng không cao lắm cũng nguyên nhân chính là như vậy đặc biệt là xương không thiếu hụt hắn căn bản là không chịu nổi thứ chín hồn hoàn nổ tung sau triển khai công kích mang đến phản vệ đặc biệt là xương sống dù cho sử dụng một lần hắn đều có khả năng bởi vì năng lượng của bạo xung kích mà bị thương nặng thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng nhưng hôm nay sợ là không có lựa chọn khác chậm rãi đứng thẳng người đường khiếu ánh mắt kiến định quay đầu lại nhìn về phía tô môn khói độc đã bắt đầu dần dần trừ khử các đệ tử l ặ n g lặng nằm trên đất không n ú c ních trong không khí trừ tiếng gió hoàn toàn yên tĩnh không có chết nội tâm nhất thời giấy lên hy vọng đồng thời cũng có chút lĩnh hội độc cô b á c ý nghĩ độc cô b á c với hắn hạo thiên tông trong lúc đó chính là thủ riêng tiêu diệt bọn họ hạo thiên tông tất cả mọi người đặc biệt là trong đó g i ả trẻ phụ nữ trẻ em độc cô b á c có lẽ sẽ không quan tâm nhưng đối với thiên hành học viện cũng không phải chuyện tốt đẹp gì vì lẽ đó giết chết bọn họ những n à y cao cấp sức chiến đấu phế bỏ người yếu liền trở thành độc cô bắc lựa chọn tốt nhất nhưng là như vậy hạo thiên tông cuối cùng như c ũ sẽ hướng đi diệt vong chỉ có điều động thủ không phải độc cô bác mà thôi hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt nhiều năm qua trong bóng tối ghi hận hạo thiên tông hồn sư có thể không phải số ít một khi cao cấp sức chiến đấu chết đi còn lại tộc nhân lại bị phế những n à y kẻ t h ù tuyệt đối sẽ thực thi trả thù tốt một chiêu mượn đao giết người kỹ chương hai trăm tám mươi hai một chiêu tất sát nghĩ thông k h e n chốt đường khiếu đáy lòng đông dương phát lệnh quay đầu lại ngóng nhìn độc cô bác dương vô địch ngưu cao lâm mãn sơn lẳng lặng trôi nổi ở cái kia thủy chiêu tông theo nước tự chạy chính đang bay xa dưới tầm mắt chuyển nhu cao dưới chân cũng là chín viên hồn hoàn thứ chín hồn hoàn cũng là đỏ tươi màu máu mười vạn năm hồn hoàn theo đ ố i với người rất trọng y ế u a xa xa quan sát quỷ đấu la thấy cảnh này nội tâm lại lần nữa càng khái hắn hiện tại không cần nghĩ cũng biết dương vô địch cùng nhu cao săn bắn mười vạn năm hồn thú khẳng định là lâm mãn sơn dùng luyện chế đan dược cho ăn cao cấp hồn thú chiếm được luyện chế một phần như vậy đan dược cần thiết tiêu hao hắn nhưng là rất rõ ràng dương vô địch cùng nhu cao ở thiên hành học viện có điều là hai cái mới vừa gia nhập không lâu người ngoài dĩ nhiên có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này đủ thấy độc cô bắc cùng lâm mãn sơn Hạo Thiên tông, đường hạo cha con hàng ngũ, thực sự không có cách nào đánh đồng với nhau. con nào Tông, với đường ngũ, đồng có sự k é một xa, xa. thực sự kém m bên khác ninh phong trí ánh mắt đã là có chút d ạ i ra lập tức sắc mặt phức tạp dương vô địch cùng ngưu cao đều đã đột phá phong hào đấu la còn nắm giữ mười vạn năm hồn hoàn h ắ n đương nhiên cho rằng biết điều này có ý vị gì ánh mắt di động đến trên người của lâm mãn sơn ánh mắt lấp lóe lâm mãn sơn cái này cũng là người thành quả nghiên cứu sao q u a n g đi khiến người khó hiểu động cô bác dương vô địch cùng trên người của n ư u cao mười vạn năm hồn hoàn lâm mãn sơn sức chiến đấu như thế vô cùng có khả năng đã đột phá hồn thánh đồng thời cũng hấp thu mười vạn năm hồn hoàn ba con mười vạn năm hồn thú nào có như vậy dễ tìm điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến trên người của lâm mãn sơn nội tâm cũng nhất thời càn g hối hận lúc trước nếu như không nhường con gái ở sử lai khắc học viện gốc mà là rất sớm đưa đến lâm mãn sơn bên người làm nội hưu thật là tốt biết bao mà bây giờ cho dù lâm mãn sơn có thể luyện chế giải quyết võ hồn thiếu hụt đ ă n g dược hắn thất bảo lưu ly tông có thể lấy cái gì đến trao đổi đây luận thực lực đánh không lại nói chuyện hợp tác người khác cũng không thiếu cái gì thất bảo lưu ly tông có thiên hành học viện cũng có thể có dù sao thiên hành học viện có cái này thực lực nghĩ tới đây s á t mặt nhất thời có chút khổ não lên mà ở vào chiến trường đường khiếu nhưng là hít sâu một cái quay đầu nhìn chung quanh mấy vị trưởng lão tụ âm thành tuyến đ ộ c cô bác giao cho ta các người đối phó những người khác đặc biệt là lâm m ã n sơn chỉ cần có thể bắt giữ h ắ n đ ộ c cô bác tất nhiên bị quản chế trận chiến này liên quan đến tông môn tồn vong chư vị cần phải toàn lực làm ngay vậy bốn tên trưởng l ã o nhất thời biến sắc nhị trưởng l ã o lúc này đáp lại khiếu nhi ngươi cũng không phải làm lớn tông chủ như vậy làm ngươi sẽ chết bên cạnh một tấm lao cũng là vội la lên chúng ta bây giờ còn có tuyển sao đường khiếu ánh mắt kiên định nói xong đống ngẩng đầu lên quắt chói hai lên tiếng độc cô bác có dám đơn độc một trận chiến có thể lão phu tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi độc cô bác khẽ gật đầu tuy rằng giữa chúng ta chính là t ử thủ nhưng không thể không thừa nhận ngươi cũng không thể lắm c h ỉ ít đối với tông môn xem như là tận tụy với công việc so với cái kia đường hạo muốn tốt lắm rồi ngay vậy đường khiếu hơi suy nghĩ đột nhiên v ừ a hỏi xin hỏi các h ạ ta hạo đệ bây giờ ở nơi nào độc cô bác dám đối với hạo thiên tông đột nhiên làm khó dễ tất nhiên là hậu hoạn đã trừ không có sợ hãi điều này làm cho hắn bỗng dưng nghĩ đến nào đó loại khả năng đ ộ c cô bác nhẹ nhàng nói nói xong thân hình lóe lên bay đến một bên muốn bao thủ vậy thì đến đi quả nhiên đường khiếu trong mắt nhất thời bay lên một tia bi thường đường hạo đã chết cái kia đường tam e sợ nghĩ tới đây hàm răng nhất thời cắn chặt lên không chút do dự phi thân đuổi theo rất nhanh hai người đi tới một ngọn núi khác bên trên tưởng tượng mong chờ sau một khắc đường khiếu không chậm trễ chút nào hạo thiên truy bông sau vùng thân thể nghiêng về phía trước thứ chín hồn hoàn nổ dưới chân thứ chín hồn hoàn đột nhiên nổ tung hồn khí thế nhất thời trở nên cùng bạo thân thể hóa thành một cái hắt long trực tiếp nhằm phía đậu cô bác mà một bên khác còn lại bốn tên trưởng lão đã cùng nhau lao ra hai tên nhằm phía lâm mãn sơn còn lại hai người nhằm phía dương vô địch cùng ngữ cao một tên chín mươi hai cấp một tên chín mươi ba cấp lâm mãn sơn mắt sáng lên đại đao bỗng một kéo thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ sau một khắc hai tên trưởng lão đồng nhân chỉ là co r ụ t lại một đạo dài hai mươi mét ánh đ a o đột nhiên ở một tên trong đó trưởng lão đỉnh đầu p h u n ra n u ố t vào phá cực ám dạ hung quang chém chứ ở người biến mất một khắc đó theo bản năng đỡ dư thừa động tác hoàn toàn làm không được v ảnh thân thể trực tiếp bị ánh đao mang bay ra ngoài vai vết máu hiện ra sau một khắc lâm mãn sơn bóng người đột nhiên trên không trung nổ tung hóa thành ba đạo bóng đen phá cực đêm tối r ế t ảnh đem còn lại một tên trưởng lão vây quanh phân thân không kịp nghĩ nhiều vội vã vung động trong tay hạo thiên truy hạo thiên cựu tuyệt vỡ nhưng mà cánh tay vừa mới vung lên phúc một thanh hiện da màu xanh b i ế t lưới dao từ ngực lộ ra lúc nào tại sao ta một điểm đều không có nhận biết được khó có thể tin lòng tràn đầy nghi vấn xung quanh ba đạo bóng đen vào tới phốc phốc phốc. một đao đâm thẳng lồng n ự c còn lại hai đao từ gáy trợt lói lên đầu bay cao ký chiến đấu vẹn vẹn qua đi vài giây Thảo、thiên o t h đạo lưu không nhịn được than thở liếc mắt xung quanh xứng sở các trưởng lão đưa ra giải thích dùng lực lượng tinh thần đem tự thân khí tức che đậy triển khai tương tự thuấn di kỹ năng chuyển sau đồng thời lưu lại ba đạo phân thân hấp dẫn chú ý đánh bất ngờ một đòn giết chết phi thường mạnh mẽ kỹ có thể phối hợp trừ phi lực lượng tinh thần xa xa cao hơn không phải không thể nào tránh né lâm mãn sơn lực lượng tinh thần e sợ đã không thấp hơn ta bị bị đông mắt lộ ra tìm mang sơ lược làm trầm tư nói bổ sung có điều tựa hồ còn có một loại nào đó cái khắc năng lượng ở trong đó lên che đậy nhận biết tác dụng này các trưởng lao nhất thời ngây người lực lượng tinh thần không thấp hơn bị bị đông khái niệm này nghĩa là gì lâm mãn sơn mới bao nhiêu tuổi thiên đạo lưu nhưng là ánh mắt ngưng lại lập tức bung ra khe gật đầu quả thật có loại quái lạ năng lượng bao trùm ở lâm mãn sơn xung quanh cơ thể trước lao phu còn tưởng rằng là h ư n lực nhưng cẩn thận nhận biết dưới nhưng lại có chỗ bất đồng tuy rằng màu sắc nhất trí nhưng từ lâm mãn sơn bung ra ánh đao công kích tới xem linh hồn lực chất pháp mà sắc bén mà m ộ trong lượng, nhưng cho tầm mắt lâm mãn sơn ở giải quyết người trưởng lao kia sau khi thân thể lại lần nữa lấy lên vọt thẳng hướng về mới vừa bị bùn bay một vị trưởng lao khác loại này như tuấn di kỹ năng tuyệt đối không phải hồn cốt kỹ phóng thích khoảng cách quá ngắn bên cạnh thiên đạo lưu đột nhiên lên tiếng a coi như là tự nghĩ ra hồn kỹ ngươi cảm thấy hắn sẽ dạy ngươi sao bị bị đông dư quang liếc hắn một cái hơn nữa đọc cô bác rõ ràng sẽ không lấy quan hệ của hai người lâm mãn sơn nếu như có thể dạy tuyệt đối là truyền thụ khó có thể truyền thụ tuyệt kỹ sao thiên đạo lưu cũng không tức giận mà là rơi vào trầm tư xem ra chiêu này liền như lâm mãn sơn đặc thù luyện dược thuật như thế cũng phải cần cực cao nộ tính mới có thể học tập hoàn mỹ tuyệt kỹ nói xong khẽ lắc đầu như vậy nộ tính lão phu cũng là mặc cảm không bằng a không hề che giấu chút nào nói lần này bị bị đông không có phản bác phản bác không phải là làm thấp đi chính mình này một chiêu nàng cũng xem sẽ không quá mạnh mẽ một bên khác ninh phong trí nắm đấm hơi nắm trên mặt hối hận đã là rõ ràng mà ở lúc này hơi anh một tiếng nổ vang chuyển đến chương hai trăm tám mươi ba phá địch ninh phong trí lúc này hoàn hồn d ư ơ n g mắt nhìn lên hạo thiên tông trưởng lao chính v ù n g vẩy hạo thiên truy đập về phía ngưu cao đến tốt chúng ta chính là này một ngày hạo thiên tông cho ta ngự trí nhất tộc mang đến khuất đ g ụ c hôm nay để cho ta tự tay cọ rửa một tiếng cười lạnh tự ngưu cao trong miệng truyền ra lập tức liền thấy n ư u cao hai tay bóng dưới chống đỡ võ hồn chân thân dứt lời ánh sang chiếu g i i một đầu bị tỉ mỉ chất sừng vẫy giáp bọc to lớn màu xám trắng tê r á c xuất hiện đây là ngưu cao võ hồn tiến hóa ninh phong trí hai con mắt nhất thời v ừ a mở thượng tam tông như thể chân tay hạo thiên tông chưa chưa ẩn l ù i những năm đó hắn nhưng là đi qua không ít lần cũng từng trải qua ngưu cao cùng người luận b à n thời điểm triển lộ võ hồn khi đó ngưu cao võ hồn hình thái có thể không phải như vậy bây giờ này võ hồn chỉ từ bề ngoài liền có thể nhìn ra sức phòng ngự tuyệt đối tăng nhiều lâm mãn sơn đã nghiên cứu chế tạo ra có thể nhường người võ hồn tiến hóa dư vật nỗi lòng đống dưng khuấy động lên đến mà ở lúc này n ư u cao hai tay dĩ nhiên dơ lên cao, thứ thiên quân hẳn g rào hầu như là trong nháy mắt một tầng do vô số màu vàng chất sừng v ả y giáp đan sen tạo thành hình tròn lồng ánh sáng đem toàn bộ võ hồn chân thân bão phủ sau một khắc đua lớn đến vê anh như tiếng sấm tiếng nổ vang rền vang lên xung quanh bay xuống hoa tuyết trong nháy mắt vì đó một thanh nhưng mà cũng vẹn vẹn như vậy lồng ánh sáng bên trên liền một tia vết n ư ớ cũng c không xuất hiện sao có thể có chuyện đó hạo thiên tông trưởng lão đầy mặt khó có thể tin vẻ mặt làm vì là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn hạo thiên truy bản thân liền nặng vô cùng lấy cực hạn sức mạnh xưng mà ở vận dụng hạo thiên cự tuyệt kỹ xả hạo thiên truy võ hồn về mặt sức mạnh l ưu thế càng là sẽ bị đẩy đưa đến mức tận cùng có thể như vậy ra chỉ dưới một đòn toàn lực thậm chí ngay cả ngưu cao phòng đều phá không được tuy rằng hắn đột phá phong hào thời niên linh đã qua trăm không lại t h ị n h n i ê n nhục thân cường độ cũng không bằng nắm giữ thú võ hồn ngưu cao nhưng làm sao cũng là tên phong hào đấu la trong tay nắm giữ vẫn là kèm theo chín viên lực lượng hình hồn hoàn hạo thiên truy võ hồn kết quả như thế điều này làm cho lấy nắm giữ hạo thiên truy võ hồn vì là ngạo hắn thực sự khó có thể tiếp thu n ư u cao không có chìm hắn mà là cẳng chân một cung thứ chín hồi kỹ thiên quân kim thân dứ to lớn võ hồn chân thân nhất thời nhiễm phải một tầng màu vàng dường như bị bôi một tầng kim sơn sau một khắc đẩy trên đầu hạo thiên truy trực tiếp phát động sung phong tuy là trên không t r u n g tốc độ nhưng là không chậm d a i ma i nhọn góc nhọn ở trước tứ chi rung động dường như cày đất giống như lăng không cấp tốc bắt đầu chạy trực tiếp đem người liên quan võ hồn mang bay bởi vì hình thể khổng lồ mạnh mẽ sóng khi theo chạy sao động sức mạnh thật cứng hãn trường lao sắc mặt nhất thời biến đổi cự lực t ậ p thân gió mạnh tạo mặt hắn hiện tại phi thường khó chịu nắm chặt c h u ô i búa hai cánh tay không thể ức chế r u n g dậy muốn r ơ lên võ hồn nhưng ngưng tụ lượng lớn hồn lực ra chỉ sức mạnh đã to lớn hóa hạo thiên truy không phải là như vậy dễ dàng r ơ lên đặc biệt là ở bị đẩy đi thời điểm phát lực trở nên cực kỳ khó khăn cảm giác kia thật giống như chính mình làm ảnh ở gió to khí trời bị vỗ vào lao nhanh trên xe ngựa giấy mỏng bóc đều bóc không mở hắn lại bị chính mình võ hồn phản chế chỉ có thể lui trước tiêu hồn lực chuyển vận nghĩ tới đây vội vã đình chỉ hồn lực chuyển vận mà ở lúc này phía dưới to lớn tê giác đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu một cố bảng bạc cự lực nhất thời theo hạo hai cánh tay gân cốt như bị sấm xét đánh trúng đau nhức cực kỳ lập tức hạo thiên truy khó có thể áp chế bị đánh bay thân thể cũng về phía sau bay ngược chỉ cảm thấy toàn thân xương đều tan vỡ rồi luyện tay ngọc hai cánh tay mịt mờ lưu quang lưu cao lúc này giải trừ võ hồn chân thân thân thể hóa thành lưu quang b à n h đánh một q u y ề n ở bay ngược hạo thiên tông dài mặt dạng mày dày lên a tiếng kêu thảm thiết bên trong phần gáy bị nắm lại là một q u y ề n manh kích lập tức là quyền thứ ba quyển thứ tư, tay trái năm phần gáy tay phải v u quyển một bên đập một bên dẫn người dân dụng mà một bên khác dương vô địch càng là trực tiếp đ nắm giữ mười vạn năm cánh tay phải xương lại ra chỉ mười vạn năm thiên quân nghĩ hoàng hồn hoàn mang vào thứ chín hồn kỹ lại thêm vào cầm lòng công kỹ xảo phát lực mỗi một kích cũng như có thiên quân cự lực ra tay cũng là vừa nhanh vừa độc chiêu nào chiêu n ấ y đưa người vào chỗ chết mà làm làm đối thủ hạo thiên tông trưởng lão t u ổ i vốn là không nhỏ nhục thân chính trực suy yếu kỳ tu vi lại không ưu thế nơi nào kinh nhận được mới vừa hấp thu xong mười vạn năm hồn hoàn không bao lâu thân thể chính trực tráng n i ê n dương vô địch không hề khoảng cách c u ồ n bạo công kích ầm ầm dương vô địch càng đánh càng tàn nhẫn hạo thiên tông trưởng lão càng đánh càng vất vả rất nh súng truy giao tiếp to lớn trong tiếng nổ một đạo có chút câu lũ bóng người bay ngược hạ xuống lập tức liền thấy một đạo hắc quang chước qua thứ chín hồn kỹ thiên quân ném đi a kêu lên thê lương thảm thiết â m thanh v a n g lên nhưng sau một khắc n mê anh bị kịch liệt tiếng nổ mạnh che lấp xương máu nổ tung một khối ngất n h u ồ n hào quang màu vàng đất xương cánh tay trái tùy theo bại lộ đồng bình hạ xuống bạo hồn cốt dương vô địch trước mắt nhất thời sáng lời liếc mắt lâm mãn sơn phương hướng thân thể trực tiếp hướng về hồn cốt sông tới xuống cùng lúc đó phá cực ám dạ hung quang chém một đạo dài ba mươi mác liệt ánh đạo ở cách đó không xa đạo qua lâm mãn sơn không gì sánh kịp tốc độ cùng đao pháp tài nghệ lại phối hợp chịu đến nhiều khối hồn q u ố c g i a chỉ sức mạnh kinh khủng căn bản là không phải làm làm đối thủ hạo thiên tông trưởng lão có khả năng chống đỡ chỉ là chịu đến mấy lần liên tục khoái đao cường bùn liền không chịu nổi thậm chí ngay cả phản kích khe hở đều không có mà khi thấy cái t i a hạo thiên tông trưởng lão n ắ m truy bàn tay bị đánh văng ra dương vô địch liền biết này người s o n g sự thực cũng không ngoài dự đoán chỉ là nắm lấy khe hở một đòn cường chiêu người liền bị tại chỗ bùn bay sau một khắc giữ quan bên trong phá cực ám dạ cực ảnh một đạo như truy ánh đao nối liền bay ngược thân thể bị trực tiếp xuyên thủng. t h ế này dương vô địch quay đầu lại tay chụp tới hồn cốt bị tóm chặt lấy lập tức chân mày c a o lại trực tiếp thu vào hồn đạo khí lập tức tầm mắt hướng phía dưới di động ầm ầm một trưởng lao khác đã bị ngưu cao đánh một q u y ề n trên mặt đất tuôn ra một cái hô to bộ mặt đã bị đánh lom sụp xuống mắt thấy là không sống được mà một bên khác lâm mãn sơn đã lấp lóe đi tới bị d ế t chết trưởng lao trước thi thể phất tay đựng vào hồn đạo khí cũng có hồn cốt dương vô địch nhất thời thầm nghĩ lập tức thầm than không hổ là đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn nội tình xác thực thâm hậu chẳng trách có thể ở như thế trong thời gian ngắn bồi dưỡng được năm ta liền nói mấy lão già này làm sao sẽ lão đều sắp rơi răng còn có thể đột phá phong hào hơn nữa còn là liên tiếp năm cái xem ra là đèm tông môn ép đáy hỏm tài nguyên đều đã vật dụng e sợ chỉ có nhỏ tuổi nhất thất trưởng lão là hoàn toàn dựa vào tự thân tu luyện đột phá đi trước bị hắn một thương xuyên thủng nổ chết thất trưởng lão cũng không có rơi xuống hồn cốt nghĩ đến là đều dùng ở kẹt ở hồn đấu la cảnh giới nhiều năm lớn tuổi trên người trưởng lão tâm tư thả người nhảy một cái hướng về độc cô bắc phương hướng lao đi lâm mãn sơn n ư u cao liên tiếp đội kịp vừa mới tới gần b ảnh liền nhìn thấy độc cô bắc một quyền gắng đón đỡ đường khiếu vung đến To lớn trong tiếng nổ xung quanh cây cối liên tiếp nước toát tung bay ngọn núi thế cuộc từng mảnh từng mảnh sụp đổ phóng tầm mắt dưới nhìn hai người giao chiến ngọn núi đã là tàn tạ khắp nơi n h ư n sau một khắc đường khiếu thân thể bị trực tiếp đẩy lùi rất rõ ràng cho dù triển khai nổ hoàn t u y ệ t kỹ cũng khó có thể chống đỡ tu vi mang đến trên h l ệ n h húng hồ đ ộ c cô bắc bản thân liền là đầy phối hồn cốt hơn nữa tiến hóa sau niên hạn cùng phẩm chất đều là cực cao thân thể thuộc tính có thể nói là toàn diện dẫn trước đường k i ế u thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền vi sức mạnh mới là vừa bốn chương hai trăm tám mươi bốn đường k i ế u ngã xuống trường lão dư quang thắng nhìn lâm mãn sơn ba người đến đường khiếu nhất thời viền mắt một đỏ không cần nghĩ cũng biết còn lại bốn tên trưởng lão cũng đã chết trận bi phẫn không cam lòng cùng phẫn nộ nhất thời t ự lồng ngực bay lên a ngựa đầu hét dài một tiếng c ù ộ c bạo năng lượng đột nhiên bạo phát không khí chung quanh cũng vì đó chấn động sau một khắc thân hình đột nhiên nhanh quay ngược trở lại hóa thành một đạo mang theo màu máu hát quang xông thẳng lâm mãn sơn hắn bây giờ đã nổ tung thứ chín hồn hoàn luân phiên giao chiến dưới thân thể từ lâu kể bên cực hạn các loại trạng thái biến mất coi như độc cô bắc không giết hắn hắn cũng sẽ bởi vì phản vệ mà chết đi ít nhất cũng là biến thành phế nhân. toàn thân bại liệt bị trở thành tàn tật hơn nữa tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng dù cho liều chết một k í c h hắn cũng căn bản không phải là đối thủ của đ ộ c cô bác các trưởng lao chết trận tộc nhân sắp trở thành đợi làm thịt kiểu con mà hắn nhưng cái gì đều làm không được liền chết đi hắn không c a m lòng hai mắt đỏ đậm khẩn đinh lâm mãn sơn coi như chết ta cũng muốn kéo cái trước bồi t r ố n cất từ một loại nào đó góc độ tới nói hôm nay hạo thiên t ô n g diệt đều do lâm mãn sơn một tay tạo thành nếu như không phải lâm mãn sơn giúp đậu cô bác giải độc cũng dẫn đến vô hồn tiến hóa sau khi lại luyện chế đan dược phụ trợ tu luy ngưu cao làm sao có thể đạt được bây giờ thành cựu lại từ đâu tới năng lực d i ệ t hạo thiên tông cho nên nói lâm mãn sơn mới là tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên đồng thời lâm mãn sơn cũng là bây giờ thiên hành học viện tuyệt đối hạt nhân chân chính cộng chủ giết không được chín mươi chín cấp độc cô bác ta còn giết không được lâm mãn sơn sao đường thiếu ta thu hồi trước ngươi theo đường hạo không khác nhiều nguyên bản ta còn cảm thấy ngươi là một hát tử muốn cho ngươi lấy chiến sĩ thân phận chết trận nhưng hôm nay xem ra ngươi không có tư cách này đọc cô bác trên mặt bay lên lựa giận g i quắt khẽ một tiếng quanh thân sức do phun trào thân hình nhất thời hóa thành một v ệ sáng bắn nhanh hướng về đường thiếu đường thiếu muốn giết ta ngươi vẫn không có tư cách này thư lạnh một tiếng lâm mãn sơn hai tay đột nhiên giơ lên k h o á t lên dương vô địch theo ngưu cao trên vai mà ở lúc này đại tu di truy đường thiếu cả người hóa thành một thanh cao mấy chục mét to lớn hạo thiên truy đã tới đường kính hơn mười mét to lớn đầu đũa dường như núi cao che kín bầu trời xung quanh vang lên từng trận âm bạo thư lấy lớn ép nhỏ đường thần mặt đều bị hắn đám này hầu bối cho mất hết xa xa thiên đạo lưu trên mặt lạnh leo âm trầm một mảnh có điều cũng không có ra tay từ lâm mãn sơn phản ứng đến xem hẳn là có biện pháp ứ n g đối vừa định một giây sau trong mắt lục mang loại lên đội không thuật lâm mãn sơn dương vô địch nhu cao ba người trực tiếp biến mất ở tại chỗ lại xuất hiện thời điểm đã là ở hơn mười mét có hơn vừa vận tránh hạo thiên truy rộng rãi truy diện phạm vi bao trùm chiêu này còn có thể dẫn người thiên đạo lưu bị bị đông các loại võ hồn điện một đám đều là lấy làm kinh hãi đây là làm thế nào đến xa xa ninh phong t r í cũng là giật này cả mình không nhịn được quay đầu nhìn về phía kiếm đấu la không thấy được kiếm đấu la khẽ lắc đầu có điều một bên khác đỗ lớn tiếp tục hạ xuống cuối cùng tràn qua đỉnh chót lâm mãn sơn ba người thân ảnh tùy theo bày ra ở đường k h i ế trước mắt đỏ lên sắc mặt nhất thời x ư n g sở lập tức trốn mắt trong nháy mắt biến thành khó có thể tin bật t ố t lên cái này không thể nào đại tu di truy một khi vung ra mang theo uy áp mạnh mẽ sẽ trong nháy mắt đem phạm vi bên trong kẻ địch khóa chặt trừ phi nắm giữ siêu việt sinh tự ý chí ngay đầu tiên đánh vỡ hoảng sợ làm ra phản ứng đồng thời có đầy đủ thực lực không nhìn uy thế mới có thể thoát khỏi người gặp phải nguy hiểm ngay lập tức làm ra phản ứng thường thường không phải lý trí trước tiên nhanh chân liền chạy mà là bị cảm tính điều động ở trong nháy mắt đó thân thể không nghe sai khiến không tự giác hai chân như nổn h ra ngốc tại chỗ đại tu di truy mặc dù bị sưng là không thể tránh khỏi mộng ảo tuyệt kỹ trong đó một điểm chính là trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế sẽ để cho kẻ địch sản sinh không thể tránh khỏi h ả o giác đặc hãn tổ l phụ đường thân liền từng nói hạo thiên truy võ hồn đánh chính là quyết chi tiến lên khí thế chỉ cần có thể trước khí thế trong nháy mắt ép đến đối thủ chiến đấu liền thắng một nửa mặc dù có thể lãnh n ộ đại tu di truy dựa vào chính là trải qua vô số chiến đấu tổng kết ra một bộ thích hợp bản thân nhất phương thức chiến đấu lâm mãn sơn bằng chứng ấy tuổi có thể trải qua bao nhiêu chiến đấu bao nhiêu mưa gió làm sao có thể nắm giữ như thế ý chí kiên cường ngay lập tức liền chiến thắng thân thể bản năng phản ứng làm ra hướng đối hơn nữa coi như ý chí lực đủ mạnh lâm mãn sơn biểu hiện sức chiến đấu tuy mạnh nhưng tu vi tuyệt đối không tới phong hào cảnh giới làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như thế liền thoát khỏi đại tu di truy mang theo ý thế khủng bố không thể nào hiểu được trước mặt đã phát sinh tất cả đã hoàn toàn vượt qua đường khiếu nhận thức đồng thời cũng là trong lòng cảm thấy lạnh lẽo thân thể của hắn đã vô lực lại vùng g a truy th mà ở lúc này phía sau độc cô bác chạy tới nhanh như chấp g i ậ t m ộ t c ư ớ c mới vừa đập ra đại tu di truy thân thể còn không hoán quá mức đường khiếu căn bản không kịp làm ra phản ứng trực tiếp bị đạp trúng phần lưng、Phúc. máu tơi ư trong nháy mắt từ trong miệng phun ra hạo thiên truy tốt tay thân thể bay về phía trước đi ra ngoài trong tầm mắt lâm mãn sơn biến mất ở tại chỗ sau một khắc chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời đều đang xoay tròn ý thức dần dần không vào hạ cám đường khiếu liền như thế chết nhìn bay lên đầu ninh phong trí sắc mặt m ặ n n ơ đột nhiên có loại giống như cách một thế hệ cảm giác ai cái kia cuối cùng một đòn đã là đường khiếu thất truyền kiếm đấu la cũng là cảm khái lấy thân thể của đường khiếu tình huống căn bản là không khống chế được nổ tung thứ chín hồn hoàn mang đến năng lượng phản vệ huống hồ còn cưỡng ép triển khai đại tu di truy một đòn qua đi thân thể của hắn rõ ràng liền đã tới cực h ạ n căn bản không có dư lực làm ra phản kháng lời nói chưa dứt lâm mãn sơn đã phất tay đem đường khiếu thân thể thu vào hồn đạo khí thế này ninh phong trí sắc mặt nhất thời phức tạp thiên hành học viện bây giờ thực lực vốn là cường hãn hiện tại lại được hạo thiên tông hồn cốt các loại trở lại hoàn thành phân phối không nghi ngờ chút nào lâm mãn sơn dương vô địch ngưu cao đá lúc này độc cô b á c âm thanh đột nhiên chuyển đến võ hồn điện theo bạn của thất bảo lưu ly tông đi ra đi nghe tiếng ninh phong trí lúc này hoàn hồn bay đầu theo kiếm đấu la lẫn nhau liếc mắt một cái người sau hiểu ý lúc này khống chế phi kiếm bay về phía độc cô b á c một bên khác bị bị đông theo thiên đạo lưu cũng mang đội bay ra Trưng 285, một đợt béo, 2 hợp 1. chờ hai đội nhân mã tới gần độc cô b á c lúc này gật đầu lao phu cùng hạo thiên tông chính là thủ riêng bây giờ có tư cách làm ra năm đó vây rết lao phu quyết sách người đã toàn bộ tiêu diệt còn lại có điều là chút bị liên lụy người vô tội lao phu không nghĩ lại tạo sắc nhiệt có điều cho mình lưu hậu hoạn chuyện như vậy lao phu là sẽ không làm vì lẽ đó sau đó ta sẽ xuống đem hết thẻ hạo thiên tông đệ tử phế bỏ cho tới sau khi sự tình hạo thiên tông dù sao còn liên lụy đến tà hồn sư đã thoát ly thủ diên phạm chủ nói ánh mắt nhìn về phía bị bị đông võ hồn điện thống lĩnh đại lục đa số hồn sư nhiều năm qua cũng vẫn luôn là d i ệ t trừ tà hồn sư chủ lực bây giờ trên đại lục tà hồn sư che kín công lao thuộc về lớn nhất ở đối xử tà hồn sư vấn đề lên ta nghĩ là có quyền xử trí có điều nói xong vừa nhìn về phía ninh phong trí hạo thiên tông bây giờ dù sao ở vào thiên đấu đế quốc cảnh nội bởi vậy đế quốc cũng nên có quyền xử trí mà lấy n i n h tông chủ theo hoàng thất trong lúc đó quan hệ lại là thượng tam tông một trong có quyền thay quyết sách vì lẽ đó đến cùng nên xử trí như thế nào sau đó các ngươi thương lượng làm đi mặt khác sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin đường tam không chết lúc đó lao phu đang lúc bế quan bởi vậy vẫn chưa tự mình tham dự truy tung hành động nhường hắn cho chạy trốn Tốt, sự tình Ta tại tử. muốn xuống sự cũng nói xong.、Ta、hiện Nó việc, cáo làm phía sau lâm m a n sơn dương vô địch ngưu cao cùng với tới rồi hợp lại thủy triều tông nước tự chạy t h ế này chắc tay cấp tốc đ ổ i kịp đ ộ c cô bác lao hổ ly này nói nhiều như vậy còn không phải nghĩ kéo dài thời gian đi vơ vét của dân sạch trơn tiện tay còn đem hỗn loạn é m ra giao cho chúng ta đến kết thúc nhìn đi xa bóng người mọi người cùng nhau như vậy nghĩ hạo thiên tông sừng sững đại lục nhiều năm lại là đã từng thiên hạ đệ nhất tông môn nội tình tâm hậu trụ sở bên trong tự nhiên là có không ít thu g ò m cạo một lần tuyệt đối có thể được không ít chốt ố t mặt khác đọc cô bác này sóng rõ ràng là ở phân tán hỏa lực đường tam không chết sau đó nếu là biết là cái nào phe thế lực tiếp nhận hạo thiên tông tàn g hẳn dư cái k i a không được nhìn chằm chằm hơn nữa bị phế rơi hạo thiên tông đệ tử giữ lại lại có giá trị gì đây độc cô bác nói là đi phế bỏ hạo thiên tông đệ tử tiêu trừ hậu hoạn trên thực tế cũng là đi tiêu diệt một ít trực hệ cao cấp hồn sư đi mọi người đều biết hạo thiên cựu tuyệt chỉ có thiên phú trắc việt hạo thiên tông trực hệ đệ tử mới có thể học tập hơn nữa còn cần đem loạn phi phong truy pháp luyện tập đến cảnh giới cực cao làm làm trụ cột bởi vậy luyện tập qua hạo thiên cựu tuyệt hạo thiên tông đệ tử tuổi tuyệt đối tuổi không nhỏ thêm vào có ý thuật cao siêu lại nhiều lần lĩnh giáo qua sờ sờ xương phòng t r ừ n g đều có thể đoán được ai có tư cách luyện quan trọng nhất là độc cô bác rất sớm liền buông tha độc vì lẽ đó coi như bù đao nói thành là không cẩn thận độc chết cũng hoàn toàn có thể bởi vậy sống sót hạo thiên tông đệ tử coi như hỏi cũng hỏi không giá hạo thiên cựu tuyệt cùng nổ hoàn những này tuyệt học được đường khiếu hồn đạo khí hoặc là hạo thiên tông trụ sở bên trong hẳn là có hạo thiên tông tuyệt học dành trước đi đứng ở thiên đạo lưu theo bị bị đông xung quanh võ hồn điện các trưởng lão như vậy nghĩ đông dưng đem ánh mắt nhìn về phía chính mình hai vị ông chủ lớn cái kia n h ư vì lẽ đó thiên hành học viện coi như được cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa sẽ không mang đến quá lớn tăng lên bị bị đông thiên đạo lưu cũng là trong bóng tối suy nghĩ hơn nữa những ngày tuyệt học độc cô bác làm sao cũng không thể chuyển cho học viện học viên đi nếu sẽ không dẫn ra ngoài cái tiên nên như thế nào vẫn là như thế nào chuyện quan trọng nhất hiện tại không thể ác thu được thần khảo độc của bác thật muốn học các loại võ hồn điện hoàn thành đại lục thống nhất quá mức liền đến cái tứ hôn t h ô n g ra đương đại không được vậy thì đời sau lâm mãn sơn còn có thể không dạy c h á mình nghĩ tới đây thiên đạo lưu dư quang bỗng dưng liếc mắt bị b ị đông lại nói việc này ta thao cái gì tâm ta thiên gia hiện tại liền một cái độc tôn các loại lâm mãn sơn trợ tuyết nhi võ hồn hoàn thành tiến hóa thành thần hy vọng chắc chắn tăng nhiều người lên một lượt thần giới còn dùng bận tâm giữa những người này sự tỉnh lại nói khi đó ta đều chết việc này cùng ta không dưa nội tâm nói thầm nếu như thành thần có thể dẫn người ta liền đem nạ nạ cũng mang đi tới việc này ảnh hưởng không lớn bị bị đông cũng ở nội tâm nghĩ mà một bên khác ninh phong trí thật là trong lòng phát khổ độc cô b á c đem hắn kêu đến tham dự quyết sách rõ ràng mang theo t h a m dò chi ý nếu như hắn lựa chọn mang đi dù cho một cái hạo thiên tông đệ tử cũng có thể bị cho rằng là ở tre chở hạo thiên tông do đó gặp độc cô b á c ghi hận hơn nữa hạo thiên tông bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa thu nhận giúp đỡ không chỉ không chỗ tốt còn phải chọc một tiếng tao nữ nhi của hắn lúc trước nhưng là đường tam nội hưu hắn lại là thượng tam tông một trong tông chủ nếu như ra tay người ngoài sẽ nghĩ như thế nào theo đã trở thành tà hồn sư đường tam tồn trong bóng tối cấu kết không nghi ngờ chút nào danh dự tuyệt đối sẽ bị hao tổn mà nếu là không ra tay đường tam bây giờ chưa chết nếu là bị biết hắn đã đến đồng thời không có giúp đỡ trước xây dựng lên đến giao tình khẳng định là không còn nói không chắc còn có thể bị ghi hận lên có thể độc cô b á c đám người bây giờ thực lực đường tam dù cho mạnh hơn trung pi là một người làm sao có thể đối phó bây giờ thiên hành học viện huống hổ đường tam thật có thể truy đuổi lên lâm mãn sân sau mặt khác hạo thiên tông tao nộ như vậy nguy cơ đường thần đều chưa từng xuất hiện e sợ đã khó đoán sống chết hơn nữa coi như đường thần trở về có độc cô b á c ở có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi quan trọng nhất là này mới qua bao lâu độc cô b á c hồn hoàn dĩ nhiên biến thành tám đen một đỏ thực lực đột phá chín mươi chín cấp sau đó đây lẫn nhau đến nơi này l i n h phong trí nội tâm nhất thời có quyết định có điều cũng không có nói thẳng ra ý nghĩ mà là hướng về bị bị đông theo thiên đạo lưu chắp tay giáo hoàng miền hạ đại cũng phụng không biết hai vị có đề nghị gì thật dối trá thiên đạo lưu nội tâm nhất thời rõ ràng ý nghĩ nếu là thật có lòng giút đỡ thì sẽ không từ chối hỏi ngược lại có điều cũng không có nói toạn mà là l i ế c ninh phong trí một chút gợn sóng nâng câu ninh tông chủ ngươi sợ là cần tránh hiềm nghi thượng tam tông như thể chân tay đây là đại lục công nhận ninh phong trí mượn dốc xuống lửa lộ ra vẻ mặt bồi dối đại cung phụng nói là nếu như thế bị bị đông không do dự quay đầu nhìn về phía quỷ đấu la quỷ trưởng lão đi thông báo bên ngoài người tập hợp chờ độc cô b ắ t các hạ trở về liền mang đội tiến vào hạo thiên tông đem trụ sở bên trong một đám dương n h i ệ n toàn bộ bắt giữ mang về là quỷ đấu la chắp tay phi thân rời đi mà ở lúc này ở lâm mãn sơn linh hồn năng lực cảm nhận trợ lực dưới độc cô bác đám người nhanh chóng chạy toán loạn hành tại hạo thiên tông trụ sở bên trong đem tu vi đ ạ t đến hồn tôn nam tính đệ tử toàn bộ độc chết những người còn lại toàn bộ phế bỏ tuổi quá đại tu vi nhưng cao tiện tay một cái tinh thần sung kích tại chỗ biến thành ngớ ngẩn trụ sở bên trong đều là hạo thiên tông trực hệ đệ tử nhân số không hề nhiều mới không tới hai trăm n g ư ờ i có lẽ là chịu đến lánh đời sau tài nguyên tu luyện hạn chế tu vi vượt qua hồn tôn không hề nhiều rất nhanh liền bị mọi người giải quyết sau khi mấy người hợp lại đi tới một chỗ nội thất trải qua một phen tìm kiếm bọn họ cũng không có tìm được đường nguy hơn nữa theo lâm mãn sơ biết hạo thiên tông trực hệ đệ tử vượt qua hai trăm n g ư ờ i rất rõ ràng ở độc cô b ắ t phóng độc thời điểm đường nguyễn hoa cùng với một ít chợ ở tương đối đóng kín trong phòng đệ tử vẫn chưa bị l a n đến sau khi hoặc là trực tiếp thông qua á m đạo hoặc là ở khói độc tản ra sau bí mật di chuyển mà đường nối chính là ở trước mắt dưới chân hồn đấu la hồn thánh hồn đế có mấy cái thực lực không sai còn có hơn m ộ ư ơ i h ả i tử đường nguyễn hoa cũng ở đường nối rất dài từ này qua đi e sợ có vài bên trong nối thẳng phía sau núi sớm ở bên ngoài tìm tòi thời điểm lâm mãn sơn liền ở sau núi cảm nhận được ngọn núi bên trong linh hồn khí t ứ c bây giờ tìm tới chỉ là một cái trong đó lối vào kể rõ nhấp chân vừa bước và ảnh một mét dày mặt đất nước toát sụp đổ một đạo đen kịt hang động xuất hiện cấp tốc nhảy vào Trước ở những địa phương khác cũng không có tìm được cái gì món đồ quý trọng nghĩ đến cái này đường n ú i không chỉ là làm phát sinh nguy hiểm thời điểm ẩn nó thoát đi vị trí cũng là hạo thiên tông chân chính tàng bảo chi điện đ ộ c cô bác vừa nói vừa nhảy xuống bên ngoài hiện tại đã bị võ hồn điện vây quanh không có trực tiếp trốn đi mà là trước tiên giấu đi xác thực khá là ổ thỏa hơn nữa chiến đấu vừa mới qua đi không bao lâu đường n g u y ệ t hoa theo những người này p h ỏ n g chừng còn mang trong lòng hy vọng nghĩ chờ một chút đây ừng lâm mãn sơn gật cù mang theo đ ộ c cô bác dương vô địch n ư u cao ba người nhanh c h ó n g cấp tốc chạy rất nhanh tao nộ một mặt to lớn trước cửa đá b à n h đ ộ c cô bác không chút do dự đi lên trước một q u y ề n vung ra sắp tới hai mét đá dày cửa trực tiếp đập xuyên bọn họ bắt đầu chạy lâm mãn sơn liền nói ngay dưới chân tốc độ càng nhanh hơn luyện tay ngọc triển h a i theo đậu cô bác gặp phải một mặt cửa đá liền đánh một quên nát mà ở đập xuyên thứ bốn tòa cửa đá thời điểm một tiếng quát trói h a i chuyển đến ta và các ngươi liều nhưng mà lời vừa mới nói ra l ự c liền bị dương vô địch tung phá hồn thương đâm thủng cửa sau có người nắm giữ linh hồn năng lực cảm nhận lâm mãn sơn tự nhiên ngay lập tức nhận biết được không hề rất dừng lại bốn người tiếp tục cấp tốc chạy dầm dầm dầm đạo đạo cửa đá bị đánh nát rất nhanh liền tới đến một gian thả lượng lớn giá gỗ nhà đá lao ngưu người lưu lại đem những thứ kia toàn bộ mang đi đ ộ c cô b á t nói đem một viên lớn dung lượng hồn đạo khí ném cho ngưu cao lập tức cấp tốc đổi kịp tiếp tục truy kích lâm mãn sơn rất nhanh phía trước chuyển đến nhẹ nhàng nhưng lại tiếng bước chân rộn rộn rộn phía trước cửa đá bị dương vô địch một thương ném ra đâm sau đó nổ tung đập vỡ tan thông qua tung bay bụi mi cùng lắp bắp đá vụn ba người rốt cục liếc thấy phía trước mang theo hải tử rời đi dương n g u y ệ t hoa đám người n g u y ệ t hoa ngươi trước tiên mang theo bọn nhỏ trốn q u á t khẽ một tiếng chuyển đến mấy tên đệ tử cầm trong tay hạo thiên truy vào tới hừ sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đ ộ c cô bác hừ lạnh một tiếng khi t h ế bàng bạc trong nháy mắt bạo phát xông lên mấy người nhất thời miệng p h u n máu tươi bay ngược mà ở lúc này lâm mãn sơn tinh thần uy thế sớm đến liền đem tại chỗ bọn nhỏ bao quát mặt lộ vẻ sợ hãi đường nguyễn hoa toàn bộ đánh mất dương vô địch phát động kinh h ồ n bộ sau sẽ bị đánh bay mấy người từng cái chọn chết nhận biết được hồn lực chập trần lâm mãn sơn này mới chậm rãi đến gần đem đường n g u y ệ t hoa cùng trên người mấy người hồn đạo khí gỡ xuống để vào trang bị đường khiếu cùng hai vị tốt hạo thiên tông trên người trưởng lão hồn đạo khí trong túi tiền mà độc cô b á c nhưng là ra tay đem tất cả mọi người phế bỏ đi thôi còn lại n h ư ờ n g võ hồn điện đến xử lý liền tốt nói độc cô b á c xoay người hướng về đường tới đi đến Ừm. Lâm Mãn Sơn theo dương theo v lâm mãn sơn ở đáy lòng thầm than một tiếng theo đội đi ra ngoài không lâu lắm bốn người đi ra đường nối mang theo chờ đợi ở bên ngoài thủy t r i ề u tông cùng nước tự chạy đi tới ngoài phòng phi thân chạy tới bị bị đông đám người trước mặt thương thảo tốt đ ộ c cô bác biết rõ còn hỏi đ ộ c cô m i ệ n hạ việc này liền giao do ta võ hồn điện xử lý l i ề n tốt bị bị đông gật đầu đáp lại nếu như thế ta còn có việc trước hết muốn đi đ ộ c cô bác gật gù ngón tay phía dưới một tòa p h ò n g đốt trừ bên ngoài bị hạ được, được còn có chút người ở bên trong phòng mật đạo đã bị ta đuổi theo đánh mất các ngươi trực tiếp mang đi lên tốt làm phiên các hạ rồi bị bị đông khẽ gật đầu chút lòng thành ta làm như vậy cũng có điều là vì mình đ ộ c cô bác khoát tay háo một cái tùy theo hướng về mấy người chắp tay cái kia liền cáo tử t h ế này lâm mãn sơn mấy người cũng hướng về bị bị đông ninh phong trí đám người chắp tay cáo tử lúc này ninh phong trí cười lên tiếng đ ộ c cô minh đồng hành làm sao t ố t ngược lại t i ệ n đường đ ộ c cô bác không có từ chối nói xong xoay người mang theo lâm mãn sơn hướng về thiên đấu thành phương hướng bay đi k i ế m đấu la mang theo ninh phong trí sau đó đội kịp thiên đạo lưu theo bị bị đông lẳng lặng mà nhìn mãi đến tận mấy người biến mất ở chân trời thiên đạo lưu này mới quay đầu lại liếp nhìn hạo thiên tông sắc mặt phức tạp ngựa khí cũng có chút t h ổ n thức đáng tiếc đường thần huỳnh tiêu tốn hơn nửa đời người sáng lập thành cựu hôm nay càng hủy ở một cái hậu bối trên tay đã từng hạo thiên tông ở trên đại lục chỉ có thể coi là cái trung thượng du tông môn hạo thiên truy v õ hồn tuy r ằ n g phẩm chất không tầm thường lực công kích cũng cường hãn nhưng quá mức cường kềm mà chiến đấu thời điểm hồn lực tiêu hao rất lớn đến tiếp sau không đủ khuyết điểm to lớn hạn chế tông môn tiến thêm một bước nhưng theo đường thần đột nhiên xuất hiện phần này càn tay bị đánh vỡ đặc biệt là hạo thiên c ự tuyệt theo đại tu di sáng chế trực tiếp vì là hạc hợp bản thân nhất phương thức chiến、đấu. đồng thời to lớn che lấp hạo thiên truy bản thân khuyết điểm lấy lực phá xảo là do đường thần đi ra một con đường có thể nói hạo thiên tông có thể có như bây giờ thành tựu hoàn toàn là đường thần một người một đường đánh ra đến đáng tiếc hậu nhân không được không thể kéo dài đặc biệt là xuất hiện cái tính khí bạo thích đắc tội người đường hạo cùng với một cái tính cách càng ngạo đường tam nếu như không phải đường tam đắc tội chết lâm mãn sơn đường hạo lại không thêm ngăn lại trái lại trợ trụ vi ngược làm sao ngừng ở đây làm cùng thôn g ư ờ i nếu như đường tam từ nhỏ theo lâm mãn sơn chơi đến đồng thời trở thành bạn tốt vậy bây giờ đau đầu tuyệt đối là hắn võ h ồ n điện lâm mãn sơn ở không người giúp đỡ d ư ớ i đều có thể đi ra một con đường nếu là có đường hạo giúp đỡ cái k i a không phải trực tiếp cất cánh có điều cho dù đường hạo phát hiện lâm mãn sơn tiên h phú lấy tính tình của hắn e sợ vẫn có thất lễ lấy bồi dưỡng chính mình nhi t ử đường tam làm chủ đi ở trong mắt của đường hạo liền ngay cả phụng dưỡng nhiều năm tứ đại đơn thuộc tính gia tộc cũng có điều là nô b ộ c thôi gieo gió gặt b ó o thôi bị bị đông nhẹ nhàng nói từ một loại nào đó góc độ tới nói chúng ta còn muốn cảm tạ đường hạo cha con đây thiên đạo lưu đột như cười bị bị đông nhất thời cười lạnh a hắn thật đúng là bồi dưỡng được đứa con trai tôi ta thiên đạo lưu đám người đều là rất tán thành gật đầu hạo thiên tông có thể có ngày hôm nay cũng thật là đường hạo cha con tự tay gây ra đi thôi liếp nhìn phía dưới không ngừng tuân ra võ hồn điện hồn sư bị bị đông xoay người bay về phía võ h ồ n thành các loại thu được xong hồn hoàn thích ứ n g xong tăng lên chính là ta hoàn thành bước cuối cùng thời khắc nội tâm nói t h ầ m phía sau thiên đạo lưu cùng một đám trưởng lão sau đó đội kịp thiên h à n h học viện không được ca ẩ ậ n dấu ở xung quanh còn lại thế lực cao tầng đều là nội tâm cảm thán liếp một chút hạo thiên tông từng cái bay khỏi hiện trường chương hai trăm tám mươi sáu hồn q u t một đường phi hành đ ộ c cô bác theo lâm mãn sơn song song phía sau theo dương vô địch bốn người một bên khác là cùng lên đến ninh phong trí cùng kiếm đấu la bởi vì thực lực của lâm mãn sơn đã bại lộ thủy chiêu tông theo nước tự chạy cũng không có lại triển khai võ hồn chân thân kín trung gian các người tốc độ phi hành lại không chậm ninh phong trí là nghĩ nói chen vào đều xuyên không lên chỉ có thể tiếng trầm chạy đi ngự phong mà bay cái này cần cần rất mạnh hồn lực sức k h ô n g chế dư quang hơi liếc nhìn lâm mãn sơn một mặt ung dung gián dấp ninh phong trí nội tâm cảm thán theo hắn biết lâm mãn sơn võ hồn có thể không có thuộc tính phong năng lực hơn nữa còn không hồn kỹ rất rõ ràng, năng lực phi hành là đến tiếp sau lĩnh nộ ra đến tự nghĩ ra hồn kỹ kiếm đấu l à đều cần dựa vào võ hồn ngự kiếm phi hành lâm mãn sơn nhưng có thể trực tiếp bay đủ thấy lâm mãn sơn hồn lực k h ô n g chế mạnh cảm khái bắt đầu suy nghĩ nên làm gì xuyên vào lời thu thập hữu dụng tin tức mọi người một đường phi hành mãi đến tận lúc chạm vạ mới ở một tòa thành chấn dừng lại nghỉ ngơi đi vào một tòa khách sạn định tốt gian phòng ninh phong trí rốt cuộc tìm được nói c h e n vào cơ hội đầu tiên là mời mọi người dùng cơm sau đó lấy chúc mừng đọc cô bác đột phá chín mươi chín cấp đánh mở đề tài may mắn trùng hợp thu được một ít cơ duyên thôi đọc cô bác hồi ph bây giờ thế cuộc không biết đ ộ c cô m i n h sau đó có tính toán gì không ninh phong trí hỏi lại lấy thiên hành học viện bây giờ thực lực không nghi ngờ chút nào đã trở thành trên đại lục trừ võ hồn điện ở ngoài thế lực mạnh nhất đ ộ c cô bác lựa chọn có thể quyết định rất nhiều thứ bế quan đ ộ c cô bác hơi gật đầu nhẹ nhàng nói ta mới vừa đột phá không lâu sau đó vẫn cần tốn chút thời gian vững chắc cho tới trên đại lục sự tình ta từ trước đến giờ không có hứng thú người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người đây chính là thái độ của ta vì lẽ đó nếu như võ hồn điện muốn đối phó thất bảo lưu ly tông thậm chí thiên đấu đế quốc đọc cô bác sẽ chọn không đếm xế đến đối với độc cô bác hồi phục ninh phong trí hiển nhiên không hài lòng có điều trước thực lực tuyệt đối cũng không tốt làm thêm phản bác chỉ có thể nói bóng gió thở dài nói e sợ võ hồn điện chưa chắc sẽ nhường độc cô h u y n h toàn nguyện tự bị bị đông nhậm trước sau võ hồn điện rất nhiều cử động đều có mở rộng chi ý hôm nay độc cô bác huynh đem hạo thiên tông diệt quá trình bên trong biểu hiện ra thực lực đặc biệt là lâm hiền điện tiềm lực e sợ đã thu nhận võ hồn điện kiên kỵ vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào thiên hành học viện sau đó sẽ trở thành võ hồn điện trọng điểm quan tâm đối tượng độc cô bác liết hắn một cái yên tâm có ta ở thiên đấu đế quốc sẽ không sao dù sao ta thiên hành học viện liền xây ở thiên đấu thành ở ngoài học viên cũng cơ bản đều là thiên đấu đế quốc người làm viện trưởng ta có trách nhiệm bảo vệ học viện không bị xâm phạm tuy rằng vẫn còn có chút ba phải cái nào cũng được nhưng ít ra đã biểu lộ thiên hướng ninh phong trí nội tâm cũng là bông dưng vừa chậm hơi cong tay nghiêm mặt nói cái kia ninh mỗi liền đại thiên đấu đế quốc bách tính thay ta cái kia đệ tử thanh hà cùng với bệ hạ cảm ơn độc cô bắc linh độc cô bắc gật g ù thuận thế nhấc lên chỉ cần không phải tuyết băng đều dễ bàn độc cô bắc quả nhiên còn nhớ tuyết băng chống đối qua lâm mãn sự việc như vậy vừa vặn tuyết thanh hà chính là ta đệ tử thân truyền nếu có thể leo lên ngôi vị hoàng đế đối với thất bảo lưu ly tông cũng là có lợi có lẽ còn có thể nhờ vào đó tiến một bước rút ngắn theo thiên hành học viện quan hệ ninh phong trí khẽ gật đầu lại quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn cười nói không biết lâm hiền điện sau đó có tính toán gì không sang năm đầu xuân chính là lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu xây dựng thời gian lâm hiền điện bây giờ thực lực nếu là dự thi tất có thể lại vì là đế quốc đoạt được một quan nếu là có thể được tiểu nữ đúng là có thể làm người dự k u y ế t lại đi rèn luyện một phen lại bổ sung một câu lâm mãn sơn khẽ lất đầu v ă học học như bối quan vậy vậy thì cầu chúc lâm hiền điện tâm tưởng sự thành tuy là nội tâm có chút thất vọng ninh phong trí vẫn là ngay lập tức biểu đạt ủng hộ sau đó ninh phong trí lại là liên tiếp nói bóng gió tham dò mọi người tăng lên nguyên do có điều đều bị lâm mãn sơn đám người đơn giản tránh khỏi ninh phong trí tự nhiên cũng là rõ ràng chuyện như vậy liên quan đến bí ẩn không tốt hỏi nhiều không phải tất sẽ chọc cho người không nhanh chỉ có thể coi như thôi liền ăn uống no đủ sau mọi người trực tiếp trở về nhà bên trong ngồi vây quanh một vòng dương vô địch ngay lập tức đem chức hạo thiên tông trên người trưởng lao rơi xuống hồn cốt đặt ở trên mặt bàn dao tuy là niên hạn không cao chỉ có ba và năm nhưng phẩm chất nhưng là không sai đ ộ c cô bác nhắc lên đánh giá nói quay đầu nhìn về phía lâm an sơn đi phòng tắm đem thi thể đều thả ra nên đào đào vừa vặn không có chuyện gì đồng thời thương thảo một hồi sắp xếp、tốt. lâm an sơn theo n g u cao gật g ủ cùng đi hướng về phòng tám không lâu lắm đường khiếu cùng ba vị trên người trưởng lão hồn cốt bị n h u cao động thủ từng cái đào ra lâm mãn sơn tiếp nhận rửa sạch thu vào hồn đạo khí xong việc sau lại đem thi thể thu hồi hồn đạo khí sau đó hai người trở về trong phòng lâm mãn sơn đem hồn cốt lấy ra lần lượt xếp hàng trên mặt bàn ngoài ra còn có ở đường khiếu cùng với đường n g u y ệ n hoa hồn đạo khí bên trong tìm tới hồn cốt phóng tầm mắt nhìn lại chỉ từ hồn lực chập trần liền có thể nhìn ra đường k i ế u cùng mấy vị trưởng lao trên người hồn cốt phẩm chất tốt nhất dù cho niên hạn không cao ở cùng hạn một r vừa tiếp xúc nhận biết qua lâm mãn sơn nói ra suy đoán cũng có chút là từ bên ngoài được dương vô địch nói trên vào đừng xem hạo thiên tông mặt ngoài ngân nắp sau lưng cũng là làm không ít giết người đoạt bảo hoạt động đường khiếu đường hạo năm đó ra ngoài du lịch cũng đã từng làm chuyện như vậy chỉ là xử lý sạch sẽ xế, ngoại giới không biết mà thôi đường hạo tên kia khi còn trẻ nào cực kỳ có lần trở về còn hướng về chơi tốt thái thản khoe khoan g qua đây đương nhiên cũng có chút hồn cốt là từ sàn đấu giá mua được chỉ có điều phẩm chất đa số như thế đối với hồn cốt hạo thiên tông từ trước đến giờ chỉ có t r ự c hệ con cháu có thể được b a n thưởng giống chúng ta những n à y phụ thuộc gia tộc đệ tử là không có cơ hội dù cho n g ư ơ i cống hiến lại nhiều cũng là vô dụng kỳ thực lúc s ố n nhất ta tộc là có lên giao qua bộ phận dược phương c h ỉ tiết dám chỗ tốt đều không được cũng nguyên nhân chính là như vậy ta tộc mặt sau liền cũng lại không đem trong tộc dược phương lên giao cho t ô n g môn một bên ngưu cao gật cụ vừa mới bắt đầu kỳ thực mọi người cũng không cảm thấy cái gì nhưng theo thời gian tích lũy đối với tông môn cống hiến càng lúc càng lớn hạ o thiên tông như cũng không có làm ra bất luận biểu thị gì một ít trong tộc đệ tử khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoán niệm năm đó đường thần còn ở thời điểm hạ o thiên tông vẫn còn nơi thời kỳ cường thịnh hồn sư hơn bạn bây giờ cũng chỉ có mấy người như vậy cũng không phải cũng không có lý do gì à đ ộ c cô bác khẽ lắc đầu lòng người đều là thịt d à i c h â u ngựa làm việc chủ nhân vẫn còn có cỏ khô cho ăn h u ố n hồ là người thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba chương hai trăm tám mươi bảy từng người đột phá lâm mãn sơn theo gật đầu phát biểu cái nhìn pháp đường thần quật khởi quá nhanh hạo thiên tông cũng nhân hắn quật khởi quá nhanh mà quá nhanh đến mức đến đ ổ vật thường thường không bị quý trọng vẫn duy trì cao cao tại thượng tất nhiên là khó dòm ngó p h ạ m trần tục thế không thông nhân gian khó khăn nói đến đây lâm mãn sơn đ ỗ n g dưng nghĩ đến ở thánh hồn thôn thời điểm đường hạo đối xử lao thái độ của giáp rõ ràng lao giáp chủ động trợ giúp đường hạo nhiều như vậy vẫn như c ũ không chiếm được nền co tôn trọng thậm chí bình thường gặp mặt liền một câu lời hay đều không có vì lẽ đói đó, đến đến đến mọi người nói một chút những này hồn cốt nên sắp xếp như thế nào dương vô địch theo ngưu cao lẫn nhau liếc mắt một cái người trước nghiêm mặt nói viện trưởng ta cảm thấy nên ưu tiên cấp nước tộc trưởng phân phối ta cùng lao tê giác bây giờ cũng đã đột phá phong hào cũng không nhu cầu đúng là thủy tộc dài nếu là hấp thu mấy khối không sai lẫn nhau tất có thể trong thời gian ngắn lên cấp phong hào ta cho rằng không thích hợp thủy chiêu tông lắc đầu một cái một mặt nghiêm nghị lực lượng hình hồn cốt tuy rằng theo ta cùng tiểu lưu võ hồn thuộc tính không xung đột nhưng cũng không thể nói là thích hợp nhất đúng là dương tộc trưởng cùng n ư u tộc trưởng cực kỳ thích hợp hai người bọn họ hiện tại tuy rằng cũng đã đột phá phong hào nhưng thực lực của võ hồn điện mọi người cũng đều biết ánh sáng chỉ chín mươi lăm cấp trở lên phong hào t r ư ở n g lão liền vượt qua mười cái tuy là chúng ta hiện tại quan hệ vẫn tính hòa hợp nhưng tương lai ai còn nói đ ị n h đây nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ta cho rằng nhưng cần trong khoảng thời gian ngắn tăng lên dương tộc trưởng cùng ngưu tộc trưởng sức chiến đấu tốt nhất có thể mau chóng tăng lên đến chín mươi lăm cấp thậm chí càng cao hơn để n g ừ a tương lai phát sinh đột phát tình huống đ ộ c cô bác trầm ngầm dưới gật cù quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn man nhi ngươi cảm thấy đây cháu cũng là nghĩ như vậy lâm mãn sơn gật cù có điều nhạc phụ bây giờ hồn lực đã đạt đến tám mươi sáu cấp khoảng cách phong hào s á c thực không tính qua xa nói ngón tay một bên ba khối hồn cốt hai khối màu băng làm tả h ư u xương cánh tay một khối màu trắng nhạt xương đùi này ba khối hồn cốt ta vừa tra xét qua hai khối thuộc về thuộc tính băng xem tình huống h ẳ n là hạo thiên tông nhiều năm qua ở trụ sở núi tuyết xung quanh thanh lý hồn thú thu hoạch khác một khối chính là thuộc tính thủy nơi sản sinh không rõ tuy là niên hạn đều không cao nhưng phẩm chất đều tính được là trung đẳng n h ư lên ngã cũng đáng giá hấp thu có thể đi đầu hấp thu giút í c h tu luyện ngày sau như có thể tìm tới càng tốt hơn đổi rơi chính là ngay vậy thủy chiêu tông cũng không có cảm thấy cao hứng mà là đồng nhân co r ụ t lại theo bản năng rụt dưới cái cổ đổi hồn cốt cái tiếc nhưng là muốn chém tay chân cho tới đường khiếu cùng vài tên hạo thiên tông trên người trưởng lao rơi xuống hồn cốt lâm mãn sơn không chút nào kiên kỵ nói trên người của đường khiếu khối này chín vê đút năm chân phải xương ta muốn dùng đến thay rơi lam ngân hoàng chân phải xương sau đó nhường l ệ n h lùng hấp thu cái này cũng là ta vẫn muốn làm nàng võ hồn thực sự là quá thích hợp lam ngân hoàng hồn cốt đây quả thật là mọi người khẽ gật đầu mà khối này bảy năm vê đút năm xương cánh tay trái ta muốn cho trúc vũ hấp thu lâm mãn sơn tiếp tục nói lấy lạnh lùng cùng t r ú c vũ bây giờ cảnh giới sau khi hấp thu nên đều có thể trực tiếp đột phá hồn thánh mà trúc thanh chắc hẳn cách đột phá hồn thánh cũng sắp rồi vừa v ẫ n có thể cùng đi ra ngoài thu được hồn hoàn mặt khác đối với tiểu vũ sắp xếp ta ngày gần đây lại có ý nghĩ mới nói bắt đầu g i ả n giải nghe xong đ ộ c cô bác nhất thời sáng mắt lên nói tuy rằng có chút tổn nhưng đối với dùng để kẻ thù cũng không cần thiết k h á c h khí đây quả thật là là cái chủ ý tốt lâm mãn sơn và cụ lại nói cho tới băng nhi cùng nguyện nhi thích hợp các nàng thứ bảy hồn hoàn thực sự khó tịm vẫn cần bàn bạc kỹ cảng cũng may lấy các nàng bây giờ tu vi muốn đột phá hồn thánh nên còn có thời gian mấy tháng chúng ta còn có thời gian nhất định làm chuẩn bị cho t ớ i còn lại mấy khối phẩm chất cực tốt lực lượng hình hồn cốt còn có này hai khối vạn năm sưng ơ sọ ta kiến nghị nhường dương t h ú c cùng ngưu t h ú c hấp thu này mấy khối hồn cốt niên hạn tuy rằng đều chỉ ở ba v nút năm trên dưới nhưng phẩm chất nhưng là không thấp không đúng vậy sẽ không bị đường khiếu cùng mấy vị kia h ả o thiên tông trường lao hấp thu dương t h ú c cùng ngưu t h ú c hiện tại tuy rằng đều đã đột phá phong hào nhưng muốn đặt chân chín mấy chín cấp đình phong còn có khoảng cách không nhỏ có đầy đủ thời gian nhường này mấy khối hồn cốt tiến hóa hơn nữa có kinh thiên Quyết, lấy phong hào đấu la thân tu luyện tiến hóa tốc độ không hề thấp này ngược lại là đọc cô bác gật g ù lúc trước ta khử độc thời điểm hấp thu khối này mới ngăn ngắn mấy năm phẩm chất liền tăng lên gần vạn năm tu luyện kinh thiên quyết thể nội hồn lực vận chuyển nhanh vô cùng mỗi ngày r ộ i rửa bên dưới tốc độ s á t thực không chậm mặc dù là càng đi về phía sau càng chậm nhưng lấy lao dương cùng lao n h ư tuổi sau đó tiến hóa đến năm vạn năm trở lên vẫn rất có cơ hội nói đến đây không nhịn được cảm khai câu đáng tiếc không có sư khùng không phải hai ngươi cũng có thể đầy phối hồn cốt dương vô địch nội tâm cảm động liền nội vàng lắc đầu sưng ơ không quá mức hy hi hữu chúng ta không hề đòi hỏi chuyện như vậy cũng xem vật khí sau đó nói không chắc liền có đây thì như ta cùng tôn nữ không phải đều có đ ộ c cô bác dơ dơ lên c ằ m liếc nhìn mọi người tiếp tục nói nếu mọi người không ý kiến vậy thì quyết định như thế nói xong từ trên bàn nhấc lên hồn cốt lần lượt từng cái phát đến dương vô địch ngưu cao cùng với thủy chiêu tông trên tay sau đó đem còn lại hồn cốt thu và hồn đ ạ o khí còn lại những này thấp niên h ạ phẩm chất lại như thế liền làm sau đó nội viện ban thưởng đồ vật đi gia tộc của các ngươi bên trong nếu là có ai thực sự kém hơn cái tia tới cửa m ộ t c ước cũng có thể lại đây xin yêu cầu là kẹt ở hồn đế cảnh giới trở lên là mấy người vội vã chắp tay đáp lời đ ộ c cô bác gật gù quay đầu nhìn về phía nước tự chạy hơi nhũ mày cười nói tự chạy thì thôi ngươi nhưng là ăn qua c ự c phẩm dự thảo tuyệt đối có phong hào chi tư trở về cố gắng tu luyện các loại đột phá tám mươi cấp nói không chừng vừa vặn đổi tới có thể làm viên mười vạn năm hồn hoàn ha h a viện trưởng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện nước tự chạy lúc này manh vô ngực ngực biểu đệ ta xem t r ọ ngươi thủy chiêu tông cho cái ánh mắt thứ tám hồn hoàn một viên thứ chín hồn hoàn một viên vậy thì là hai viên mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt hắn thủy ra quật khởi sắp tới a nếu như thế mọi người đi ngủ sớm một chút đi ngày mai còn phải tiếp tục chạy đi đ ộ cô bác đứng lên lại nói là mọi người theo đứng dậy xoay người trở về nhà suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai mọi người tập hợp tiếp tục chạy đi mấy ngày sau tới gần thiên đấu thành mấy người theo ninh phong trí mỗi người đi một ngả trực tiếp trở về học viện trở lại học viện sau lâm mãn sơn cũng là trực tiếp trở lại chính mình tiểu viện đơn giản theo chúng nữ nghỉ ngơi tán g â u nửa ngày ăn cơm tối xong đem hạo thiên tông truyền thừa xương cánh tay trái giao cho chu trúc vũ hấp thu lại trực tiếp đi vào phòng tu luyện đơn giản điều tức sẽ từ hồn đạo khí lấy ra từ trên người của đường khiếu thu được chín vạn năm chân phải xương sau đó cho gọi ra võ hồn đưa chân phải ra không chút do dự một đao cắt dưới sau một khắc cấp tốc đem hồn cốt gần kể vết các nơi đồng thời vận chuyển kinh thiên quyết điều động hạ đan điền hồn hạch bên trong sinh mệnh năng lượng hướng về chân tuần tới vánh xanh ánh sáng nhất thời ở bên trong phòng ngất nguộm thời gian liền một tí tẹo như thế qua đi mãi đến tận sau ba ngày lâm mãn sơn mới rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra còn tốt đổi rơi hồn cốt sau tu vi vẫn chưa xuất hiện rút lui ám thở một hơi lâm mãn sơn nhấc lên mặt đất đoạn đi chân cắt ra nhất thời lộ ra một khối ngất kim quang màu xanh lam hồn cốt mắt trần có thể thấy so với trước hiện tại lam ngân hoàng chân phải xương phẩm chất rõ ràng tăng lên không ít điên, điên bắt đầu chầm lòng yên tinh thần từ nguyên tố hồn hạch bên trong điều động sinh mệnh năng lượng chuyển vào hồn cốt hồi lâu qua đi đem hồn cốt thu, vào hồn đạo khí, đứng dậy bắt đầu thu thập Chờ thu thập xong nhanh chân đi ra trong phòng phóng tầm mắt nhìn lại là ngồi vây quanh tán gâu chủ nữ lâm mãn sơn nhanh chân đi gần đi thẳng tới trước mặt của diệp linh linh từ hồn đạo khí bên trong móc ra lam ngân hoàng phải hồn cốt nói lạnh lùng đi đem khối này hồn cốt hấp thu đi thật cường liệt hồn lực chập trờn còn có này c ố sinh mệnh k h í tức diệp linh l i nhất n h thời xứng sở lập tức hình như có tâm linh cảm ứng giống như ngẩng đầu nhìn hướng về lâm mãn sơn thấy trên người của lâm mãn sơn cũng không lo ngại này mới nỗi lòng hơi lòng nhưng vẫn là bỗng dưng nhỏ giọng vừa hỏi a mãn khối này hồn cốt ngươi từ đầu tới sau khi về nhà lâm mãn sơn ngay lập tức liền đem một khối c ự c phẩm hồn cốt giao cho chu trúc vũ nhưng không có vào lúc đó lấy ra khối này hồn cốt này bông dưng làm cho nàng có chút lòng sinh n g h i hoặc thậm chí có dự cảm không tốt lâm mãn sơn như là nhìn ra nàng nghi ngờ cười nói từ hạo thiên tông chiếm được khối này hồn cốt cực kỳ thích hợp ngươi ta hoa chút thời gian đem thể nội chứa đựng sinh mệnh năng lượng chuyển vào trong đó như vậy người sau khi hấp thu được chỗ tốt cũng đem càng nhiều sinh mệnh năng lượng ta sau đó có rất nhiều cơ hội bổ sung như thế làm cũng coi như là vật tận dụng diệp linh, linh này mới bỏ đi nghi ngờ gật đầu tiếp nhận hồn cốt nhìn diệp linh linh đi vào phòng ngủ lâm mãn sơn lại quay đầu nhìn về phía chu trúc vũ cười hỏi t r ú c vũ làm sao em gái sắc mặt nhất thời có chút hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng bừng g i ò n ta nói bảy mươi cấp không sai lâm mãn sơn gật gật đầu quay đầu nhìn chu trúc thanh trúc thanh cách đột phá chắc hẳn cũng sắp rồi vừa vặn các loại giúp lạnh lùng đi l à m ngân vương cái kia thu được xong hồn hoàn ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài thu được thứ bảy hồn hoàn t r ừ m ộ t số ọ n ngươi đ ngoài thu đ ư ợ thứ b ả hồn thú nhanh nhẹn hình hồn thú xem như là hết thẻ hồn thú bên trong vùng rừng rậm tồn tại nhiều nhất hồn thú c h ủ loại dù sao ở tồn tại tỷ lệ tự nhiên là cực cao ự c c cũng nguyên nhân chính là như vậy vì là chu trúc thanh cùng chu trúc vũ thu được mười vạn năm hồn hoàn không hề tính quá khó chỉ là có chút thuốc hư cũng may có băng hỏa lưỡng nghi nhãn đào tạo quý hiếm dược thảo đúng là rất nhanh nội tâm nói t h ầ m ừ chu trúc vũ lúc này gật đầu một bên chu trúc thanh cũng là ngọt ngào cười sau đó lâm mãn sơn trực tiếp ngồi vào giữa hai người một tay nâng e o bắt đầu nói chuyện phím lên niên hạn vượt qua mười vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương tự nhiên không phải thân là phụ trợ hồn sư diệp linh, linh có thể dễ dàng hấp thu dù cho diệp linh linh tu vi đã đạt đến sáu mươi bảy cấp tiếp cận sáu mươi tám cấp hồn cốt bên trong linh hồn tản dư từ lâu bị lâm mãn sơn thanh trừ nửa tháng dòng g i ã hoa nửa tháng diệp linh linh mới đem hồn cốt hấp thu song thành hồn lực không nghi ngờ chút nào đạt đến bảy mươi cấp mà trong lúc này dương vô địch ngưu cao thủy chiêu tông cũng chuyển đến tin tức tốt tuy rằng một người vài khối nhưng bởi vì niên hạn không hề cao hơn nữa không phải trực tiếp ba người hồn lực đều chỉ thăng một cấp dương vô địch theo ngưu cao hồn lực đột phá chín mươi b ố cấp thủy chiêu tông đột phá tám mươi bảy cấp có điều mặc kệ thế nào cũng coi như là kiện thật đáng mừng chuyện tốt hồn lực đột phá tự nhiên là cần vững chắc không chỉ là dương vô địch ba người diệp linh linh cũng là đồng dạng ở tiêu tốn ba ngày thời gian vững chắc sau khi lâm mãn sơn ngay lập tức mang theo đi tới lam ngân vương vị trí thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba